Bóng trắng ngồi xuống bên cạnh giường, năm ngón tay thon dài đẹp đẽ khẽ vướt qua gò mà hắn, xác định hắn không có chuyện gì mới thở phào một tiếng, ánh mắt lúc này mới chuyển qua túi chữ vật lẳng lặng nằm dưới đất từ lúc nãy, chỉ là y không hề xem bên trong nó có gì, mà trực tiếp buộc nó lại vào bên hông du tiểu mặc. đông đốc, đã cẩn thận như vậy mà còn có thể bị kẻ khác để mắt tới, xem ra ngay cả đồ phong cũng không an toàn rồi. Bóng trắng hẽ mở đôi môi đẹp đẽ, âm thanh phát ra rất khẽ như độc thoại. nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt non nớt của Du Tiểu Mặc, đôi mắt lúc này đã khép lại như ngủ thật say, nếu như y không phát hiện kết giới mình đặt bên ngoài phòng Du Tiểu Mặc bị người chạm vào, cũng không thể chạy tới nhanh như vậy. Người có thể đặt kết giới ngoài gian phòng của Du Tiểu Mặc, cũng chỉ có Lăng Tiêu, may mà kẻ kia không muốn gây bất lợi đến tính mạng của Du Tiểu Mặc, chỉ đặt mục tiêu vào túi chữa vật của hắn, hiển nhiên là Du Tiểu Mặc đã bị người ta phát hiện ra bí mật gì rồi. Chỉ là Lăng Tiêu hiểu rất rõ tính cách của Du Tiểu Mặc, tuy hắn rất độc nhưng cũng biết cái đạo lý có tài thì không lộ ra ngoài, tại sao kẻ kia lại phát hiện ra. Đáng tiếc là Lăng Tiêu không thể ở bên cạnh Du Tiểu Mặc mỗi ngày, cho nên mặc dù y có bản lãnh phi thường tới mức nào, cũng không đoán được tại sao đối phương lại phát hiện ra, vì để tránh loại tình huống này lặp lại, Lăng Tiêu làm ra một quyết định. Ngày hôm sau, Du Tiểu Mặc mở mắt trong ánh nắng chói trang tới khó chịu. Thứ lọt vào tầm mắt không phải trần nhà, mà là một lồng ngực rắn chắc, tiếng tim đập mạnh mẽ hữu lực chuyển tới. vừa ngẩng đầu đã thấy một khuôn mặt tới nằm mơ cũng cảm thấy quen thuộc du tiểu mặc ngơ ngác hắn cho là mình đang nằm mơ lại nhắm mắt lại nhưng tiếng tim đập từng hồi từng hồi cứ không ngừng vang vọng vào thai người nào đó rốt cuộc cũng tỉnh táo lại phản ứng đầu tiên lại vội vàng lui về phía sau để tránh nhưng hắn đã quên mất giường của mình không có lớn như vậy cả người đều dồn vào tường con mắt trợn tròn hoảng sợ nhìn khuôn mặt cười tủm tỉm của lăng tiêu mấy giây sau du tiểu mặc lại ghé vào trên người lăng tiêu mà thở đúng là hắn bị giật mình tối hôm qua còn nghĩ tới người này kết quả là sáng hôm nay mở mắt ra đã thấy ý ỉa chẳng khác gì gặp quỷ giữa ban ngày nhưng mà đến cùng thì y bỏ lên giường mình từ lúc nào tại sao hắn chẳng có chút cảm giác gì vậy sau khi tỉnh táo trong đầu du tiểu mặc liền hiện lên đủ các loại nghi hoặc rõ ràng tối hôm qua hắn đang suy nghĩ tinh thần cũng tỉnh táo vậy mà đột nhiên lại ngủ mất rồi sao tại sao ngươi lại nằm trên giường ta du tiểu mặc ngẩng đầu trận mắt nhìn lăng tiêu đầy giận dữ hắn cảm thấy đầu góc mình dối như tơ vò. Vừa muốn bước tới trước thì hiểu đã bị mắc kẹt, mà ở phía sau thì chẳng có chút trí nhớ nào. Ngươi, không nhớ rõ. Lăng tiêu đột nhiên lộ ra cái vẻ mặt đau lòng. Khoe miệng du tiểu mặc giật giật. Đây là cái kiểu tiến triển quỷ quái gì vậy? Tại sao hắn lại có cảm giác như cô nam quả nữ ngủ chung, rồi hôm sau cô gái kia bắt hắn phụ trách? Cái vẻ mặt này thiệt tình không thích hợp với lăng tiêu chút nào, nhưng... Hắn vẫn theo bản năng sờ sờ xuống dưới, kết quả là... Ha ha! Lăng tiêu ngửa đầu cười to. Lòng ngực không ngừng rung động, phải qua một lúc lâu mới ôm lấy đầu hắn, xoa xoa vài cái, tiểu sư đệ, sao phản ứng của người lại đáng yêu như vậy? Du tiểu mặc. Đợi y cười trong, du tiểu mặc mới sụ mặt lên án, ngươi còn chưa nói tại sao ngươi lại nằm trên giường ta đó. Tên đáng ghét, lại còn dám chọc ghẹo hắn, quả nhiên thiện cảm với y tối qua đều là ảo giác. Lăng tiêu đột nhiên ngừng tiếng cười, nghiêm trang nhìn hắn, tiểu sư đệ, ngươi có biết đêm hôm qua thiếu chút nữa ngươi đã bị hái hoa tặc hái mất rồi không? Du tiểu mặc há hốc miệng nhìn y gì ấy. chương một trăm năm thiên tài thực ra tên này đang đùa đúng không du tiểu mặc rất nghi ngờ lời y nói nhưng hắn lại không thể giải thích tại sao y lại vô duyên vô cơ xuất hiện trên giường mình hôm qua hắn còn nghe nói lăng tiêu bận kết quả hôm nay đã gặp được y hoàn toàn chẳng có vẻ gì như bận đến nôi chân không chạm đất hết du tiểu mặc có kinh nghiệm bị gạt rất nhiều lần cho nên đối với lời nói của tên này hắn tỏ ý nghi ngờ tới 99%. hái hoa tặc gì gì đó Thật sự coi hắn là trẻ lên ba sao, nơi này chính là phái thiên tâm đó, cho dù việc canh phòng ở đô phong không thể nghiêm ngặt như tàng thư các, nhưng mà làm gì có tên hái hoa tặc nào lại còn cố ý chạy tới phái thiên tâm chỉ để hái hoa. Trừ khi kẻ đó ngại mạng mình quá dài, vẽ nên lời nói dối mà cũng không cân nhắc một chút. Du tiểu mặc đang oán thầm một trận, ánh mắt nhìn lăng tiêu viết rõ mấy chữ ta không thèm tin lời ngươi. Có vẻ lăng tiêu hoàn toàn không thấy hắn đang ám chỉ, còn híp mắt nói tiếp, xét thấy nơi này có hái hoa tặc qua lại. Cho nên ta quyết định, ta sẽ tìm cơ hội đến ngủ cùng ngươi, vậy đi. Từ đầu tới đuôi người trong cuộc là Du Tiểu Mặc còn chưa nói một câu, Lăng Tiêu đã tự quyết định xong xuôi rồi, hành động này tuyệt đối là coi thường nhân quyền cùng chủ nghĩa bá quyền. Không được. Du Tiểu Mặc tức tới không thể nhịn nổi nữa rồi, bình thường bị Lăng Tiêu ức hiếp còn chưa tính, bây giờ còn bắt đối mặt với y mỗi ngày nữa hả, vậy chẳng phải là tới không gian riêng tư cũng bị tức mất sao? Hắn không thèm. Là một nam nhân rất tâm lý. Ta tôn trọng ý kiến của ngươi, nói coi có chỗ nào không ổn. Chúng ta có thể thương lượng lại một chút. Lăng tiêu cười rất tươi, cứ như lời y nói đúng lắm, y là một nam nhân rất tâm lý vậy đó. Nghe được mấy câu này, du tiểu mặc có loại cảm giác mình bỗng dưng biến thành nữ nhân, được rồi, rõ ràng là chưa bắt đầu thương lượng hắn đã ở thế hạ phòng, hoàn toàn bất lợi, hắn phải nghĩ biện pháp để nâng cao khí thế mới được. Du tiểu mặc suy tư một chút, trinh trọng nói, nếu như ngươi đã tôn trọng ý kiến của ta, vậy ta sẽ nói. Ta cảm thấy rất không ổn, với thân phận bây giờ của ngươi là đại đệ tử của phái thiên tâm, nếu như để cho người ta biết đêm hôm khuya khoắt ngươi lại chạy tới phòng ta qua đêm, người khác sẽ nhìn chúng ta ra sao, chẳng phải thanh danh của ta đều bị ngươi làm hỏng. Lăng tiêu nhìn hắn tò mò hỏi, tiểu sư đệ, ngươi còn có thanh danh sao? Khoe miệng du tiểu mặc giật một cái, thực ra hắn cũng rất nghi ngờ bản thân mình còn có cái thứ gọi là thanh danh hay không, dù sao trải qua nhiều chuyện như vậy, mọi người đã sớm mặc định hắn là người của Lăng tiêu rồi. Dù có nhảy xuống hoàng hà cũng chẳng thể rửa sạch nổi. Nhưng mà, hắn vẫn tin tưởng cái câu cây ngay không sợ chết đứng tròn nên hắn không muốn thanh danh của mình lại bị bôi đen thêm, hắn còn muốn tẩy trắng. Tiểu sư đệ ạ. Lăng tiêu đột nhiên cảm thán một câu, lúc du tiểu mặc nhìn qua bắt đầu dùng cái giọng điệu cực kỳ ai toán mà nói, có phải ngươi không tin ta không? Tin ngươi mới là lạ. Du tiểu mặc thấy y nói tới nói lui lại vòng về chuyện này, cũng không thèm đùa giỡn với y Lăng tiêu lập tức bày ra cái vẻ mặt ta biết ngay sẽ thế này mà, vô cùng đau lòng mà nói, chẳng lẽ trong lòng ngươi, ta lại là cái loại sẽ vô duyên vô cơ chạy tới ngủ cùng ngươi sao? Khỏe mắt ru tiểu mặc bất thình lình giật một cái, sao cái câu này? Nghe nó kỳ cục quá vậy. Nhưng hắn vẫn quả quyết gật đầu, đúng thế. Lăng tiêu im lặng một lúc lâu, ta thừa nhận, đôi khi cũng có trường hợp đặc biệt, nhưng chắc chắn ngươi cũng biết dạo này ta rất bận rộn mà, nếu không thì sao có thể hơn một tháng mà vẫn chưa tới tìm ngươi. Trong hoàn cảnh như thế này, sao ta lại vô cớ chạy tới được? Cho dù ta muốn đi qua cũng không thể chọn thời điểm ngươi đã ngủ rồi được, đúng không? Du tiểu mặc sửng sốt một chút, hình như, cũng có lý lắm. Hắn suy nghĩ thật cẩn thận, đúng là lăng tiêu chưa từng xuất hiện lúc hắn đang ngủ, đại đa số thời gian đều như đã biết trước, luôn có thể tránh được giờ ngủ của hắn, phải biết rằng có đôi khi hắn cũng ngủ ngày. Nhưng, nếu bảo hắn tin tưởng ba cái chuyện hái hoa tặc là không đời nào. Lăng tiêu thấy hắn còn chưa tin. Liền dùng đòn sát thủ, tiểu sư đệ, nếu ngươi còn chưa tin, thế thì ra cửa sổ mà nhìn, có phải trên đó có một cái lỗ to khoảng ngón trỏ hay không? Du tiểu mặc nhìn hắn nghi ngờ, lập tức nửa tin nửa ngờ đi qua, quả nhiên phát hiện có một cái lỗ trên cửa sổ, lớn vừa bằng ngón tay trỏ, nhưng cái lỗ này không phải ở trên sóng cửa, mà là bị đục ở khung cửa sổ. Tuy rằng hắn chẳng có chút trí nhớ nào về tối qua, nhưng hắn vẫn nhớ rõ, tối qua lúc đóng cửa sổ xác thực không có cái lỗ hồng này. Hơn nữa nếu muốn đục một cái lỗ trên khung cửa sổ bằng gỗ dày và cứng như vậy cũng chỉ có tu luyện giả mới làm được, nói cách khác, rất có khả năng đã có người xông vào phòng hắn tối hôm qua. Nghĩ vậy, du tiểu mặc lập tức tin tưởng lăng tiêu tới 7 phần rồi, nhưng hắn không biết là, cái tên hái hoa tặc đục lô cửa sổ kia đang ở ngay trước mắt hắn nè. Lăng tiêu nhìn nét mặt hắn là biết rõ kết quả rồi, lập tức cố gắng giải thích không ngừng, tiểu sư đệ, ngươi còn nhớ chuyện ta từng đặt một kết giới bên ngoài phòng ngươi chứ? tối hôm qua bởi vì ta phát hiện có người chạm vào kết giới cho nên mới vội chạy tới nếu không nói xong lời cuối cùng y còn cố ý liếc nhìn cơ thể hắn du tiểu mặc lập tức sởn hết cả gai úc sắc mặt trắng bệnh thế nhưng mà nơi này là phái thiên tâm cơ mà hắn đã hoàn toàn tin tưởng lăng tiêu chỉ là trong lòng vẫn không thể chấp nhận cái loại chuyện này lại xảy ra hơn nữa còn phát sinh với hắn chẳng lẽ trinh tiết của nam nhân cũng gặp nguy hiểm sao lang tiêu con con khoe miệng mỉm cười Sao ngươi biết hái hoa tặc không phải là người của phái thiên tâm? Du tiểu mặc lập tức cấp đúng. Cuối cùng, du tiểu mặc vẫn bị lăng tiêu lừa gạt thành công, chỉ là dù không phải hái hoa tặc nhưng thực sự đã có kẻ có ý đồ với hắn, hơn nữa người kia có thể là người của phái thiên tâm. Lăng tiêu không nói cho hắn cũng vì có ý định khác, chỉ là vẫn dặn dò hắn một câu, bảo hắn không được đem mấy thứ quý giá hoặc quá đặc biệt để trong túi chữ vật. Du tiểu mặc cũng không nghi ngờ, chỉ là để cho ý yên tâm và bản thân hắn cũng thấy cẩn thận là hơn. Dù sao trên người hắn có quá nhiều bí mật, cho nên bình thường những thứ để trong túi chữa vật toàn là linh thảo lĩnh ở linh thảo đường mà thôi, nếu không thì cũng là mấy thứ đồ dùng cá nhân thông thường, cho dù có mất túi chữa vật cũng chẳng có vấn đề gì. Sau khi nghe được lời hắn, Lăng Tiêu càng khẳng định suy đoán trong lòng. Cũng vì Lăng Tiêu lén tới, cho nên y cũng không ở lại lâu, nói chuyện xong liền quay về núi vô song. Y vừa rời khỏi, du tiểu mặc liền buồn thiền, hắn cứ có cảm giác chuyện hôm qua xảy ra rất ly kỳ. Mặc dù hắn biết bản lãnh nói đen thành trắng của lăng Tiêu rất cao, nhưng hắn vẫn chọn tin tưởng Y Ở quê hắn có một câu châm ngôn, gọi là thà tin là có, đừng tin là không. Sau khi qua một đêm kỳ lạ, sinh hoạt của Du Tiểu Mặc lại trở về như trước. Càng tới gần thời gian Thiên Đường cảnh mở ra, bầu không khí từ trên xuống dưới phái Thiên Tâm càng căng thẳng. Đô Phong cũng không ngoại lệ, chỉ là không quá lâu, một sự kiện xảy ra đã phá vỡ bầu không khí này. Đó chính là đệ tử của phong chủ Đô Phong Giang Lưu đã lên cấp. Chưa tới một năm ngắn ngủi mà Giang Lưu đã từ một gã đan sư cấp 1 trở thành một đan sư cấp 3, tuy vẫn còn là đan sư cấp thấp, nhưng nhìn chung phái Thiên Tâm, thậm chí cả phái thanh thành, có ai liên tục đột phá hai cấp trong vòng một năm được không? huống chi, Giang Lưu từ cấp 1 đến cấp 2 chỉ mất khoảng 4 tháng, nhưng thời điểm từ cấp 2 lên cấp 3 cũng chỉ dùng khoảng 4 tháng. Mọi người đều biết, cấp bậc đan sư càng cao thì càng khó lên cấp. Lúc này, Giang Lưu có thể dùng thời gian bằng nhau để trở thành đan sư cấp 3. Đây tuyệt đối là kỷ lục mới cùng vinh quanh của thiên phong. Tin tức này vừa truyền ra, toàn bộ phái thiên tâm đã bị chấn động rồi. Chỉ mất 9 tháng để trở thành đan sư cấp 3, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Ngay cả những thiên tài trước kia được ca tụng lên trời của đan hệ cũng chẳng nịch thiên tới vậy. Giang lưu đã hoàn toàn nổi danh, danh tiếng thậm chí còn áp đảo người vẫn đứng đầu bảng phong vân là Du Tiểu Mặc. Trong một thời gian, chẳng còn ai thèm bàn tới Du Tiểu Mặc nữa, ngược lại càng ngày càng có người bàn luận về Giang Lưu. du tiểu mặc nghe được dương nhất sư huynh bên cạnh nói hiện tại giang lưu có thể an tâm mà đắc ý rồi được cả phái thiên tâm coi như bảo vật thậm chí còn được vinh dự trở thành đệ tử ưu tú kiệt xuất nhất trong vòng trăm năm qua của phái thiên tâm danh tiếng không thể đo đếm được lúc dương nhất nói mấy lời kia giọng điệu chưa tới mức du tiểu mặc nghe mà cũng nghe rằng chỉ là đối với tin tức này phản ứng của hắn chỉ là một tiếng ha ha cũng không đánh giá gì dương nhất chỉ coi như du tiểu mặc ghen ghét tới chẳng nói nổi lời nào Bởi vì bản thân hắn cũng ghen tị ước ao. Từ sau khi chuyện của Giang Lưu được đồn rộng rãi, mấy đệ tử Thiên Phong mà vô tình gặp phải người bên Đô Phong, nếu không phải dùng cái thái độ hung hăng cản quay tới muốn lật trời, thì cũng là vênh vang đi qua khiến bọn họ hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Nếu như không phải trí lý bảo rằng không thể xúc động thì họ đã đập nát răng của cái đám huynh hoang kia rồi. Tin tức mới truyền đi 3 ngày, Du tiểu mặc chỉ cần để tâm lắng nghe là tự động nhận được tin tức về Giang Lưu, người này lúc đầu còn cho hắn cảm giác đứa nhỏ nhà bên. Bây giờ đã trở thành người có địa vị cao hơn cả Thang Vân Kỳ ở Thiên Phong rồi. Nghĩ vậy, hắn không khỏi nhớ tới chuyện xảy ra ở núi Vô Song, lúc mà Giang Lưu bị Thang Vân Kỳ uy hiếp, hôm nay Giang Lưu đã được phong chủ coi trọng, hiện tại có lẽ Thang Vân Kỳ muốn ra hoài cũng không dễ gì. Lại qua mấy ngày nữa, hướng gió dư luận trong phái thiên tâm rốt cục cũng đổi chiều. Bởi vì tin tức sắc thực thiên đường cảnh mở ra đã chuyển tới. mươi 154, xuất phát, tuy Đô Phong chỉ có 5 người được đi. Nhưng đệ tử Toàn Đô Phong vẫn rất vui vẻ. Hôm qua Du Tiểu Mặc mới nghe Dương Sư Huynh nói danh sách đã sớm được lên từ chức rồi, Đại Sư Huynh và Nhị Sư Huynh là ứng cử viên được định sẵn, cho nên chỉ còn lại ba chỗ, hai người chính là đệ tử của hai trưởng lão khác. Người cuối cùng vượt ngoài dự đoán của Du Tiểu Mặc là Lục Sư Huynh Mao Tham. Về sau nghe ngóng mới biết được là chuyện như thế. Thì ra khổng văn vì mục đích công bằng nên chỉ cho mỗi vị trưởng lão một cơ hội, bởi vì thừa một chỗ cho ai thì người còn lại không phục Cho nên Khổng Văn liền nhường cho Triệu Chân. Triệu Chân đã quản lý linh thảo đường rất nhiều năm rồi, có cống hiến không nhỏ với đô phòng, cho ông ta cơ hội này cũng là chuyện đương nhiên. Sau khi hai vị trưởng lão nghe nói thế cũng không ồn nào nữa. Chỉ là chuyện này mãi tới hôm trước Khổng Văn mới quyết định, bản thân Triệu Đạt Chu cũng phải tới hôm qua mới biết. Về phần tại sao Du Tiểu Mặc lại biết rõ như vậy, là vì đêm qua Triệu Đạt Chu đã tới tìm hắn. Sau khi biết rõ cha mình cũng có một chỗ, người đầu tiên Triệu Đạt Chu nghĩ tới cũng là Du Tiểu Mặc. Hơn nữa còn tỏ vẻ sẽ nói cha mình nhường cho hắn. Du tiểu mặc dở khóc dở cười, hắn thật không rõ vì sao triệu đạt chu cứ cố chấp như vậy, nhưng hắn thực sự không thể nhận được, không nói tới việc lăng tiêu đã giúp hắn lấy được một chỗ. Nếu như triệu sư bá thực sự đưa cơ hội đó cho hắn, chắc chắn sẽ đắc tội khẩn văn, loại chuyện này hắn không làm được. Du tiểu mặc không nhịn được mà hỏi, ngũ sư huynh, vì sao huynh cứ nhất định phải đưa cơ hội kia cho đệ. Triệu đạt chu sững sốt một chút, khuôn mặt bông từ từ đỏ ửng. Mãi một lúc sau mới ấp đúng giải thích, không phải có cái câu kêu là nước phù sa không chảy ruộng ngoài sao, thực thực ra ta cũng có mục đích đó. Du tiểu mặc sướng sở, căn bản không hề nghĩ tới nguyên nhân này, chỉ là sau khi nghe được câu bổ sung phía sau, hắn đã biết vị ngũ sư huynh này lại không được tự nhiên rồi, chẳng lẽ ngũ sư huynh không sợ hắn quẹo sang hướng khác sao? Được rồi, huynh có mục đích gì? Hắn vẫn tiếp lời. Triệu đạt chu đảo mắt một vòng mới nói, ngươi cũng biết cha ta vẫn luôn lo lắng về an nguy của ta mà. Nếu như nói ta có thể khế ước được một con yêu thú thì chắc cha sẽ không cần lo lắng nữa, cho nên ta chỉ muốn, nếu như ngươi tới thiên đường cảnh rồi tình cờ gặp một con yêu thú ấy mà, liệu ngươi có thể giúp ta bắt một con được không, ta không quan tâm cấp bậc đâu. Nói xong câu cuối, ánh mắt đều lảng qua chỗ khác rồi. Thực ra ngay từ đầu hắn cũng không nghĩ như vậy, chính xác là lúc nay mới kiếm cái cớ này để thuyết phục du tiểu mặc, chỉ là cũng không hẳn là kiếm cớ, trên thực tế hắn thực sự muốn có một con yêu thú. Chỉ là càng nói tiếp hắn càng cảm thấy ấy náy, cho nên mới đính thêm một câu không quan tâm tới cấp bậc, nhưng Triệu Đạt Chu không hề biết, lời nói của mình lại cho Du Tiểu Mặc một linh cảm. Cuối cùng, Du Tiểu Mặc cũng không nhận ý tốt của Ngũ sư huynh, hắn không muốn làm khó cho Triệu sư bá, Triệu Đạt Chu thấy hắn quyết tâm như vậy, cũng không nói thêm. Đêm hôm đó sau khi tiễn Triệu Đạt Chu, Du Tiểu Mặc cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc. Mấy ngày trước, mặc dù Lăng Tiêu có nói sẽ tới ở chung với hắn, nhưng cũng không lập tức thực hiện. Du Tiểu Mặc cũng đoán được nguyên nhân đại khái, ngoại trừ bận rộn thì còn có lý do nào nữa, chỉ là trong việc này hắn tự nguyện chịu thiệt. Có điều ngay sau khi Triệu Đạt Chu mới đi không lâu, Lang Tiêu cũng tới tìm hắn rồi, đúng là nói về chuyện thiên đường cảnh đã mở, rồi bảo hắn chuẩn bị đồ đạc cẩn thận, nhớ phải xong trước xế chiều hôm nay rồi tới chân núi Đô Phong chờ ý ý, đến lúc đó ý sẽ tới đón hắn. Bởi vì đã sắp tới ngày thiên đường cảnh mở ra, cũng vì sớm chuẩn bị công việc, phái thiên tâm cùng các môn phái khác đều xuất phát trước hai ngày. Cho nên thời gian xuất phát chính là xế chiều ngày hôm nay, đại khái sáng ngày muốt sẽ tới, nếu không có gì ngoài ý muốn. Thời điểm Du Tiểu Mặc đang chuẩn bị thì những người khác cũng bận rộn không kém. Du Tiểu Mặc nghe nói người dẫn đầu đệ tử Đô Phong lần này là Khổng Văn, chỉ là Khổng Văn đã gần như bước vào ngưỡng cửa của đan sư cấp 9 rồi, cho nên cấp bậc của lão cũng bị hạn chế giống như tu luyện giả. Nói tới sự hạn chế của thiên đường cảnh đối với đan sư, Du Tiểu Mặc cũng phải hỏi Lăng Tiêu mới biết. Lúc trước hắn được biết thiên đường cảnh có hạn chế với tu vi của tu luyện giả, chỉ có người từ tình cảnh trở xuống mới được phép đi vào, cho nên tu luyện giả từ sinh cảnh trở lên đều bị chặn ở ngoài, nhưng sự hạn chế này cũng hữu hiệu với đan sư. Đan sư và tu luyện giả đều giống nhau, tu vi đều có 12 cấp bậc, tinh cảnh ngang với đan sư cấp 6, Khổng Văn đã là đan sư cấp 8, cho nên không thể vào được, bởi vậy Lao chỉ có thể đưa đệ tử tới bên ngoài thiên đường cảnh mà thôi. không thể nghi ngờ tin tức này đúng là một tin tốt với du tiểu mặc bởi vì hắn không muốn gặp khổng văn bên trong thiên đường cảnh như vậy hắn sẽ rất là xấu hổ sau đó du tiểu mặc liền an tâm chờ tới lúc lên đường chỉ là hắn sợ lỡ mất thời gian cho nên cũng không dám luyện đan cũng vì một khi hắn đã đầu luyện đan hắn sẽ dễ dàng quên mất thời gian hắn không muốn đợi tới khi người ta đã đi hết rồi mới phát hiện mình đã trễ hiển nhiên là du tiểu mặc cũng quên mất một điều nếu không thấy hắn lang tiêu nhất định sẽ đi tìm Con nửa khắc nữa là tới giờ mủi, cũng là thời gian tập hợp. Du Tiểu Mặc mở cửa phòng, bốn phía im lặng, sau khi xác định không có ai xung quanh, hắn mới rón rén rời khỏi. Trước đó không lâu, Dương sư huynh có tới tìm hắn, đại khái là muốn rủ hắn đi xem náo nhiệt, nhưng Du Tiểu Mặc đã từ chối, bởi vì hắn không muốn bị những người khác biết, cho nên mới phải lén lén lút lút thế này. Dương nhất cũng không nghĩ nhiều, thấy Du Tiểu Mặc không chịu đi liền rời khỏi cùng các sư huynh đệ khác. Chân núi Đô Phong cũng không xa. Đại khái đi 5 phút là đến rồi. Du tiểu mặc còn chưa đứng im thì lăng tiêu đã xuất hiện sau lưng hắn, thiếu chút nữa đã làm hắn sợ tới mức nện tới một quyền. Thực ra là hắn rất muốn làm thế, nhưng sau khi cân nhắc hậu quả, đành phải thôi. Tiểu sư đệ, đúng giờ gây nha. Lăng tiêu ôm eo du tiểu mặc từ phía sau, vùi đầu vào cổ hắn cọ cọ, giọng có chút lười biếng. Du tiểu mặc khinh bỉ, ta cũng không phải ngươi, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi sao. Lăng sư minh, bây giờ chúng ta xuất phát luôn hay là tập hợp cùng mọi người du tiểu mặc hỏi mọi người trong miệng hắn đương nhiên là người của võ hệ và đan hệ rồi sức chiến đấu của đan sư rất yếu cho nên phải xuất phát cùng lúc với võ hệ không cần ta đã tìm cái cớ để họ xuất phát trước không cần chờ ta lát nữa ta và chu sư đệ sẽ tới sau lăng tiêu nói đây chính là việc cần chuẩn bị mà y đã nói với du tiểu mặc chỉ cần xuống tay trước thì đến lúc đó cho dù thang phàm phản đối y mang du tiểu mặc theo vào cũng không còn kịp nữa rồi Du tiểu mặc biết rõ Chu sư đệ trong miệng y thực ra chính là mình, mặc dù đã sắp xếp xong xuôi nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút không ổn, lo lắng hỏi, làm vậy có được không? Lăng Tiêu biết rõ hắn đang nói tới cái gì, cười một tiếng, yên tâm, tự chu bằng đồng ý, hơn nữa ta đã nhận lời sẽ tìm một yêu thú có sức chiến đấu mạnh mẽ cho hắn. Chu bằng là một người rất khá, bất kể y nói cái gì đều đồng ý không chút do dự, mặc dù hẳn là trong lòng chu bằng vẫn tò mò tại sao y lại tốt với du tiểu mặc như vậy. Nhưng vừa nghe đến chỗ y muốn dẫn du tiểu mặc tới thiên đường cảnh, không nói hai lời đã nhường cơ hội này lại, tuy người mà chu bằng trung thành là Lâm Tiêu chứ không phải y, y nhưng chỉ cần bằng phần trung thành này của hắn, y cũng không ngại giúp hắn trở nên mạnh hơn nữa. Về phần thang phạm, ta đã có cách. lăng Tiêu nhết miệng nở ra một nụ cười hòa nhã nhưng lại mang theo vài phần tà khí, chút tà khí kia khiến vẻ chính trực trên khuôn mặt anh Tuấn của y biến mất, chỉ còn sự nguy hiểm. Yề biết Thang Phàm nhất định sẽ có ý kiến về việc Y mang Du Tiểu Mặc tới Thiên Đường Cảnh, thậm chí có khả năng từ nay về sau sẽ ghét Yề, thì đã sao? Người Y muốn tìm cũng đã tìm được rồi, đợi sau khi trở về từ Thiên Đường Cảnh, nói không chừng Ý sẽ dẫn Du Tiểu Mặc rời khỏi đây. Bởi vì Lăng Tiêu nói đã tính hết rồi, Du Tiểu Mặc chép miệng cũng không hỏi thêm gì nữa. Sau đó, khi hai người đi tới chân núi Phái Thiên Tâm, Thang Phàm đã dắt theo một đám người xuất phát, tất cả dược liệu lớn đều bị họ mang đi. Những con còn dư lại đều là dược điểu loại nhỏ, tối đa cũng chỉ chở được ba người. Lăng Tiêu bảo quản sự cho y một con dược điểu ba chỗ. Không bao lâu, con dược điểu chở hai người đã bay thẳng lên trời. Quản sự nhìn về hướng dược điểu biến mất, mang theo vẻ mặt buôn bực. Rõ ràng trước khi trưởng môn đi đã nói sẽ là đệ tử đời thứ ba Lâm Tiếu và Chu Bằng Cơ mà, sao giờ lại biến thành Lâm Tiếu và Du Tiểu Mặc của Đô Phong rồi? Lý quản sự nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi, chỉ đáng tiếc là chẳng ai giải đáp cho ông ta. Tốc độ của dược điểu rất nhanh. cơ thể linh hoạt xuyên qua từng tầng mây, trước mắt chỉ còn lại một màu trắng xóa, tiếng gió gào thét bên hai. Cũng may là giờ không phải mùa đông, nếu không gió lạnh quật vào mặt chắc sẽ rất đau, nhưng mà du tiểu mặc vẫn không thích nghi nổi với tốc độ của dự điều mỗi lần ngồi lên nó là hắn lại che mặt, mắt chỉ dám mở hé hé, một bên ghen tị nhìn lăng tiêu ngồi đến là thành thơi. Lăng tiêu ưu nhã lười biếng dựa vào thành ghế, đôi chân dài duỗi thẳng gác lên ghế phía trước, cái bộ dạng thành thơi kia đặc biệt khiến ai đó ghen ghét cuối cùng du tiểu mặc cũng hiểu vì sao y lại chọn rực điệu bà chỗ rồi thì ra là vì nguyên nhân này thật sự quá đáng ghét hắn cũng muốn dường như cảm giác được oán niệm của người nào đó lang tiêu đột nhiên nghiêng đầu nhìn qua du tiểu mặc chỉ nơi vẫn trống trong lòng mình khoe miệng cong cong nói tiểu sư đệ có muốn lại đây ngồi không du tiểu mặc tưởng tượng một chút cảnh mình ngồi lên đó trong nháy mắt khuôn mặt đã bỏ bừng vậy không phải là hắn cười lên người lang tiêu sao xấu hổ lường người nào đó một cái rồi quay phát đầu qua chỗ khác không thèm thật sự không thèm trong ngực ta rất thoải mái đó nha Lăng tiêu lại hỏi nghiêng người qua thì thầm vào thai hắn hơi thở nóng hổi đùa dỡn vành thai du tiểu mặc sau đó hài lòng chiêm ngưỡng vành thai hắn bắt đầu đỏ hửng dần dần lan ra cả cổ đã nói không thèm là không thèm mà du tiểu mặc thẹn quá hóa giận đẩy ý ra Lăng tiêu bị đẩy ra cũng không dây dưa nữa ngược lại còn cười như một con mèo mới ăn vụng cá tiếp tục lười biếng dựa vào thành ghế chậm rãi nói tiểu sư đệ ta biết ngươi thẹn thùng. Không sao, vòng tay ta vĩnh viễn mở rộng chào đón ngươi, ngươi muốn nhào vào lúc nào cũng được. Du tiểu mặc nhe răng trận mắt, tuyệt đối không bao giờ có khả năng hắn chủ động nhào vào vòng tay y đâu. Có vẻ lăng tiêu hiểu được ánh mắt hắn, nhưng cũng chỉ mỉm cười, trên đời này làm gì có chuyện tuyệt đối, có câu nói, việc do người làm đó nha. Kết quả vừa vào đêm, du tiểu mặc liền chủ động co lại trong ngực lăng tiêu, biết sao giờ, hắn sợ lạnh cực kỳ, tuy trong túi chữ vật có quần áo. nhưng mấy món đồ đó đều quá mỏng chẳng ngăn nổi khí lạnh ban đêm còn không bằng ôm cái túi sửa hình người này ngày hôm sau hắn tỉnh lại trong ngực lang tiêu phản ứng đầu tiên là cào y một cái tranh thủ lúc ý vừa che ngực thì chạy vào không gian tắm rửa tối hôm qua lúc lang tiêu trêu chọc hắn cũng không cởi quần áo ra chủ yếu là sợ hắn bị lạnh kết quả là phát tiết bên trong quần áo buổi sáng tỉnh lại hắn đã cảm giác toàn thân đều khó chịu tối ngày thứ hai lang tiêu còn tính toán lặp lại chuyện xấu xa hôm qua nhưng du tiểu mặc kiên quyết không cho y cơ hội thực hiện được bởi vì hắn phát hiện mình quá ốc rõ ràng hắn có thể trốn vào không gian mà chỉ cần hắn không dùng sức mạnh linh hồn khống chế cho không gian di động là được nếu như chỉ cần không di chuyển thì hắn vẫn ở trên lương rực điệu rồi vì vậy lăng tiêu một thân một mình hứng gió điều hữu mà trải qua một đêm cực kỳ lạnh lẽo Ngày hôm sau du tiểu mặc vừa đi ra đã chứng kiến lăng tiêu dùng vẻ mặt tươi cười hết sức dịu dàng nhìn hắn gương mặt tuấn tú kia chẳng những không hề có sự ưu hoán khi bị bỏ rơi Ngược lại còn thêm một chút hưng phấn hoàn toàn không khoa học, cái ánh mắt kia nhìn hắn còn tỏa sáng nữa, khiến cho da đầu du tiểu mặc tê dại vô thức nhớ tới cái bộ dạng sói đói nhìn thấy con mồi, nhìn sao cũng thấy hãi hùng. Sau đó, dự điều ngay tại thời điểm hắn kinh hồn bạt viễm mà bay tới nơi. mươi 155, Vạn Mãng Yêu Nguyên. Tuy thiên đường cảnh có tên là thiên đường, nhưng vị trí của nó lại ở một nơi cực kỳ nguy hiểm. Thiên đường cảnh nằm ở Vạn Mãng Yêu Nguyên, nghe nói đó là khu vực nguy hiểm nhất trong rừng tận thế. Cũng vì đây là hang ổ của mãng xà, khắp yêu nguyên đều có ngàn vạn con ma thiên mãng xuất hiện rải rác khắp nơi, thực lực mạnh nhất là cấp 9, tương đương với cường giả có tu vi hoàng cảnh. Chính vì vậy mà mỗi lần thiên đường cảnh mở ra đều phải do thang phạm dẫn đường, phái thanh thành và tinh la môn cũng vậy, ví dụ như 50 năm trước, cũng vì chỉ khi có một vị cường giả hoàng cảnh có mặt thì con ma thiên mãng cấp 9 kia mới không dám xuất hiện. Du tiểu mặc đứng trên rực điểu quan sát vạn mãng yêu nguyên ở đằng trước, vô cùng vô cùng rung động. khắp vạn mãng yêu nguyên giống như một con rắn khổng lồ cực kỳ dài vốn lượn từ đông tới tây đem trọn vẹn mảnh vạn mãng yêu nguyên ngăn cách ra khỏi thế giới loài người nằm trong thung lũng của một ngọn núi lớn mặt đất không ngừng dâng lên từng đợt khí xám giống như miệng núi lửa đang phun ra từng đợt khói bụi sau ngọn núi này chính là lãnh địa của yêu thú ma thiên mãng cũng chỉ có một mình ma thiên mãng mà thôi những loại yêu thú khác đều không dám đặt chân tới đó bởi vì chưa đợi tới lúc ma thiên mãng tấn công thì chúng cũng đã bị làn khí xám cực độc kia giết chết có điều rất kỳ dị Dường như cái đám khí xám đó chưa bao giờ tràn ra khỏi vạn mãng yêu nguyên, nói cách khác, chỉ cần tu luyện giả không chủ động tiến vào bên trong vạn mãng yêu nguyên thì đủ có đứng ngay cạnh biên giới cũng không bị gì. Bởi vậy, thời điểm du tiểu mặc và lăng tiêu chạy tới, đã thấy một đám người tụ tập ở biên giới của vạn mãng yêu nguyên. Trong đám người đó có một đoàn người du tiểu mặc rất quen thuộc, chính là đoàn người do thang phạm dẫn đầu. Nhìn một cái, lúc này du tiểu mặc mới biết được thì ra phái thiên tâm có khoảng chừng 40-50 người, trừ đi đan hệ. thì võ hệ có tận 30 người được đi, một đám người đứng ở đó cực kỳ bắt mắt, đặc biệt là Thang Phẩm. Lao vốn là cường giả hoàng cảnh khiến mọi người ngước lên nhìn, vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý, không ít người rối rít tới lôi kéo làm quen. Ngoại trừ phái Thiên Tâm thì còn có hai thế lực lớn nữa là phái Thanh Thành và Tinh La môn. Du tiểu mặc chỉ nhận ra được một người trong đám người của phái Thanh Thành, đó là một nam tử mặc bộ đồ màu xanh lam hoa lệ, họa tiết trên đó được thêu bằng những sợi tơ bạc có ánh, vừa cử động đã tỏa ra ánh sáng. khiến cho không khí xung quanh nam tử mát lạnh như một dòng suối, chỉ đứng ở nơi đó cũng trở thành một phong cảnh tuyệt đẹp, thu hút phái nữ không tự chủ được mà liếc về phía hắn. Rồi hai gò má lặng lẽ nổi lên đóa hoa đỏ ửng. Người nam tử này chính là lạc thư hà con trai của trưởng môn phái thanh thành, cũng là nhân vật thiên tài phong vân nhất gần đây. Cho dù lạc thư hà rất xuất sắc, nhưng người trung niên đứng bên cạnh hắn không hề yếu thế. Du tiểu mặc phỏng đoán có lẽ người trung niên này chính là lạc thành nguyên, trưởng môn phái thanh thành. Kẻ đã đánh cắp đơn thuốc cấp 9 của phái thiên tâm, nhìn thì cũng tuấn tú lịch sự đó, chỉ đáng tiếc lại là một kẻ tiểu nhân âm hiểm. Đám người do lạc thành nguyên dẫn đầu gồm có đệ tử và mấy trưởng lão, nhân số cũng không chênh lệch là bao với phái thiên tâm, đội hình không thể khinh thường. Nếu như so sánh với hai đội hình này, tinh la môn lại chẳng có chút cảm giác tồn tại nào. Một số ít đệ tử không phủ áo choàng, toàn thân mặc một bộ đạo bào màu xám, khuôn mặt lộ ra vẻ nhập nhạt, đại khái là do công pháp mà họ tu luyện. Những người còn lại đều che phủ toàn thân bằng một cái áo choàng màu đen, giống như đang làm trò gì thần bí lắm. Tuy tất cả đã ở đây, nhưng lúc này lại thiếu một người dẫn đầu quan trọng nhất, chính là môn chủ Tinh môn thân đồ đao, nghe nói là đang bế quan tròn nên trong thời gian ngắn không thể ra ngoài được, đành phải cử hai trưởng lao khác đến thay, tình cờ là Du Tiểu mặc lại biết một người trong đó. Chính là đại biểu của Tinh môn ở đấu giá hội trong vạn bảo các lần trước, Đinh Thạch, Tu Vi chỉ vẹn vẹn có sinh cảnh 7 sao. Nếu đứng ở nơi này thì chẳng hơn nổi ai, cho nên tinh la môn lại phái thêm một trường lão nữa, thực lực là tiên cảnh 6 sao. Tuy đều không phải cường giả hoàng cảnh nhưng tu vi tiên cảnh 6 sao cũng đủ để thành chúa tể một phương rồi, nhờ vậy mà không ai dám xem thường tinh la môn, nhất là tiêu Gia môn, cực lạc lầu và huyết sát tông. Đúng, du tiểu mặc rất bất ngờ vì ba thế lực này cũng xuất hiện. Chỉ là với tư cách là thế lực hàng hai, cho nên cũng không chiếm được nhiều chỗ, ngoài bọn họ ra thì còn có cả tàn tu. tán tu là những tu luyện giả không gia nhập thế lực nào mặc dù có tự do nhưng hành trình tu luyện của họ chỉ có thể dựa vào bản thân ví dụ như công pháp linh đan lên cấp đều phải dựa vào sức mình đi tìm cũng vì thế mà chuyện giết người đoạt bảo đã chẳng còn là chuyện lạ lùng gì ở đại lục long tường hơn nữa vì không có môn phái che chở nếu như lỡ đắc tội thế lực nào đó rất có thể sẽ chết dù có nhiều rủi ro như vậy nhưng số lượng tán tu cũng không thể khinh thường tu luyện giả ở đại lục long tường không dưới ngàn vạn người Sao có khả năng ai cũng gia nhập vào thế lực nào đó được, một là những thế lực kia không thể nhận tất cả mọi người, hai là các thế lực cũng có tiêu chuẩn của mình, chỉ nhận những người có tư chất tốt, có điều không phải tán tu sẽ toàn những người tư chất kém, thậm chí có một vài người tư chất tốt lại chẳng muốn gia nhập vào thế lực nào. Cho nên, ba thế lực lớn vì không muốn tán tu bất mãn dẫn đến bạo động, vậy là mỗi lần thiên đường cảnh mở ra sẽ cho tán tu 10 danh lạch, rồi để bọn họ tự quyết định. Lang tiểu vô vô vai du tiểu mặc đang mải xương sở. ý bảo hắn dược điệu sắp hạ cánh rồi du tiểu mặc lập tức nắm chặt tay lang tiêu hắn cũng không muốn lúc dược điệu hạ cánh sẽ xảy ra chuyện bất chắc đến lúc ấy không chỉ mất mặt trước các đồng môn mà còn mất mặt trước tất cả cường giả nơi này nữa đó dược điệu phát ra một âm thanh vui sướng réo vang khi hạ cánh âm thanh vang dội tới nỗi lập tức thu hút sự chú ý của mọi người đứng dưới lúc tất cả ngẩng đầu lên thì dược điểu đã đáp xuống một cơn gió mạnh nổi lên có vài người không nhịn được nhắm mắt lại đợi lúc họ mở mắt ra Trước mắt đã có thêm một con rực điểu cao tới 4, 5 mét, trên lưng rực điểu có hai người đang đứng. Tập trung nhìn, một người trong đó lại có thể là thiên tài nổi danh cùng lúc với Lạc Thư Hà, Lâm Thiếu. Khác với khí chất của trong trẻo của Lạc Thư Hà, bộ đồ trắng như tuyết theo tơ vàng của Lạc Tiêu phiêu giật trong gió, tóc dài đen nhánh càng nổi bật vẻ phiêu giật xuất trần của y y, khoe miệng vẫn treo một nụ cười ấm áp, khiến cho cả người y đều tăng thêm vẻ tao nhã, khuôn mặt anh tuấn như đao gọt cũng làm cho người ta có cảm giác rất yên tâm. Xuất hiện với khí thế mạnh mẽ như vậy, trong ánh mắt chờ đợi của mọi người, đôi giày gấm màu bạc của lăng tiêu bước một bước, ngay sau đó, y ôm du tiểu mặc nhảy xuống dưới. Động tác rất liền mạch, mãi cho tới khi bọn họ đứng vững vàng dưới mặt đất, sự chú ý của tất cả mới bị hấp dẫn vào người trong vòng tay lăng tiêu, trong lòng đều vô cùng kinh ngạc. Ai lại có diễm phúc được thiên tài kiệt xuất nhất phái thiên tâm ôm xuống thế kia, đây không phải là vinh hạnh muốn có là có đâu. Phải biết rằng số nữ nhân muốn được lâm tiêu ôm trong vòng tay có thể xếp hàng đứng quanh vạn mãng yêu nguyên tới vài vòng luôn ấy chứ. Nhưng khi họ nhìn kỹ mới phát hiện ra, người bị y ôm vào ngược lại là một thiếu niên non nớt. Gương mặt thiếu niên đỏ bừng, sau khi hạ xuống liền gấp gáp nhảy khỏi vòng tay của lâm tiêu, chỉ là quá vội vàng, lúc nhảy xuống suýt nữa thì trèo chân, cũng may mà lâm tiêu kịp thời đỡ được. Trong mắt lâm tiêu lộ ra sự cưng chiều, khẽ cười, tiểu sư đệ, không sao chứ. Du tiểu mặc tức giận lườm y một cái. Tên này rõ ràng đang cố ý, nhưng mà, dưới nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như thế này, hắn không dám làm chuyện gì khác người, đành phải khẽ đáp lại, không sao. Xung quanh yên lặng, thời điểm mọi người đang suy đoán quan hệ giữa hai người, bên Phái Thiên Tâm lại yên lặng tới mức lạ lùng. Từ lúc Dược điểu xuất hiện, Phái Thiên Tâm đã chú ý đến con Dược điểu này đúng là của họ, bởi vậy liền đoán được người ngồi trên có thể là Lâm Tiếu và Chu Bằng. Ngay lúc đám người Thang Vân Kỳ đang mừng rỡ chuẩn bị đi qua đón. Người bên cạnh Lăng Tiêu lại không phải là Chu Bằng, mà đã trở thành du tiểu mặc mà các nàng ghét nhất. Thang Vân Kỳ và mấy người còn lại đều bị kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Thang Phàm cũng phát hiện ra, khuôn mặt vốn bình tĩnh thường ngày trong thoáng chốc đã trở nên âm u, đây cũng là lần đầu tiên lão lộ ra thái độ không vui trước mặt mọi người, nhưng bất kể là ai, lúc phát hiện mình bị đồ đệ bỡn chắc cũng chẳng vui vẻ nổi. Người khôn khéo như lão, sao lại không đoán ra được vì nguyên do gì mà đại đệ tử lại bảo họ đi trước? Thì ra là có ý này. Nói thật, Thang phẩm càng ngày càng thất vọng với biểu hiện của đại đệ tử. Mới đầu còn tưởng y chỉ ham muốn mới lạ trong chốc lát, cho nên mới lại gần du tiểu mặc. Nhưng theo những chuyện y làm vì du tiểu mặc và cả thái độ càng ngày càng lạ lẫm tới mức bất thường kia, tới Thang phẩm cũng phát hiện có chỗ kỳ lạ. Nếu chỉ là ham của lạ thì sao có thể nhiều lần làm trái ý lao như vậy, thậm chí còn vì hắn mà kết thủ với các trưởng lao khác. Hơn nữa từ sau khi tính tình y bông dưng thay đổi thì hành động cũng càng ngày càng không coi ai ra gì. nếu không phải lao đã xác định đại đệ tử này thực sự là bản thân y ỉa lao sẽ nghi ngờ y là mật thám do ma nhân phái tới nhưng mà hiện tại y càng ngày càng ngâm cuồng chỉ vì một đan sư nho nhỏ thậm chí còn dám lừa gạt cả sư phụ mình lang tiêu đã chạm tới ranh giới cuối cùng của thang phàm trong đáy mắt thang phàm lắng động từng cơn lốc màu đen nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi lúc này cũng không phải là thời điểm để truy cứu làm lớn chuyện cũng chỉ khiến cho phái thiên tâm bị người khác chế nhạo Vũ hồ lâm tiếu đúng là một thiên tài hiếm có, nếu như mất ý đi phái thiên tâm sẽ bị tổn thất không nhỏ. Thang Vân Kỳ chạy tới trước mặt cha nàng, ôm cánh tay lão, ủy khuất nói, cha, tiếu ca lại có thể mang tiện nhân kia tới, lần này cha nhất định phải nói tiếu ca đó. Thang Phạm trầm giọng nói, kỳ nhi, con là con gái của Thang Phạm ta, không nên hở tí làm mắng tiện nhân, bị người khác nghe được còn tưởng Thang Phạm là kẻ không biết dạy con. Có vẻ Thang Vân Kỳ đã bị cái giọng bực bội của cha mình làm cho sợ hãi. vội vàng túi đầu ngập ngừng dạ con gái đã hiểu rồi lúc này trên mặt lại hiện lên cái vẻ không cam lòng ánh mắt nhìn về phía Du Tiểu Mặc tràn đầy oán hận bên kia Lang Tiêu cũng dắt theo Du Tiểu Mặc đi tới nụ cười của y vẫn như trước ngay cả khi nhìn thấy vẻ mặt không vui của Thang Phàm cũng coi như chưa có gì xảy ra vừa tới đã nói sư phụ ta tới rồi Thang Phàm nghe vậy sắc mặt càng âm u hơn ngươi không có ý định cho Vi sư một lời giải thích sao Lang Tiêu sững sờ Ra vẻ lúc này mới hiểu Lão đang nói gì, làm bộ vô đầu, cười nói, thật có lỗi, sư phụ ngài xem, ta vừa thấy mấy ngài đã kích động thiếu chút nữa mà quên mất. Nói xong y liền kéo du tiểu mặc tới trước mặt. Du tiểu mặc lúng túng nhìn than phàm, ánh mắt Lão khiến trong lòng hắn vô cùng sợ hãi, cố nén cái xúc động muốn chạy tới trốn sau lưng lang tiêu, tính sợ túi chảo, bài kiến trưởng môn. Sư phụ, đây là du sư đệ, lúc trước ngài đã từng gặp ở núi vô song đó, vốn là ta chuẩn bị đi cùng chu sư đệ. Không ngờ lúc xuất phát, Chu sư đệ lại xảy ra một chút việc cho nên không thể đi được, rồi đệ tử tỉnh cờ gặp du sư đệ, vì để tránh cho quá giờ, Chu sư đệ cũng đồng ý nhường cơ hội của mình cho du sư đệ, vậy là đệ tử đành phải mang hắn theo cho đủ số rồi. Khoe miệng lăng tiêu cong cong mỉm cười, giọng nói hơi hợt, không nhanh không chậm, giống như đang nói chuyện phiếm. Bộ dáng thoải mái của y bị thang phàm nhìn trọn vẹn, nhưng với tư cách là trưởng môn của phái thiên tâm, Lao đã sớm khống chế cảm xúc nhuẩn nhuyễn rồi, chỉ cần Lao không muốn. tuyệt đối không có kẻ nào biết rõ lao đang nghĩ gì một lát sau khuôn mặt nghiêm túc của thang phàm nở ra một nụ cười nhạt nếu như chu sư đệ của ngươi đã đồng ý rồi vậy vi sư cũng không nói thêm chỉ là người do ngươi đưa tới ngươi phải chịu trách nhiệm chăm sóc cho tốt được rồi sư phụ hắn cũng ở đây dẫn người qua đó đi dạ sư phụ lang tiêu mỉm cười chắp tay nhìn bóng lưng lang tiêu con mắt thang phàm hơi nhau lại bên trong đồng tử màu đen không biết là nổi lên cảm xúc gì Nhưng thứ cảm xúc này như thể khắp phá kén mà ra. Thang Vân Kỳ thấy cha nàng lại có thể bỏ qua cho Du tiểu mặc đơn giản tới vậy, càng không cam lòng, siết chặt nắm đấm, móng tay đâm sâu vào thịt từ bao giờ chính nàng cũng không biết. Chương 156: Truyền thuyết về chúa tể. Không Văn Thân là phong chủ, nhưng đáng tiếc là sự tự chủ của lão không được như Thang phàm. Tại thời điểm Du tiểu mặc cùng Lăng Tiêu xuất hiện, mấy đệ tử đứng cạnh liền phát hiện ra tâm trạng của lão, đó là sự phẫn nộ bị đè nén cùng chán ghét. Trần không hề che giấu sự xuất hiện của Du Tiểu Mặc giống như có kẻ đang tạt một xô nước bẩn thẳng vào mặt Lão. Đặc biệt là lúc đang đứng trước mặt mấy đệ tử của Lão, điều này khiến cho Khổng Văn càng thấy mất mặt, trong đáy mắt đang đẻ nén sự phẫn nộ muốn phun trào, nhưng Lão không thể. Đại khái đây là lần đầu tiên sau nhiều năm Khổng Văn lên làm phong chủ đô phong bị người ta làm cho mất thể diện như vậy. Hơn nữa người này còn là đệ tử thứ bảy mà Lão tự thu, lúc trước thu hắn cũng vì xem xét việc hắn quen biết Lâm Tiếu, không thể tưởng được. Đệ tử của lão lại báo đáp cho lão như vậy. Lăng Tiêu dắt Du Tiểu Mặc tới trước mặt Khổng Văn, nhẹ nhàng cười nói với lão, "Khổng sư thúc, nhìn xem ai nè, du sư đệ thật may mắn, thầy cho hai người lại gặp mặt rồi, ngạc nhiên chưa?" Nghe được mấy câu này, khỏe miệng Du Tiểu Mặc giật một cái, lén lút liếc Lăng Tiêu, người đang cố ý muốn chọc cho ổng giận thêm sao. "Này này, sau khi trở lại người xui xẻo sẽ là ta đó nha." Sư phụ Du Tiểu Mặc gãi đầu một cái, không dám nhìn Khổng Văn, hình như có chút ngượng ngùng. Ừm, ngươi cũng có bản lĩnh đó, xem ra vi sư đã coi thưởng ngươi rồi. Khổng văn nói như có như không, nói một câu rất mập mờ, không ai hiểu Lao có ý gì. Du tiểu mặc cũng không biết phản ứng ra sao, nhưng hắn có thể khẳng định một điều, khổng văn đang tức giận, ánh mắt vô thức nhìn về phía lang tiêu. Ngươi anh em, ổng điên lên rồi nè, làm sao bây giờ? Lang tiêu quả quyết dũng cảm đứng ra, còn gật đầu tán đồng, khổng sư thúc nói không sai, vận may của du sư đệ mà đến thì không ai cả nổi. Nếu như lần này Chu Sư Đệ không tình cờ có việc thì sao tới phiên Du Sư Đệ được? Tuy Y nói như thể chuyện này thực sự xảy ra, nhưng chẳng có mấy ai tin tưởng, ai mà không biết quan hệ của Y và Chu Bằng vô cùng tốt. Nếu như Y bảo Chu Bằng nhường cơ hội cho Du Tiểu Mặc, đoán chừng Chu Bằng cũng sẽ đồng ý thôi, mặc dù cũng không chắc lắm. Nhưng mà có một số người lại biết rõ tình hình thực tế. Ví dụ như Phương Thần Nhạc và Phục Tử Lâm, lúc trước Du Tiểu Mặc đã nói cho họ rằng hắn có cách, bây giờ vừa liên tưởng tới. Đáp án đã rõ ràng rồi, chỉ là hai người cũng không vạch trần lời nói dối của lăng tiêu. Khổng văn khẽ giật khóe mắt, nhìn du tiểu mặc dù cười nhưng trong lòng không hề cười, đúng là vận may của tiểu thất tốt hơn người khác quá nhiều. Du tiểu mặc há miệng, nhưng vẫn quyết định không nói lời nào thì tốt hơn, hắn có chút không hiểu nổi suy nghĩ của khổng văn rồi. Lúc bọn họ đang nói chuyện, mấy thế lực khác cũng âm thầm đánh giá họ. Dù gì lăng tiêu cũng là một nhân vật phong vân, lại cùng xuất hiện ở một nơi với lạc thư hà. Mọi người sẽ vô thức mà so sánh hai người với nhau, chỉ là khi đó Lăng Tiêu rất ít khi biểu hiện bản thân với người ngoài, đột nhiên thấy ý thế này khiến bọn họ rất ngạc nhiên. Lạc Thư Hà đứng cách đó không xa cũng đã được cha mẹ dặn dò cẩn thận, âm thầm quan sát Lăng Tiêu, thấy Y có cử động thân mật với một thiếu niên non nớt xinh xắn, trên khuôn mặt Tuấn Tú hiện lên một chút kinh ngạc. Trong ấn tượng của hắn, tuy rằng Lâm Tiêu nhìn như có thể hòa nhã trò chuyện vui vẻ với tất cả mọi người, nhưng trên thực tế Y luôn giữ một khoảng cách nhất định với những người đó. Cả hai người họ đều là những kẻ đeo mặt nạ mà sống, cho nên hắn có thể cảm giác được. Bây giờ lại chứng kiến những biểu hiện của Lâm Tiếu hôm nay, Lạc Thư Hà biết rõ Y không hề diễn trò. Lạc Thư Hà khe con khỏe miệng, không ngờ Lâm Tiếu lại có thể để lộ nhược điểm của mình trước mặt mọi người như vậy, rốt cuộc là không nghĩ tới, hay là cảm thấy mình có thể bảo vệ được thiếu niên kia. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên rất muốn chứng kiến cảnh tượng đó, không biết nó sẽ như thế nào nhỉ. Chắc cũng không ít người có cùng suy nghĩ với Lạc Thư Hà. Nhìn như bình tĩnh, thực ra trong đầu rất nhiều người đã suy tính rồi. Đúng lúc này, kết giới của thiên đường cảnh rốt cục cũng rung chuyển, hiện tượng này đang thông báo một điều, kết giới sắp mở ra rồi. Mặc dù kết giới sẽ mở ra, nhưng thời gian mở cũng không dài, hơn nữa còn tự động khôi phục lại, cho nên họ phải tranh thủ mở ra một lỗ hổng trước khi kết giới kịp cố định. Chỉ là dù có tạo được lỗ hổng kia thì một tháng sau kết giới cũng sẽ khôi phục lại, cho nên bằng mọi giá phải đi ra trước khi thời hạn một tháng kết thúc, nếu không sẽ bị giam ở trong đó. cho dù 50 năm nữa trôi qua cũng chưa chắc đã trở ra nổi. Người ra tay cố định kết giới chính là Thang Phạm và Lạc Thanh Nguyên, bởi vì chỉ có cường giả hoàn cảnh mới làm được điều này. Có điều do kết giới của thiên đường cảnh nằm trong vạn mạng yêu nguyên, cho nên hai người phải tiến vào bên trong vạn mạng yêu nguyên với có thể ra tay, cũng may mà nhiều năm trước mấy thế lực lớn đã làm ra hiệp định với chủ nhân của vạn mạng yêu nguyên, trừ khi chủ nhân của vạn mạng yêu nguyên có thể chịu nổi sự phẫn nộ của hai cường giả hoàn cảnh. Nếu không thì ma thiên mãng không được chủ động công kích tu luyện giả. Thừa dịp thang phàm và lạc thành nguyên đang cố định kết giới, vì thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt này, du tiểu mặc liền quay sang nói chuyện phiếm với lăng tiêu. Đoạn thời gian trước hắn có tìm hiểu về vạn mạng yêu nguyên, vạn mạng yêu nguyên có thể tính là hiểm cảnh xếp hàng thứ nhất ở vùng phía nam của đại lục Long Tường, nhưng nó mới hình thành chỉ vòn vẹn 3.000 năm mà thôi, coi như là một thế lực mới phát. Cho dù tu luyện giả có ý đồ với yêu thú toàn thân đều là bảo vật như ma thiên mãng Nhưng cũng không ai dám đi khiêu khích chúa tể của ma thiên mãng, lúc này mới hình thành cái ổ rắn khổng lồ vạn mãng yêu nguyên này, thậm chí thực lực của chúng lúc này còn có thể đứng ngang hàng với phái thanh thành và phái thiên tâm. Nhưng điều khiến cho Du Tiểu mặc không hiểu là, mấy môn phái lớn có thể liên kết lại rồi tiêu diệt con ma thiên mãng cấp 9 kia mà, tại sao không tranh thủ lúc vạn mãng yêu nguyên chưa quật khởi mà bóp chết từ trong trứng nước. Điểm này dù hắn nghĩ mãi cũng không ra nổi. Phương thần nhạc đứng bên cạnh giường như nghe được nghi ngờ của hắn. Đột nhiên lại gần rồi nói, tiểu sư đệ, những điều này đều được ghi chép trong sách ở Đông Các, ngươi không đọc được sao? Du Tiểu mặc, Đông Các 3. Dạo này hắn thường tới Tây Các hơn. Hiệp nghị của vạn mạng yêu nguyên cùng các thế lực lớn đã qua 3.000 năm, đã sớm không còn là bí mật nữa, phái thiên tâm cũng không che giấu, cho nên quang minh chính đại đặt ở tầng thứ hai Đông Các. Thực ra chuyện này có thể ngược dòng tới vạn năm trước, khi đó ngươi còn chưa ra đời phương thần nhạc cười ha ha trêu trọc. Du Tiểu mặc bị sặc nước miếng. Đừng nói tới vạn năm trước, ngay cả một năm trước hắn vẫn chưa ra đời đâu. Vạn năm trước, quan hệ giữa yêu thú và tu luyện giả thực ra là một loại quan hệ giữa con mồi và thợ săn. Tu luyện giả là thợ săn mà yêu thú chính là con mồi Có một số tu luyện giả vì muốn tăng cường thực lực hoặc kiếm tiền mua linh đan linh thảo, Họ sẽ tiến vào rừng tận thế hay nơi có yêu thú qua lại, trắng trận săn bắt chúng. Khi đó lực thực của yêu thú kém xa bây giờ rất nhiều, chắc ngươi cũng có thể tưởng tượng ra được, thi thể yêu thú trồng chất như núi. đây là một loại hành vi vô cùng bạo lực và tham lam chỉ là sự tham lam của tu luyện giả nào có giới hạn giọng nói của phương thần nhạc càng ngày càng nhẹ tham lam không có giới hạn sẽ phải chịu trừng phạt những tu luyện giả kia vì lòng tham cuối cùng còn theo dõi tộc yêu nguyện ngân hồ có thể nói yêu nguyện ngân hồ là yêu thú có huyết mạch tinh khiết nhất cao quý nhất của đại lục long tưởng bởi vì nghe nói huyết mạch trên người chúng được truyền thừa từ thời viễn cổ cũng là yêu thú đương thời trong truyền thuyết có thể tu luyện tới cấp 10, thậm chí là cấp mười Yêu thu cấp 11 tương đương với cường giả có tu vi thần cảnh. Kết quả là tin tức này vừa truyền ra, tất cả tu luyện giả đều điên cuồng. Khi đó tộc yêu nguyệt ngân hồ còn chưa tới cấp 9, thực lực trung bình cũng khá thấp, nhưng chúng lại là một loại yêu thu cực kỳ cao ngạo, không muốn phục tùng làm nô lệ cho tu luyện giả, liền cự tuyệt khế ước cùng họ. Hậu quả của việc cự tuyệt này là cả tộc yêu nguyệt ngân hồ có hơn vạn con đã giảm mạnh xuống còn có trăm con. Những con yêu nguyệt ngân hồ kia đã bị bắt đi, nếu như không phải là bắt ép khế ước. cưỡng ép phải nô dịch thì cũng là bị lột ra dốc thịt nhưng dù cho yêu nguyệt ngân hồ chỉ còn lại vỏn vẹn 100 cá thể nhưng tu luyện giả tham lam kia vẫn không từ bỏ ý định ông cái ý nghĩ cho dù khế ước không được thì giết chết chúng cũng bán được giá cực cao phải biết rằng máu ngân hồ có thể trợ giúp rất lớn cho những người tu luyện công pháp liên quan đến lửa còn có da lông của chúng nếu được luyện chế thành áo giáp cũng rất có giá trị tu luyện giả điên cuồng dồn trăm con yêu nguyệt ngân hồ còn lại vào loạn yêu phong nằm sâu trong rừng tận thế khi đó rừng tận thế không nguy hiểm như ngày nay thời khắc khi những con ngân hồ chìm trong tuyệt vọng vì bị vây ở loạn yêu phong kỳ tích đã xảy ra trên thiên đường đột nhiên rơi xuống một luồng ánh sáng trắng chói lọa luồng ánh sáng kia vừa vặn rơi vào đỉnh của loạn yêu phong sau khi ánh sáng kia tán đi một nam nhân phong hoa tuyệt đại xuất hiện toàn thân người nam nhân kia đều tỏa ra một loại hào quang màu trắng giống như thứ hào quang kia được phát ra từ thân thể y rồi tỏa ra ngoài vậy sự xuất hiện của người này như thần linh giáng thế trói mắt đến cực điểm Cũng chính nam nhân đột nhiên xuất hiện này đã cứu tộc yêu Nguyệt Ngân Hồ, hơn nữa còn giết hết toàn bộ tu luyện giả đuổi giết yêu Nguyệt Ngân Hồ lúc bấy giờ, dù có chống trả quyết liệt nhưng những kẻ kia sao có thể là đối thủ của nam nhân, thậm chí không người nào có thể sống sót nổi qua năm chiêu của y máu nhuộm đỏ loạn yêu phong, hấp dẫn vô số yêu thú tới. Sự xuất hiện của nam nhân kia khiến cho yêu thú triệt để thoát khỏi địa vị là con mồi, đứng ngang hàng với tu luyện giả, thậm chí còn cao hơn, bởi vì sau ngày đó, yêu tộc ra đời rất nhiều cường giả. rốt cục cũng có thực lực để khiêu chiến với tu luyện giả. Từ đó về sau, không còn phe thế lực nào dám tùy ý giết hại yêu thú nữa, bởi vì trong truyền thuyết của yêu tộc, có một người được xưng là yêu chủ, người kia chính là chúa tể trong truyền thuyết của yêu tộc. Chương 157, nơi để bài tiết. Sự mạnh mẽ của yêu thú từ vạn năm trước khiến tu luyện giả không còn dám tùy tiện tàn sát chúng nữa. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tu luyện giả cực kỳ thèm thuồng thực lực của yêu thú, nhưng cũng có rất ít tu luyện giả mới có thể khế ước được yêu thú mạnh mẽ. Yêu thú cấp bậc càng cao thì tộc đàn của chúng càng mạnh, không còn là đối tượng mà tu luyện giả có thể tùy tiện săn giết nữa. Chỉ là sự xuất hiện của yêu chủ cũng không thay đổi được hiện tượng tự nhiên. Thế giới này vốn chính là thế giới của cá lớn nuốt cá bé. Cái mà yêu chủ cho chúng là thực lực mạnh mẽ, nhưng y không thay đổi quan hệ đối địch giữa yêu thú và tu luyện giả, cho nên sự giết chóc vẫn tiếp tục, chỉ là không còn cảnh tượng cán cân lệch về một bên như vạn năm trước nữa. Từ đó về sau, yêu chủ đống nhiên biến mất. Mai tới 5.000 năm trước mới hiện thân một lần, sau đó cũng không xuất hiện nữa, có người nói chắc yêu chủ đã rời khỏi đại lục Long Tường rồi, có người nói yêu chủ đang ngủ say, cũng có người nói yêu chủ đang ở một nơi khác của đại lục Long Tường. Dù là đáp án nào, đối với yêu tộc mà nói, yêu chủ vẫn ở bên chúng, là chủ nhân của chúng, là chúa tể của chúng, cũng là truyền thuyết của yêu tộc. Du tiểu mặc sửng sốt, không ngờ vạn năm trước tu luyện giả và yêu thú lại có một câu chuyện như vậy. Khó trách hắn không thấy mấy ai trong phái thiên tâm khế ước yêu thú, bởi vì bất kể là tu luyện giả hay đan sư đều không muốn lãng phí cơ hội để khế ước yêu thú tầm thường, nhưng yêu thú cấp cao lại khó mà bắt gặp, bắt bẻ đến bắt bẻ đi, người có thể chính thức khế ước yêu thú rất ít. Về phần sự hình thành của vạn mạng yêu nguyên, tuy có sự uy hiếp của yêu chủ lúc trước, nhưng đã mấy ngàn năm rồi yêu chủ không xuất hiện, ai mà biết được đấy, có thể y đã rời khỏi đại lục lòng tưởng từ rất lâu rồi, cho nên uy hiếp kia đã không còn mạnh mẽ như lúc trước nữa. Sở dĩ còn có một nguyên nhân khác khiến những thế lực kia không tấn công vạn mãng yêu nguyên. Quanh năm vạn mãng yêu nguyên đều bị bao phủ bởi một khí thể màu xám có độc chết người, đó chính là khí độc hình thành từ hơi thở của ma thiên mãng vào đầu. Nó có thể đơn giản phá vỡ sự phòng ngự của tu luyện giả có tu vi từ sinh cảnh trở xuống. Cho nên trừ khi những thế lực kia dám hy sinh một số lượng đệ tử lớn, nếu không chắc chắn bọn họ sẽ không ra tay nổi với vạn mãng yêu nguyên. Hơn nữa chủ nhân của vạn mãng yêu nguyên là một ma thiên mãng cấp 9 đã tu luyện thành hình người. Dưới trướng hắn còn có bát đại tướng, tu vi đều khoảng cấp 8, thực lực này có thể đứng ngang hàng với môn phái lớn như phái thiên tâm rồi. Hú hồ, vạn Mang yêu nguyên còn có ưu thế về địa hình, đoán chừng chưa tìm được Ma thiên Mãng cũng đã tử thương không ít. Du tiểu mặc lén lút khều lăng tiêu một cái, tranh thủ lúc hai vị sư huynh còn đang trao đổi với nhau thì thầm với lăng tiêu, lăng sư huynh, ngươi đoán xem, yêu chủ kia lợi hại đến thế, liệu hắn có phải là chủ nhân của thiên đường cánh không? nếu chúng ta đi vào như vậy có khả năng chọc giận hắn không lăng tiêu thu tầm nhìn đang thích thú ngắm phong cảnh ánh mắt tế nhị rơi vào vẻ mặt mong đợi của du tiểu mặc khoe miệng mở một nụ cười khó hiểu không có khả năng vì sao lại không có khả năng du tiểu mặc hỏi ngược lại đôi mắt lăng tiêu bỗng tỏa sáng mà nhìn hắn cười híp mắt rồi nói yêu chủ kia có thể khiến tu luyện giả của đại lục lòng tường khiếp sợ có thể nói không có kẻ nào là đối thủ của hắn đương nhiên cũng không thể có kẻ nào có năng lực làm hắn bị trọng thương Cho nên hiện tại hắn vẫn còn sống, mà chủ nhân của thiên đường cảnh là cường giả của vạn năm trước, thậm chí còn xa xưa hơn, hiện tại đã chết tới chẳng còn chút mảnh vụn linh hồn nào rồi, sao có thể là hắn được. Du Tiểu Mặc suy tư một chút, cảm thấy Lăng Tiêu nói rất có lý, rõ ràng yêu chủ kia đột nhiên xuất hiện, rất có thể không phải là người của Đại Lục Long tưởng cho nên nếu xét trên vấn đề thời gian thì không hề phù hợp. Tiểu Sư Đệ, thực ra sự tồn tại của vạn mãng yêu nguyên còn phức tạp hơn ngươi tưởng tượng nhiều. lăng tiêu đột nhiên túi người thì thầm một câu như vậy vào tai hắn du tiểu mặc ngẩng đầu liền chứng khiến sự vui vẻ chưa biến mất trên nụ cười của y y. nụ cười này không còn thờ ơ nữa mà mang theo một sự khinh miệt cùng khinh thường trần trụi ánh mắt như đang nhìn mấy con bọ chó du tiểu mặc cảm thấy bối rối thực ra nguyên nhân khiến ba thế lực lớn chính thức không ra tay là vì cân đối sự tồn tại của ba thế lực là phái thiên tâm phái thanh thành cùng tinh la môn đã hình thành một thế chân vạc ở vùng phía nam Nếu một bên bị giảm thực lực sẽ có thể bị hai thế lực còn lại thừa cơ chiếm đoạt. Ví dụ như, nếu phái thiên tâm và phái thanh thành rất có hứng thú với vạn mạng yêu nguyên, bọn họ có thể liên thủ để đối phó với ma thiên mãng cấp 9 kia. Nhưng ai cũng biết, lực phòng ngự của ma thiên mãng cấp 9 không hề tầm thường. Muốn giết chết hắn phải trả một cái giá vô cùng lớn. Bởi vậy, họ sẽ bị thương. Không còn cường giả hoàng cảnh tọa chấn sẽ khiến thực lực ba bên mất đi cân đối. Rất có khả năng tinh la môn sẽ ra tay với họ. Cho nên chỉ cần không ai trong ba thế lực lớn chịu ra tay mà nói hai thế lực còn lại cũng sẽ không ra tay đành phải trơ mắt nhìn cục thịt béo vạn mãng yêu nguyên này càng ngày càng béo hơn mà không nuốt nổi lăng sư huynh vậy ngươi cảm thấy yêu chủ kia vẫn còn ở đây sao mối quan hệ giữa mấy thế lực này vô cùng phức tạp du tiểu mặc cũng không có hứng thú tìm hiểu thứ khiến hắn có hứng chính là yêu chủ kia kìa lăng tiêu cúi đầu nhìn hắn khẽ cười đương nhiên là vẫn ở còn đây du tiểu mặc chấp chấp mắt vui vẻ nói Vậy ngươi biết bây giờ hắn đang ở đâu không? Hắn hạ lăng tiêu vướt cầm nhìn đôi mắt sáng long lanh của Du Tiểu Mặc, đột nhiên hỏi ngược lại, ngươi hỏi về hắn làm gì? Ta! Ta chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi mà. Du Tiểu Mặc cười hì hì, giống như hắn thực sự thuận miệng hỏi một chút mà thôi. xác thực nếu là người bình thường sẽ không tiếp tục tra hỏi, nhưng lăng tiêu sao có thể là người bình thường được? huống chi người kia đang đứng trước mặt ý, ý ấy, sao lại có chuyện không tra hỏi được? Lúc này mới vô đầu hắn, khẽ cười, nói thật. Du tiểu mặc chê môi, tên này thật đáng ghét, lần nào cũng vạch trần hắn mới chịu được. Du tiểu mặc nghĩ thật kỹ rồi mới nói, thực ta đang nghĩ là, người đó lợi hại như vậy, chắc mấy thứ bảo bối hắn bảo vệ cũng không bình thường đâu ha, cho nên nếu biết nơi nào hắn từng ở, chúng ta có thể đi tìm, nói không chừng có thể tìm được một cây linh thảo cấp 10 trở lên ấy chứ, ngươi nói xem có đúng không. Lăng tiêu cảm thấy, y thực sự đánh giá thấp tiểu đàn sư này rồi, thậm chí còn dám nhắm tới đồ của y nhưng mà... Được y bảo vệ sao, Lang Tiêu đánh giá Du Tiểu Mặc một lượt, đúng là bảo bối nè, ừm, điểm này y cũng rất đồng ý. Lang Sư Minh, người thầy ý của ta sao nè? Du Tiểu Mặc thấy y không nói gì, liền tràn đầy phấn khởi mà hỏi tiếp, hắn ước gì hiện tại có thể lập tức biết được câu trả lời ngay? Đương nhiên là ý kiến hay rồi. Lang Tiêu cười híp mắt gật gật đầu. Trên thực tế, nơi có linh thảo cao cấp nhất định sẽ có yêu thú, nhưng chưa chắc nơi có yêu thú đã có linh thảo, Hiển nhiên là Du Tiểu Mặc đã quên điều này. Nghe được lăng tiêu khẳng định ý nghĩ của mình, hắn cũng vui vẻ, thầm nghĩ mình thật là thông minh qua trời. Lăng tiêu thấy cái vẻ mặt mừng thầm kia, trong mắt lóe lên một chút đùa giỡn, lại nói, tiểu sư đệ, ta thấy tuy ý này rất tốt, nhưng cũng có chút không chắc chắn. Sự vui mừng trên mặt Du tiểu mặc đã nhòa đi trong thoáng chốc, nghi ngờ hỏi, chỗ nào không chắc. Lăng tiêu nghiêm trang nói, ngươi nghĩ đi, ngươi muốn tìm nơi yêu chủ kia từng ở, nhưng sẽ có rất nhiều nơi như thế, chẳng lẽ chúng ta phải tìm mỗi nơi một lần sao? Phải ha? Du tiểu mặc cũng hiểu y nói rất có lý, hay là chúng ta cứ tìm những nơi có linh khí đậm đặc nhất á, còn những nơi linh khí mỏng manh chắc cũng chẳng mọc nổi linh thảo cao cấp đâu, ngươi thấy sao? Nói như vậy, ta cũng thật sự biết được yêu chủ kia nhất định sẽ đi một chỗ, linh khí chỗ đó tuyệt đối là vô cùng đậm nha. Lăng tiêu cười đến là gian trá, còn chủ động cung cấp cho hắn một chút manh mối. Thật sao? Vậy ngươi biết đó là chỗ nào không? Con mắt du tiểu mặc sáng lập lẹ. Đó là lăng tiêu nói. câu nói tiếp theo khá nhỏ du tiểu mặc lập tức chìa thai tới gần Lăng tiêu túi đầu nhìn xem cái thai hồng hào của hắn lén cười một tiếng nói tiếp đó là nơi để bài tiết của hắn du tiểu mặc một khuôn mặt dạng dỡ như nào lập tức biến thành tàu bón mẹ nó đừng có đùa người như vậy được không nơi để bài tiết là nơi có linh khí đậm nhất sao du tiểu mặc có cảm giác mình bị chơi xỏ rồi hắn chỉ biết cái chỗ để bài tiết tuyệt đối là chỗ thúi nhất trên đời này rốt cục hắn cũng nhận ra Căn bản là lăng tiêu đâu có thèm tin tưởng hắn, từ đầu tới cuối đều chỉ chọc kẹo hắn, vậy mà hắn lại bị lừa rồi. Ha ha ha ba. Lăng tiêu nhìn sắc mặt hắn đổi từ xanh qua trắng rồi qua vàng, rốt cục không kiềm chế nổi mà cười lớn, tiếng cười không hề có chút áp lực nào, giống như tiếng cười thật sảng khoái phát ra từ đáy lòng. Mặc dù tiểu mặc đỏ lựng không chịu được mà đẩy y một cái, sau đó lại tặng cho im một cái đá. Lăng tiêu nào phải kẻ thích bị ngược đãi, nâng chân phải lên lui về phía sau một bước. Du Tiểu Mặc đuổi theo, vừa tức giận vừa chỉ vào y mà mắng, "Có gan ngươi đứng đó đừng có chạy." Đương nhiên Sao Lăng Tiêu có thể ngoan ngoãn nghe lời hắn mà đứng im được, tuy bị hắn đạp cho một cái cũng chẳng xi si nhê gì với y, nhưng y không thích thế đó, vì vậy, một người đuổi một người chạy xoay vòng vòng quanh người Phương Thần Nhạc. Lăng Tiêu chưa từng cười sảng khoái như vậy trước mặt người ngoài, mọi người chỉ biết Lâm Tiếu là một nam nhân nho nhã lễ độ, chưa ai được thấy y cười vui vẻ đến vậy. Nhưng điều khiến họ mở rộng tầm mắt đó là Lâm Tiếu lại có thể cười đùa chọc ghẹo một tiểu đàn sư trước mặt mọi người, nhìn cái vẻ mặt sung sướng kia của Y có vẻ còn rất thích thú. Cảnh tượng này quả thực khiến không ít người khiếp sợ, thì ra Lâm Tiếu lại là người như vậy, nhưng những người kinh hãi nhất, chỉ sợ là các đệ tử và trưởng bối của phái thiên tâm rồi. Sao có thể tả nổi sự sợ hãi của họ lúc này, nhưng chắc chắn là hơn mấy người bên phái thanh thành rồi, bởi vì họ là đồng môn sư huynh đệ của Lâm Tiếu cho nên khá tinh tưởng Y là hạ người gì, tuy nói chuyện khá tùy ý. Nhưng chưa bao giờ có cử chỉ thân mật với các sư huynh đệ khác, mặc dù y đối xử rất tốt với Du Tiểu Mặc, vô cùng che chở, nhưng họ chưa bao giờ ngờ được, hình ảnh bình thường lúc hai người ở cạnh nhau lại là như vậy. Không nói tới đám người võ hệ, ngay cả Phương Thần Nhạc bị hai người chạy quanh cũng mất hình tượng tới mức hơi há miệng, mắt thấy mới là thật, bây giờ Phương Thần Nhạc rốt cuộc cũng hiểu được quan hệ của Tiểu Sư Đệ và Lâm Tiếu thân mật tới mức nào rồi. Cách đó không xa, Thang Vân Kỳ liếc qua khỏe mắt mà nhìn chòng chọc vào hai người. Các sư huynh sư tỷ đứng bên cạnh cũng không dám nhìn vào mặt nàng nữa, nhưng dù không nhìn thì họ cũng có thể cảm nhận được oán hận đang tỏa ra từ người tiểu sư muội, có vẻ như trong cảnh tượng này người bị kích thích nhất chính là Thang Vân Kỳ. Nhưng không ai dám đi tới khuyên nàng, ai mà muốn hứng chịu cơn thịnh nộ đó chứ. Đủ rồi, làm cho trước mặt mọi người như vậy còn ra thể thống gì nữa. Rốt cục thì khổng văn cũng không nhịn được mà gầm lên, sắc mặt càng ú ám hơn, liếc nhìn du tiểu mặc cảnh cáo. Du Tiểu Mặc bị ánh mắt khó coi kia làm cho sợ hãi, lúng túng giật khoe miệng, rồi bắt trước đà điệu chạy về trốn sau lưng Lăng Tiêu, cũng không dám làm gì lô mạng nữa. Du Tiểu Mặc vỗ vô má, tranh thủ lúc mọi người đang chăm chú nhìn về phía Vạn Mãng yêu nguyên liền hung hăng đạp cho Lăng Tiêu một cái, đạp một cái không đủ lại đạp thêm cái nữa, đều là do tên này hại hắn thành trò cười. Dáng cười của Lăng Tiêu không hề đổi, dường như người bị đạp không phải là ý, ý thích thú nhìn về phía cái giới. Du Tiểu Mặc đạp một lúc lâu, Thấy ý thậm chí còn chẳng thèm phản ứng lại, thở phi phò rút chân về, chỉ là lúc hắn nhìn thấy đôi giày đẹp đẽ đắt tiền hướng kia của Lăng Tiêu biến thành xám xịt bẩn thỉu, lập tức cười đắc ý. Lăng Tiêu nghe thấy tiếng cười của Du Tiểu Mặc, lại nhìn theo tầm mắt hắn mà chứng kiến chiếc giày của mình bị dẫm cho bẩn thỉu vô cùng, khỏe miệng cong lên, "Tiểu sư đệ, bây giờ đã hài lòng chưa?" Du Tiểu Mặc hai tay ôm má gật đầu thỏa mãn. Lăng Tiêu đưa tay gõ đầu hắn một cái, ngay lúc Du Tiểu Mặc muốn đổi đóa đã tranh thủ chỉ vào phía thang phẩm và Lạc Thành Nguyên vừa đi tới. nói, mau nhìn, kết giới mở rồi. Du tiểu Mặc không tin, còn cho rằng Lăng Tiêu tiếp tục lừa mình, nhưng một giây sau tiếng hoan hô của mọi người bất chợt vang lên. Chương 158: Trao đổi và truyền tống. Du tiểu Mặc quay lại nhìn, Thang Phạm và Lạc Thành Nguyên đang song song đi ra khỏi Vạn Mãng Yêu Nguyên. Hai người vừa đi tới, đám đông kia lập tức vây lại, cũng có vài người rất trông ngóng muốn biết rõ kết quả, liệu kết giới có được cố định hay không, dù sao trong tất cả những việc liên quan tới thiên đường cảnh Mọi người vẫn rất quan tâm tới điều này. Người nói là Thang Phạm, đưa tay ra hiệu bảo mọi người im lặng. Về phần Lạc Thành Nguyên, sắc mặt có vẻ tái nhợt như bị bệnh, cũng không biết đã gặp nguy hiểm gì trong đó hay là bản thân Lão từ trước đã bị thương rồi. Lạc Thư Hà lập tức đi qua đỡ cha mình, nhưng vì tất cả đều tập trung sự chú ý vào Thang Phạm, cho nên rất ít người chú ý tới họ. Thang Phạm khẽ liếc bóng lưng của Lạc Thành Nguyên, ánh mắt hơi tối, có thể người khác không biết, còn Lão thì hiểu rất rõ ràng. Nhưng trước mắt không phải là thời cơ để ngả bài. Mọi người im lặng, kết giới đã được cố định, nhưng mà mỗi lần chỉ truyền tống được 10 người, bây giờ thì lấy đá hộ thân của các ngươi ra, ta và lạc trưởng môn sẽ dẫn các ngươi vào vạn mạng yêu nguyên, nhớ lấy không được đi bừa nếu không gặp chuyện không may thì các ngươi tự chịu trách nhiệm. Vừa mới nói xong, mấy thế lực bắt đầu phân phối nhân số hợp lệ, mỗi 10 người sử dụng một khối đá hộ thân. Cái gọi là đá hộ thân thực ra là một loại đá tạo thành từ tinh thể màu trắng. loại đá này có thể căn cứ vào kích cỡ lớn nhỏ để mở ra những loại vòng phòng hộ khác nhau có hiệu quả ngăn cản khí độc cũng không phải vật quý hiếm gì nhưng vì chúng chỉ sử dụng một lần hơn nữa bình thường đều lớn bằng nắm tay năng lượng bên trong có thể duy trì khoảng nửa canh giờ cho nên giá cả cũng không rẻ du tiểu mà không có đá hộ thân nhưng lăng tiêu có lăng tiêu đã sớm nghe qua có điều đá hộ thân trong tay ý do đích thân thang phàm đưa cho đưa từ rất sớm rồi nhân số của đô phong cộng lại chỉ có tám người Nếu như cộng thêm cả lăng tiêu lẫn du tiểu mặc thì vừa tròn nhưng khổng văn không hề gọi du tiểu mặc qua, mà chỉ gọi mấy người phương thần nhạc tới gần mình, cầm hộ thân thạch đi theo sau thang phạm vào vạn mãng yêu nguyên. Du tiểu mặc cũng không mong đợi khổng văn sẽ gọi mình. Khi mấy người kia đi rồi, lăng tiêu vỗ nhẹ vai hắn, cười híp mắt nói, tiểu sư đệ, chúng ta cũng đi thôi. Tay kia còn cầm một viên đá hộ thân. Viên đá hộ thân trong tay y không hề nhỏ, thậm chí có thể duy trì được khoảng một canh giờ. Lúc trước là do Thang Phạm cẩn thận chọn cho y nếu như Thang Phạm biết được kết quả sẽ thành ra thế này, chắc lúc đó chỉ hận không thể đá y ra khỏi danh sách. Cái này gọi là người tính không bằng trời tính. Hai người dùng một khối đá hộ thân lớn đến thế, vừa nhìn đã thấy lãng phí, cũng bởi vậy mà thu hút sự chú ý của không ít người. Tán tu cũng có 10 người, nhưng viên đá hộ thân của họ chỉ nhỏ bằng một nửa, năng lượng bên trong chắc cũng không duy trì được tới nổi nửa canh giờ. Hơn nữa bởi vì từ đầu tới đuôi họ đều không giúp đỡ được gì, cho nên họ chỉ có thể tiến vào cuối cùng. Tình cờ là mấy người này đứng ngay cạnh Du Tiểu Mặc nhìn viên đá trong tay hai người vừa hâm mộ vừa ghen tị. Du Tiểu Mặc đang quan sát chung quanh, tình cờ nhìn về phía họ, thấy 10 nam nhân to lớn chen trúc vào một chỗ, có người còn nhìn bọn họ ưu hoán cực kỳ, lập tức cảm thấy ngượng ngùng Lăng Tiêu thấy cảnh này, khoe miệng nít lên, nói với tán tu đang cầm đá hộ thân, ta đổi cho các hạ viên đá hộ thân này. các hạ nói về tình huống trong thiên đường cảnh cho ta sao nào vừa nói xong mấy người kia đã quay sang nhìn nhau có vẻ như rất bất ngờ với lời đề nghị của y ỉa du tiểu mặc cũng rất bất ngờ còn ngẩng đầu kinh ngạc nhìn lăng tiêu người kia cúi đầu mỉm cười với hắn tuy những người vô duyên vô cớ làm việc tốt như vậy thường có ý đồ khác nhưng lăng tiêu đã nói rất rõ ràng nếu muốn có viên đá thì dùng tin tức trao đổi việc này cũng hoàn toàn khiến họ buông lòng sự cảnh giác hơn nữa lăng tiêu còn là người của phái thiên tâm không thể nào làm trò gì trước mặt nhiều người như vậy được. Nghĩ tới đây, sau khi trưng cầu ý kiến của mọi người, người nọ liền trao đổi đá hộ thân với lăng tiêu, tay vừa cầm vào viên đá, vị tán tu kia đã cảm giác được nguồn năng lượng khổng lồ bên trong, có viên đá này cũng không cần lo lắng năng lượng không đủ nữa rồi. Mặc dù vài người trong số họ có tu vi tinh cảnh, cũng không cần lo lắng bị trúng độc nếu đá hộ thân hết năng lượng, nhưng chất độc cũng sẽ ảnh hưởng tới phần nào thực lực, đến lúc vào trong thiên đường cảnh sẽ thêm một phần nguy hiểm. cho nên có thể dùng tin tức để đối lấy một viên đá hộ thân tốt họ rất vui vẻ với cuộc trao đổi này về sau tán tu kia liền đem tất cả những tin tức mình biết nói ra lần lượn có rất nhiều tin tức tự điều tra được cũng có tin tức biết được nhờ nghe ngóng xung quanh tổng hợp lại lăng tiêu cũng nhận được không ít tin tức có ích du tiểu mặc không ngờ mọi chuyện lại thành như thế này bây giờ hắn đã bội phục lăng tiêu sát đất rồi hai mắt tỏa sáng dùng cái vẻ mặt sùng bái mà nhìn y ỉ rất nhanh bọn họ đã đi tới nơi kết giới mở ra đó là một sơn cốc nhỏ ưu ám âm khí như từng đợt gió lạnh căm xuyên thẳng vào ra mấy người tu vi hơi thấp đều dùng mình một cái bên trong rừng còn có mấy con ma thiên mãng nhỏ chưa mở linh trí bỏ qua nhìn thấy chúng có một vài người bắt đầu dục dịch nổi lòng tham bởi vì đây là yêu thú cấp 9 chính hiệu nhưng tâm có động tới mấy cũng chẳng ai dám lại gần mà bắt chúng kết giới ngay trên không trung ở cửa sơn cốc phía dưới là một truyền tống trận loại nhỏ được làm bằng tinh thạch Truyền tống trận này do chính Thang Phạm hợp lực với lạc thành nguyên tạo ra, bởi vì thời gian không cho phép họ tạo truyền tống trận kiểu lớn có thể truyền tống được 50 người, vậy là đành phải nhanh chóng tạo nên cái truyền tống trận cỡ nhỏ này. Bên trong truyền tống trận là những đường vân vòng vèo bất quy tắc, độ lớn có thể chứa khoảng 10 người, Bốn phía được bày những viên đá năng lượng lớn bằng 5 đấm. Thang Phạm đứng trước truyền tống trận, quay lại nhìn mọi người, khuôn mặt nghiêm túc nói, trước khi bắt đầu truyền tống, ta có một điều muốn nói rõ. Kết giới ở thiên đường cảnh chỉ mở được tối đa là một tháng, sau một tháng sau sẽ tự đóng lại, nếu không muốn ở lại trong đó vĩnh viễn thì bằng mọi giá tới điểm truyền tống trong thời hạn một tháng, bây giờ mọi người bắt đầu đi. Thang Phạm không nói thì mọi người cũng biết, có điều đây là thông lệ cần phải làm mà thôi. Bởi vì người góp sức làm ra truyền tống trận là Thang Phạm và Lạc Thành Nguyên, cho nên đệ tử của hai phái sẽ được ưu tiên truyền tống trước. Nhóm đầu tiên gồm có 5 người bên phái thiên tâm và 5 người bên phái thanh thành. mọi người vốn còn nghĩ thang Phạm sẽ để lăng tiêu truyền tống trước không ngờ lão lại gọi ba đệ tử của tiêu long tới ba người này sẽ đi cùng với thang vân kỳ và một đan sư nữa bởi vì đan sư không có vũ lực cho nên phải đi cùng với tu luyện giả một vài người nhìn thấy cảnh này trong mắt lóe lên chút kinh ngạc dường như đã nhìn ra được điều gì bên phái thanh thành thì không ngoài dự đoán lạc thư hà là người dẫn đầu hắn cũng dẫn theo hai đan sư trẻ tuổi có thể làm người đi theo lạc thư hà hẳn là hai đan sư có thiên phú không tồi Được truyền tống vào trước sẽ có hai lựa chọn, một là lập tức dẫn người đi tìm kiếm bảo vật, hai là đứng lại chờ đồng môn phía sau, nhưng phần lớn những người ở đây đều chọn đi trước, bởi vì chỉ cần đi trước một bước thì cơ hội tìm được thiên tài địa bảo cũng lớn hơn, là một cơ hội rất tốt, cho nên những người thuộc nhóm đầu tiên đều là người có thực lực không tệ. Thực lực của lôi Cự cũng khá ổn, nhưng nếu so sánh với lăng tiêu thì bị hạ thấp quá nhiều, ai cũng cho rằng người đầu tiên sẽ là lăng tiêu. Thang Vân Kỳ cũng nghĩ như vậy. Lúc không nghe thấy cha mình gọi tên tiêu ca, đôi mắt xinh đẹp trợn tròn cắn răng, cuối cùng cũng đành im lặng, nàng biết dù có nói sao thì cha cũng không đồng ý. Lôi cự đứng trong truyền tống trận, dùng vẻ mặt cực kỳ kiêu căng nhìn về phía lăng tiêu, trong ánh mắt toàn là sự khiêu khích. Nhưng mà, căn bản là lăng tiêu chẳng thèm để ý tới mấy người, nghiêng đầu trò chuyện với mấy người tán tu có vẻ rất hào hứng, cũng không hề lộ ra sự thất vọng vì ý không có tên trong nhóm đầu, dường như truyền tống lúc nào với ý cũng không quan trọng. Lôi Cự lúc này tức giận tới muốn bùng nổ, siết chặt nắm đấm, trong lòng tự thể, một ngày nào đó gã nhất định sẽ khiến cho Lâm Tiếu đẹp mặt, cho y biết ai mới là đệ tử kiệt xuất nhất trong phái Thiên Tâm. Thang Phạm cùng lạc thành nguyên thay phiên nhau khởi động truyền tống trận, rất nhanh, đám người đầu tiên đã biến mất. Nhóm thứ hai rốt cục cũng tới lượt Lang Tiêu, đại khái là không thể biểu hiện thái độ quá rõ ràng, cho nên Thang Phạm cuối cùng cũng phải gọi tên Lang Tiêu, nhưng không hề có tên Du Tiểu Mặc. Lang Tiêu cũng chẳng bất ngờ. trực tiếp kéo du tiểu mặc qua. Sư phụ, để tiểu sư đệ truyền tống cùng ta đi, dù sao cũng là do ta mang hắn tới, khổng sư thúc cũng nói ta phải phụ trách cho sự an toàn của hắn mà. Lăng tiêu đứng trước mặt thang phạm, cười nói vui vẻ, giống như y chẳng hề lo lắng thang phạm sẽ phản đối. Thang phạm rũ mi mắt, đôi mắt sâu thẳm như không đáy liếc nhìn lăng tiêu và du tiểu mặc, rồi mới thản nhiên nói, nếu như khổng sư thúc của ngươi đã nói vậy rồi, thế thì vào đi thôi. Tạ sư phụ. có vẻ lăng tiêu chẳng hề thấy sắc mặt khó chịu của lao gật đầu một cái rồi dắt du tiểu mặc đi vào trong truyền tống trận thời điểm truyền thống du tiểu mặc tình cờ thấy sắc mặt âm u của khương văn bị lăng tiêu lấy ra làm cái cớ hẳn là vị sư phụ này rất tức giận chỉ là không nói như vậy thì sao thang phạm có thể dễ dàng đồng ý nói không chừng giận dữ quá còn không cho bọn họ đi vào ấy chứ loại tình huống này không phải không có hắn đã được dương sư huynh kể cho nghe nói trước đây đã từng phát sinh một sự việc như vậy. lúc ánh sáng dâng lên, đám người đứng trong truyền tống trận biến mất trong nháy mắt, kết giới trên không lại dung chuyển một chút. chương 159 sẽ quân dần cảm giác mất trọng lực chỉ xảy ra trong nháy mắt, đợi tới lúc dưới chân cảm nhận được mặt đất thì đã có một mùi cỏ xanh nhàn nhạt sông thẳng vào mũi, còn có cả linh khí vô cùng nồng đậm. Du Tiểu Mặc mở to mắt phát hiện ra bọn họ đang đứng ở một bệ đá hình tròn rộng bao la, bệ đá rộng chừng một nửa quảng trường đô phong, dùng một loại đá không biết tên xây thành, bên trên được trang trí bằng những hoa văn kỳ lạ. Không khác biệt lắm với truyền tống trận đã đưa họ tới đây. Phóng tầm mắt nhìn xung quanh đều là một màu trắng xóa của sương ngủ, làn xương này bao phủ toàn bộ đệ đá, cản trở tầm mắt của họ, hoàn toàn không phân biệt được phương hướng. Cũng may mà lúc trước nhờ sự thông minh của lang tiêu, bọn họ đã đổi được tin tức trong thiên đường cảnh của những tán tu kia, lúc này mới biết sau khi truyền tống vào sẽ gặp loại tình huống hiện tại. Du tiểu mặc nhìn bốn xung quanh, cũng không thấy đám người đã truyền tống đầu tiên. Sau đó Lăng Tiêu phát hiện ám hiệu riêng của Phái Thiên Tâm mà đám người lôi cự lưu lại ở hướng Tây Nam. Về phần người của Phái Thanh Thành, họ cũng không phát hiện thêm loại ám hiệu khác, hiển nhiên là Lạc Thư Hà không có ý định cho người khác biết mình đi hướng nào. Trong lúc họ đang dò xét xung quanh thì nhóm người tiếp theo cũng được chuyển tống vào. Mấy đệ tử của Phái Thiên Tâm thấy Lăng Tiêu không đi trước, trên mặt đều lộ ra sự vui vẻ, nhao nhao tự giác đi tới phía y đứng, mấy người của Phái Thanh Thành lại thương lượng một chút, sau đó tự chọn phương hướng rồi đi Lang Tiêu chú ý tới phương hướng mấy người này chọn là hướng nam, khá gần hướng tây nam. Sau đó lại có thêm mấy đội ngũ nữa được chuyển tới, ngoại trừ hai môn phái lớn thì còn có người của mấy thế lực khác. Bởi vì lần này Tinh La Môn không có cống hiến gì, cho nên đãi ngộ của họ cũng giống như Tiêu Giao Môn và hai thế lực khác. Cộng thêm tán tu, vừa đủ năm phe, mỗi phe có thể phái ra hai người để truyền tống một lần. Trong số những người này, Du Tiểu Mặc chỉ nhận ra được ba người, theo thứ tự là Đinh Thạch của Tinh La Môn. Mục diêu của tiêu giao môn và mộ vân thiên của cực lạc lầu, chỉ là vì cả hai lần tham dự đấu giá thì hắn và lăng tiêu đều dịch dùng, cho nên ba người cũng không nhận ra. Theo thời gian trôi qua, người được truyền tống vào càng ngày càng nhiều. Chỉ là số người đứng trên bệ đá cũng không tăng làm ấy, các thế lực đều lo lắng linh thảo và yêu thú sẽ bị những người đi trước quét sạch, cho nên sau khi tổ đội kỹ càng liền vội vội vàng vàng tìm một phương hướng rồi biến mất. Người đến người đi, mãi cho đến khi mọi người truyền tống xong. Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc vẫn không rời khỏi bậy đá. Tu vi mà Lăng Tiêu biểu hiện ra lúc này là tinh cảnh hai sao, nhưng bối phận của y cũng không phải là cao nhất trong đoàn người thuộc phái thiên tâm. Phía trên y còn có hai trưởng lão là cường giả tinh cảnh thất tinh đình phong, lần hành động lần này chính là do họ chỉ huy. Đợi mọi người đã đi gần hết, một trưởng lão họ thạch mới lên tiếng. Lâm Tiếu, lúc các ngươi tới có thấy phương hướng Lạc Thư Hà rời đi không? Lăng Tiêu lắc đầu, phủ nhận, không thấy. Lạc Thư Hà không phải kẻ ngốc. phái thanh thành đã lấy trộm đơn thuốc cấp 9, có thể lúc trước phái thiên tâm không muốn vạch mặt nhưng một khi vào trong thiên đường cảnh thì mọi chuyện đã thay đổi rồi một nơi nguy hiểm trùng trùng sinh tử phải nghe theo mệnh trời như thiên đường cảnh cho dù người của phái thiên tâm có lén giết chết họ thì sau khi rời khỏi nơi này cũng chẳng ai nghi ngờ nổi đương nhiên phái thiên tâm có thể nghĩ tới thì sao lão hồ ly như lạc thành nguyên lại không chắc hẳn họ đã sớm nghĩ cách đối phó rồi cho nên dù lăng tiêu có thực sự nhìn thấy thì chưa chắc lạc thư hà đã đi hướng đó dù sao đứng ở bên trong không thể nhìn được tình hình bên ngoài bệ đám ả. Thạch trưởng lão nhìn về phía các đệ tử khác, tất cả đều lắc đầu tỏ vẻ không nhìn thấy. Cử động này đương nhiên đã rơi trọn vào trong mắt lang tiêu, chỉ là sự vui vẻ trên khỏe miệng không mảy may giảm chút nào, ngược lại còn rực rỡ hơn. Sở dĩ thạch trưởng lão làm như vậy, tám chín phần là đã được thang phàm dặn dò, nếu không sao y vừa phủ nhận xong đã lập tức đi hỏi mấy đệ tử khác, rõ ràng là không tin lời y. Nếu không thể biết được phương hướng thực sự của Lạc thư Hà. Vậy thì chúng ta sẽ chia thành bốn nhóm đi bốn hướng khác nhau, ta và ông trưởng lão sẽ dẫn theo sáu người, Hoàng Kiệt và Thái Sĩ Vũ dẫn mười người đi về phía Nam và phía Tây, còn Lâm Tiếu ngươi mang những người còn lại đi về phía Bắc, mọi người có ý kiến gì không? Thạch trưởng lão nhìn mọi người một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người làng tiêu. Ý hề cười nói, thạch trưởng lão an bài rất tốt, cứ làm như thế đi. Thạch trưởng lão gật đầu, sau đó bắt đầu chia người, bởi vì thực lực của Hoàng Kiệt và Thái Sĩ Vũ thấp hơn làng tiêu. Cho nên thạch trưởng lao an bài mấy đệ tử thực lực khá cao vào đội của hai người, kết quả là tới khi những người tốt bị chọn đi hết, còn lại thuộc về đội của Lăng Tiêu, thực lực không đồng đều, phần lớn chỉ tầm nhạc cảnh, có đúng một người tu vi nguyện cảnh, hơn nữa tổng số còn ít hơn 4 người. Tính cả Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu thì đội của họ chỉ có 7 người, năm tu luyện giả và hai đan sư, một người khác là đàn sư cấp ba, đệ tử của Phi Phong, còn Phương Thần Nhạc và Phục Tử Lâm đã lần lượt bị thạch trưởng lao cùng ông trưởng lao chọn vào đội của mình. thực ra phương thần nhạc rất muốn vào cùng đội với du tiểu mặc nhưng không thể làm gì được bản thân hắn chỉ là một đệ tử đời thứ ba không thể cãi lời trưởng lão trước khi đi chỉ có thể dặn dò lăng tiêu nhất định phải chăm sóc du tiểu mặc cho tốt về phân phục tử lâm thì ngắn gọn hơn cảnh cáo liếc nhìn lăng tiêu sau đó mới đi theo ông trưởng lão hoàng kiệt và thái sĩ vũ cũng lần lượt dẫn người đi trên bệ đá lúc này chỉ còn lại đội của lăng tiêu mọi người đều nhìn lăng tiêu chờ ý hạ lệnh. lăng tiêu suy nghĩ một chút Sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm trọng, hẳn là mấy vị sư đệ đã biết khu phía bắc của thiên đường cảnh là nơi nguy hiểm nhất, bước vào chỗ đó tùy thời cũng có thể gặp được yêu thú mạnh mẽ, ta chỉ có một mình, đến lúc đó nếu xui xẻo gặp phải, chỉ sợ không thể nào chú ý được tất cả. Y y vừa nói xong, ngoại trừ du tiểu mặc, sắc mặt năm người khác đều thay đổi, lời của lăng tiêu xác thực là không sai, khí hậu ở phía bắc chính là mùa đông, băng tuyết đầy trời, hẳn khí rất nặng, chưa nói có linh thảo nào mọc nổi ở đó không. Chỉ cần thực lực yếu cũng không thể nào ở đó Quá ba ngày được Năm người không rõ tại sao Lăng Tiêu lại nói vậy Đồng loạt nhìn về phía ý, ý Một người lên tiếng Đại sư huynh Vậy theo ý của huynh Chúng ta phải làm sao bây giờ Nghe được câu này là biết Bọn họ đã hiểu được ý của Lăng Tiêu Lăng Tiêu thản nhiên nói Ta và Du sư đệ sẽ đi trước về hướng Bắc Còn năm vị sư đệ có thể chọn bất cứ hướng nào cũng được Như vậy sao được Nếu các trưởng lao phát hiện ra một sư đệ lập tức lắc đầu Hành vi này chính là biểu hiện nhất chết Nếu như bị các tiền bối biết, chỉ sợ sau này bọn họ chẳng còn mặt mũi nào mà ở lại phái thiên tâm nữa. Các ngươi không nói thì không ai biết, nếu có người hỏi, các ngươi cứ bảo đi lạc là được, Huống hồ là do ta đưa ra yêu cầu này, không liên quan gì tới các ngươi. Lang tiêu thản nhiên nói, Năm người bị lời nói của y làm cho rất động tâm, suy tính một lúc cuối cùng vẫn đồng ý, chỉ là vì bọn họ sợ đụng phải nhóm người của thạch trưởng Lao cho nên chọn hướng Tây Nam, cũng là hướng của đám người lôi cự. cũng vì thạch trưởng lão biết được đã có người của phái thiên tâm đi về hướng này, cho nên không phái thêm. Đợi họ rời đi, Lăng Tiêu mới chậm rãi lôi ra một tấm bản đồ không trọn vẹn. du tiểu mặc nhích lại gần, hắn đã sớm biết tại sao Lăng Tiêu lại đẩy họ ra, chính vì cái này, dù sao nếu mang theo 5 người kia thì bọn hắn muốn tìm thất linh thảo cũng sẽ bị vướng tay vướng chân. Mặc dù bản đồ không trọn vẹn, nhưng cũng có đánh dấu phương hướng, lúc trước cũng nhờ đường hồn nghe ngóng sau khi đạt được tấm bản đồ này, tình cơ là... Nơi đó gần nơi là thạch trưởng lao dẫn người tới, hướng đông. Lăng sư huynh, vậy tiếp theo chúng ta sẽ tới hướng đông sao, vậy làm gì với hướng bắc đây? Du tiểu mặc nhữ mày hỏi, nếu như thạch trưởng lao biết được họ không tới hướng bắc, chắc chắn sau khi rời khỏi sẽ báo với thang phạm. Ngươi cho rằng người của phái thanh thành sẽ đi về hướng bắc sao? Khỏe miệng lăng tiêu khẽ cong. Du tiểu mặc suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, chắc là không. Thiên đường cảnh là một nơi rất kỳ quái. Bốn hướng đông, tây, nam, bắc đại biểu cho bốn loại thời tiết khác nhau, theo thứ tự là xuân, hạ, thu, đông, rất khó mà tưởng tượng trong cùng một nơi lại tồn tại bốn kiểu thời tiết, chỉ là điều này đã xảy ra. Phía bắc đại biểu cho mùa đông, quanh năm đều bị băng tuyết bao phủ, chỉ có yêu thu thuộc tính băng mới ở phía bắc, bởi vì khí hậu lạnh giá, cho nên rất khó thai ngén linh thảo, cũng vì vậy mà hiếm khi tu luyện giả chọn đi về hướng bắc, đương nhiên, rất ít không đồng nghĩa với không có. Mặc dù điều kiện ở đó rất kém, nhưng nếu thật sự có linh thảo chắc chắn sẽ là linh thảo cấp cao mà cũng chỉ có linh thảo cấp cao mới có sinh mệnh ngoan cường tới vậy chi tiết thời điểm thiên đường cảnh mở ra lần trước đã từng có người tốn cả một tháng để tìm kiếm linh thảo ở phía bắc vậy mà xui xẻo tới mức không thể tìm nổi một cây từ đó về sau rất nhiều tu luyện giả đều bỏ qua khu vực phía bắc lang tiêu cất tấm bản đồ kia đi nghiêng đầu cười dịu dàng một tiếng rồi nhìn về hướng đông nhẹ nhàng nói chỉ cần không bị thạch trưởng lao phát hiện là được cơ mà nếu xui xẻo bị phát hiện Vậy cũng chỉ có thể diệt khẩu mà thôi. Du Tiểu Mặc câm nhín, là một thanh niên thế hệ mới tôn trọng hòa bình, trong lòng hắn vô cùng không đồng ý với cách làm này. Dường như Lăng Tiêu cũng thấy được sự dễ rủa của Du Tiểu Mặc, thản nhiên cười nói: "Tiểu sư đệ, chờ ngươi có kinh nghiệm nhiều hơn với loại chuyện này, dần dần sẽ quen thôi, còn nếu như ngươi vẫn không quen được, cùng lắm thì về sau ta sẽ giết thêm mấy người trước mặt ngươi, vậy là quen rồi." Du Tiểu Mặc trong lòng đang tặng cho ý một ngón tay giữa, bà mẹ nó Ép buộc người khác như vậy, cho dù hắn không quen thì cũng phải chấp nhận, hắn còn tưởng ý sẽ nói về sau không giết người trước mặt hắn nữa, kết quả là đán áp của tên này vĩnh viễn nằm ngoài dự liệu của hắn. Ta cảm thấy có một vài điều ngươi nói không đúng. Du Tiểu Mặc đột nhiên nói ra, không đúng chỗ nào. Lang Tiêu không ngờ hắn lại phản bác mình như vậy, chấp chấp hàng mi đầy hứng thú. Du Tiểu Mặc tích cực giải thích, ngươi nói về thói quen đấy, giết người sao có thể hình thành thói quen được, vậy sau này nhờ không giết người thì sẽ khó chịu sao. Ta cảm thấy ngươi dùng từ không đúng, ngươi nên nói là chấp nhận. Khỏe miệng lăng tiêu còn cong hơn, thủ giáo, vậy ta sẽ nói lại một lần nữa, đợi lúc ta giết thêm vài người trước mặt ngươi, ta tin rằng ngươi sẽ chấp nhận. chương 160, giết người đoạn bảo. Phía đông của thiên đường cảnh có khí hậu mùa xuân, là thời điểm vạn vật thức dậy, bởi vậy cũng là nơi có nhiều linh thảo sinh trưởng nhất, sau đó là phía tây vì linh khí ở đây cũng rất sung túc. Sau khi lăng tiêu dùng tốc độ cao nhất chạy tới, bọn họ rất nhanh đã gặp phải chướng ngại đầu tiên vực lục sơn theo truyền thuyết trước khi vực lục sơn được hình thành thì nó từng là một ngọn núi rất cao sau đó bị một vị cường giả nào đó dùng một đao chém thành hai nửa lúc này mới hình thành một khe vực sâu ngàn mét bởi vì thời tiết ở đây khe núi bị một loại thực vật màu xanh biếc bao trùm cuối cùng trở thành hang ổ của hắc nha hắc nha là một loại yêu thú cấp thấp thực lực chỉ có cấp 4 mà thôi nhưng chúng luôn đi theo đàn hơn nữa còn phát ra một loại âm thanh khiến cho người ta bực bội Cho nên đa số đều rất ghét Hắc nha, vừa thấy được vực lục sơn đều chọn đi đường vòng. Đến vực lục sơn, du tiểu mặc liền bảo lăng tiêu buông hắn xuống. Tuy Hắc nha là yêu thú cấp thảo hạ, nhưng chúng cũng bảo vệ một loại linh thảo cấp 4 tên là hợp hoan. Cây hợp hoan hay còn gọi là cây dạ hợp, tán cây xuề rộng, lá kép hình xương cá ban ngày mở ra ban đêm đóng lại, vì vậy mới có cái tên là hợp hoan, đoàn tụ. Hợp hoan khác với Hắc nha, nó có hiệu quả an thần, giải tỏa cảm xúc. Đặc biệt hiệu quả với những người bị thất tình mà phẫn nộ u bờn, bỏ qua những tác dụng này thì nó còn được dùng để luyện ra một loại linh đan cấp 4 tên là hợp hoan đan. Nhưng thứ khiến Du Tiểu Mạc Hưng Thu không phải là hợp hoan, mà là một loại linh thảo mọc dưới gốc nó, sú khí thảo. Sú khí thảo cũng như tên của nó, phát ra một loại mùi rất hôi, là một loại thiên địch với hợp hoan, chỉ là phải trồng 1.000 cây hợp hoan mới có thể sinh ra một cây sú khí thảo, ngay cả cửa hàng linh thảo nên ngoài cũng rất ít khi có hàng. Du tiểu mặc muốn luyện một loại linh đan tên là sú khí đan loại linh đan này tỏa ra một loại mùi lạ khi tu luyện giả mang loại mùi hôi này trên người rồi tới gần yêu thú sẽ khiến khíu giác của chúng không còn nhẹ nữa hơn nữa còn có một tỷ lệ nhỏ sẽ khiến yêu thú bất cảnh giác với mình đối với đan sư và tu luyện giả mà nói cái này đồng nghĩa với tăng tỷ lệ khế ước thành công cho nên dù mùi của sú khí đan không dễ ngửi nhưng vẫn rất được tu luyện giả hoan nen trong đầu du tiểu mặc vừa lóe lên một ý nghĩ Trước mặt hắn lập tức xuất hiện một con yêu thú uy phong. Màu lông trắng bạc tỏa ra hào quang lạnh leo diễm lệ, mềm mại rủ xuống, đôi mắt đỏ như hai viên hồng ngọc loại sáng, thậm chí còn đẻ nén một chút khát máu cực kỳ nhạt, đây chính là bản tính của huyết thương lang. Tiểu cầu bây giờ đã biến thành đại cầu rồi, tuy vẫn chưa trưởng thành, nhưng ngày đó không còn xa nữa, chỉ trong vòng một tháng, du tiểu mặc bồi dưỡng cho tiểu cầu gần hết 600 cân thịt vạn linh địa dương, còn lại một phần năm hắn không dám cho tiểu cầu ăn thêm nữa. vì đó là khẩu phần của lang tiêu huyết thương lang vừa mới rồi còn uy phong cực kỳ vậy mà sau khi nhìn thấy du tiểu mặc ngao một tiếng như tủi thân lắm rồi hấp tấp chạy về phía chủ nhân khí thể lẫm liệt lập tức tan vỡ tiểu sư đệ ngươi muốn bảo nó đi hái số khí thảo lang tiêu thấy du tiểu mặc gọi huyết thương lang ra lập tức đoán được ý đồ của hắn sắc mặt trở nên kỳ quái du tiểu mặc không thấy sắc mặt y dì còn gật đầu đứng rồi tốc độ của đại cầu rất nhanh Chắc có thể hái được sú khí thảo mà không khiến Hắc nhà phát hiện. Mùi của sú khí thảo nồng như vậy, ngươi không sợ làm mất khíu giác của nó sao? Lăng tiêu cố nén cười mà hỏi lại, lúc trước y đã từng nghe Du Tiểu Mặc nói về tác dụng của sú khí thảo. Hiện tại chỉ cần đứng ở chỗ này y đã ngửi được loại mùi khó chịu tỏa ra từ hướng khen núi. Nếu để huyết thương lang đi vào trong đó, có khi sẽ chóng mặt ngất xịu luôn. a Du Tiểu Mặc sửng sốt một chút, lúc này mới phản ứng được. Đúng rồi. Sú khí thảo chưa được luyện thành đan thì bản thân nó đã phát ra mùi hôi, với khiếu giác của đại cầu, đoán chừng là chưa kịp hái đã bị hun cho choáng văng rồi. Lăng tiêu tức giận nói, đứng ở đây với đại cầu của ngươi, ta sẽ quay lại ngay. Du tiểu mặc lúng túng sờ mũi một cái, đành phải ngoan ngoan đứng im tại chỗ. Sau khi lăng tiêu tiến vào khe vực, du tiểu mặc vốn còn muốn bảo đại cầu về không gian, nhưng đại cầu không chịu, cắn và táo hắn không chịu nhả, con mắt như hồng ngọc lấp la lấp lánh làm bộ đáng thương nhìn du tiểu mặc chằm, chằm. Vừa liếc qua đã khiến tim hắn mềm lũng, đành phải để nó ở bên ngoài. Tuy chưa trưởng thành nhưng dù gì cũng có tu vi nguyệt cảnh rồi, hơn nữa với giã tính của huyết thương lang, thực ra ở đây mới là nơi thích hợp với nó, cho dù bị người ta phát hiện cũng có thể giải thích khế ước được trong thiên đường cảnh, thật là một mũi tên chúng hai con chim. Đang mãi suy nghĩ, sau lưng đột nhiên truyền đến âm thanh tiếng gió rít gạo. Du tiểu mặc kinh ngạc quay đầu lại đã thấy một nam một nữ đột nhiên bay xuống, tay áo đồng bền, phiêu giật, tuấn nam mỹ nữ. rất là đáng chú ý đặc biệt là nam tử đi trước có thể nói là ngọc thụ lâm phong anh tuấn tiêu sái tướng mạo khá xuất sắc tu vi du tiểu mặc nhìn không nổi nhưng mà hắn biết rõ đám người kia là ai đệ tử của phái thanh thành kẻ thù một mất một còn của phái thiên tâm người nam nhân kia không phải lạc thư hà nhưng tu vi cũng không chênh lệch nhiều là sư đệ của lạc thư hà diệp đan những chuyện này cũng không phải do hắn nghe được mà là được những tán tu kia nói cho biết Đại khái là khó lắm mới gặp được người có thiện cảm, cho nên mấy người tán tu kể cho bọn họ rất nhiều tin tức, chuyện về Diệp Đan chính là một trong số đó. Nói tới người tên là Diệp Đan này, tư chất của gã cũng rất xuất sắc, tới ngày hôm nay đã có tu vì tình cảnh một sao, chỉ thấp hơn Lạc Thư Hà một sao, nếu như không phải trên đầu còn có thêm Lạc Thư Hà, đoán chừng chính gã mới là ngôi sao chói mắt nhất phái thanh thành. Chỉ là Lạc Thư Hà là sư huynh của gã, bình thường cũng rất săn sóc, cho nên tình cảm sư huynh đệ của họ không tồi. Nhưng gã Diệp Đan này có chút cổ quái, không giống khí chất trong veo của Lạc Thư Hà, tính cách của người này lại mang theo tà khí, gần giống tu ma giả. Du Tiểu Mặc nhìn thấy người ta, đương nhiên người ta cũng nhìn thấy hắn, lúc này muốn trốn đã không còn kịp rồi. Rất nhanh, một đám người đã đứng trước mặt hắn. Diệp Đan đứng trước thoáng cái đã nhận ra Du Tiểu Mặc, cũng vì lúc trước hắn tới khá chế, lại còn dính liễu tới lang tiêu. Lúc ở bên ngoài thiên đường cảnh có rất nhiều người chú ý tới hắn, thấy Du Tiểu Mặc đứng ở đây. Ánh mắt thích thú quét bốn phía, đột nhiên rơi vào huyết thương lang đang đứng bên cạnh hắn, đồng tử co lại. Không đợi gã lên tiếng, một sư đệ bên cạnh liền kinh hô. mọi người mau nhìn xem, đây không phải là yêu thú cấp 8 huyết thương lang sao. Có vẻ như sắp trưởng thành rồi. Lời nói này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, mấy đôi mắt ngạc nhiên kèm theo sự tham lam mở mịt rơi vào trên người huyết thương lang. Mặc dù chỉ là yêu thú chung giai, nhưng đối với phái thanh thành mà nói, nếu như có được nó là cả một sự trợ giúp lớn. Hơn nữa người có thể khế ước yêu thú khá ít, có thể gặp được yêu thú cấp 8 như huyết thương lang đã là vận may cực lớn. Vì vậy, mấy người này sau khi xác định đại cầu chính là huyết thương lang thì không thèm che giấu cái vẻ tham lam ở trong mắt nữa. Diệp đan nhấn đôi mắt xếp, lộ ra một nụ cười tà khí vui vẻ, nhìn du tiểu mặc rồi nói, tiểu sư đệ của phái thiên tâm, hình như ở đây chỉ có một mình người, xem ra ngươi khá xui xẻo rồi, bây giờ ngươi muốn chủ động giao huyết thương lang ra, hay là để ta giết ngươi trước. du tiểu mặc trận tròn mắt nhìn mấy người này tuy trong lòng biết do nếu giết người ở chỗ này thì thần không biết quỷ không hay nhưng không ngờ chỉ vừa mới đối mặt mấy người này đã muốn dở trò đại cầu đã sớm nhảy tới trước mặt du tiểu mặc dùng tư thế che chở nghe hàm răng sắc nhọn nhìn bọn chúng cho dù nó chưa bao giờ săn giết con mồi nhưng thường ngày nó được du tiểu mặc chăm bắm rất tốt nào là thịt linh thủy rồi lại linh đan dáng dấp còn cao lớn hơn huyết thương lang bình thường hàm răng có vẻ cũng sắc bén hơn rất nhiều Có điều cũng vì vậy mà đám người Diệp Đan càng thèm muốn con huyết thương lang này, nhìn tư thế của nó là biết khả năng chiến đấu của nó tốt đến nhường nào. Đại cầu là của ta, ta đã khế ước với nó rồi. Du tiểu mặc ôm cổ đại cầu, nhìn chằm chằm đám người kia đầy cảnh giác, muốn hắn giao đại cầu cho chú ư không có cửa đâu mấy cưng. Diệp Đan không hề giận, ngược lại có vẻ như rất thích thú, nụ cười càng tươi hơn. Đại cầu, thật là một cái tên quá tủ, vậy thì chịu thôi. Đã khế đước yêu thú thì chỉ có thể giết người mới hủy bỏ được khế đước. Giết người đoạt bảo là một chuyện rất bình thường, giết người đoạt yêu thú cũng vậy. Có một số tu luyện giả thèm thuồng yêu thú khế đước của người khác, vậy chỉ cần giết chết chủ nhân của yêu thú, khế đước của người nọ và yêu thú sẽ tự động hủy bỏ. Vì thế mà yêu thú sẽ trở thành vật vô chủ, nhưng cũng có vài yêu thú có tình cảm sâu sắc với chủ nhân trước. Những yêu thú này thường rất khó mà khế đước tiếp. Dù sao thì Diệp Đan nào có để tâm tới chuyện này, Nếu như huyết thương lang không chịu khế ước với gã thì giết đi là xong, cũng hơi tiếc một chút, nói sao thì huyết thương lang cũng là một loại yêu thú quý hiếm. Chẳng lẽ ngươi không tỏ mò lại sao ta lại đứng ở chỗ này một mình à? Du tiểu Mặc thấy Diệp Đan thực sự đã có ý giết người, đầu góc nhanh chóng hoạt động, vừa nghĩ sao lăng tiêu mãi mà chưa trở lại, vừa nghĩ biện pháp để kéo dài thời gian. Thực lực của đại cầu bây giờ chỉ mới đến cấp 5, không phải là đối thủ của Diệp Đan, tuy có thể chống đỡ đợi tới khi lăng tiêu trở về. Nhưng nếu vậy nó sẽ bị thương, hắn không thể trơ mắt nhìn đại cầu của mình bị thương được. Lúc trước Diệp Đan cũng thắc mắc, ở bên ngoài thấy quan hệ của hắn và Lâm Tiếu rất thân thiết, vốn cứ tưởng hắn sẽ đi cùng Lâm Tiếu, vậy mà gã lại không hề thấy bóng dáng của Lâm Tiếu ở xung quanh, lúc này nghe được mấy lời của Du Tiểu Mặc càng cảm thấy phỏng đoán của mình là đúng. Tiểu tử, nếu như ngươi muốn câu giờ, vậy ta sẽ cho ngươi biết, vô dụng thôi, mặc kệ Lâm Tiếu có ở gần đây hay không thì hôm nay ngươi cũng chết chắc rồi, ngoan ngoãn giao huyết thương lang ra đây. có lẽ ta sẽ cho ngươi một cái chết thoải mái ánh mắt du tiểu mặc lóe lên tên này đúng là không dễ lừa trong lòng hắn vừa nghĩ tới điều này thì đã bị mấy câu của gã phơi bày hết sạch tuy nói vậy nhưng du tiểu mặc vẫn âm thầm cố giữ bình tĩnh tỉnh táo nói ta khuyên các ngươi nên tranh thủ thời gian chạy đi đúng là sư huynh của ta đang ở gần đây đợi huynh ấy tới một tên cũng không chạy nổi ta không lừa các ngươi đâu diệp đan thấy hắn rượu mời không uống lại uống rượu phạt cũng chỉ coi như hắn đang to miệng dây chết áo hất lên, mấy cây châm độc xuất hiện trong tay gạ sau đó phi thẳng về phía Du tiểu mặc. Nhưng mà, mấy cây ngân châm còn chưa tới được gần Du tiểu mặc 3 mét, đột nhiên bị đánh rơi xuống đất không hề có báo hiệu trước. Ở phía vực lục sơn xa xa, một bóng người đang bay tới đây, chỉ trong dây lát đã đứng trước mặt chúng, gương mặt anh Tuấn lúc này đang cười thật dịu dàng với đám người dịp đan. Hợp hoan, cây này cùng chi với cây trinh nữ hay còn gọi là cây xấu hổ bên mình. chương 161, Kiếm trận và diệt khẩu. Tiểu sư đệ của ta đã có ý tốt khuyên các ngươi, đã không thèm cảm kích thì thôi, tại sao lại có thể ra tay đánh lén như vậy, quá là xấu tính. Lăng tiêu cười tủng nhìn nhìn Diệp Đan, cũng không hề lộ ra thần sắc vì bọn chúng có nhiều người. Diệp Đan thấy lâm tiêu rốt cục cũng xuất hiện, vô thức dùng mình một cái. Sự xuất hiện của lăng tiêu quả thật vượt ngoài dự đoán của gã, chỉ một phút trước rõ ràng không hề thấy bóng ý ý nhưng Diệp Đan cũng không sợ hãi tới mức lập tức quay đầu bỏ chạy, bởi vì bọn họ có nhiều người. Hơn nữa Diệp Đan đã có tù vì tình cảnh một sao, cũng chỉ kém Lâm Tiếu một sao, nếu như phải giao đấu chưa chắc gã đã thua. Chỉ là Diệp Đan liếc nhìn bốn phía cũng không thấy bóng dáng ai khác, trong lòng có chút kinh ngạc. Sao Lâm Tiếu lại hành động một mình cùng với một tiểu đàn sư chứ, chẳng lẽ có mục đích gì khác? Trong suy nghĩ của gã, Lâm Tiếu là đại đệ tử của phái thiên tâm, khẳng định sẽ được ủy thác trách nhiệm lớn, đáng lẽ bên người phải mang theo không ít đồng môn mới đúng. Trước mắt chỉ có hai người một thú. Không hề thấy bóng dáng các đệ tử khác của phái thiên tâm, trong lòng dù vô cùng kinh ngạc nhưng cũng âm thầm thở phào một tiếng. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, không biết tới lúc sư phụ và đồng môn của ngươi nghe tin ngươi chết trong thiên đường cảnh, sẽ phản ứng ra sao nhỉ, ta rất chờ mong được biến chuyện này thành sự thật đó. Diệp đan ác ý mà nghĩ, người khác chỉ mãi ca ngợi lâm tiếu là thiên tài, còn gã thì chẳng có ma nào thèm nó ngàng, trong khi gã vẫn cho rằng, gã xuất sắc hơn lâm tiếu rất nhiều, bây giờ chính là thời cơ để chứng minh điều này. Vậy thì thật là đáng tiếc. Lăng tiêu thấy Diệp Đan nói rong rạc như vậy, ánh mắt nhìn gã lộ ra chút hứng thú. Có lẽ Diệp Đan không hiểu rõ câu này, nhưng du tiểu mặc thì ngược lại, nếu như Diệp Đan mà có thể giết chết Lăng tiêu và hắn ở đây, đến lúc sự việc rơi vào thai thang phạm và khẩm văn, có khi còn hai người lại vui mừng cảm tạ Diệp Đan ấy chứ. Nhưng mà đây cũng chỉ là một ý trong đó thôi. Cái mà Lăng tiêu chính thức muốn biểu đạt là, đáng tiếc cho nhân tài xuất sắc như vậy. hôm nay lại xui xẻo tới mức gặp phải y rồi chết trôi chết nổi rất đáng tiếc đúng không nào du tiểu mặc cảm giác mình càng ngày càng xấu xa rồi mỗi lần phỏng đoán suy nghĩ của lăng tiêu thì luôn nghĩ theo cái hướng biến thái một cách kỳ cục lúc này diệp đan ở đối diện đột nhiên hét lớn các sư đệ kết trượng! tuy bốn phía có vẻ không có ai mai phục nhưng để tránh xảy ra tình huống bất chắc gã phải tranh thủ trước khi những người khác tới đây mà giải quyết hết cả lâm tiếu và du tiểu mặc Không cần gã giải thích thì mấy sư đệ khác của gã cũng nghĩ như vậy, nguyên một đám rút vũ khí ra, nhanh chóng vây lăng tiêu và du tiểu mặc lại. Phái thanh thành có một tuyệt chiêu đã thành danh từ lâu đời, đó chính là kiếm trận. Uy lực của kiếm trận căn cứ vào tu vi của người kết trận, có lời đồn, nếu như tất cả những người tham gia kết trận đều có tu vi tiên cảnh, lúc ấy sau khi trận pháp kết xong có thể trở thành địch thủ của cường giả hoàng cảnh. Thời điểm tin tức này được truyền đi, không biết đã khiến cho bao nhiêu tu luyện giả thèm thuồng. Thậm chí tới phái thiên tâm cũng có chút lung lay, về sau còn có người không sợ chết lẻn vào phái thanh thành với ý đồ đánh cắp kiếm trận, nhưng đều thất bại, mà kết cục sau đó chắc ai cũng đoán được. Chỉ là không lâu sau lại truyền ra tin tức. Tuy rằng cường giả tiên cảnh kết thành kiếm trận rất lợi hại, nhưng cũng không thiếu thai hại. Ví dụ như để hình thành kiếm trận và uy lực công kích của nó thì kiếm trận cần phải rút ra một lượng lớn sinh cơ thật của người kết trận, một khi bị rút quá nhiều sẽ bị ảnh hưởng tới tu vi, vì thế hạ thấp tu vi chính là nhược điểm lớn nhất Trừ khi những người kết trận tình nguyện hy sinh tu vi của mình. Cho nên, mặc dù Phái Thanh Thành có kiếm trận này, nhưng hiếm lắm họ mới sử dụng nó. Húng chi để kết trận cần có 8 cường giả tu vi tiên cảnh, nhiều cường giả như vậy ngay cả Phái Thanh Thành cũng không dám tùy ý chấp nhận rủi ro. Nhưng đây cũng là chỉ tác dụng vụ của kiếm trận do cường giả tiên cảnh kết thành mà thôi. Nếu như kiếm trận nhỏ hơn thì không cần phải lo ngại, chỉ là kiếm trận nhỏ cũng không thể coi thường. Chính vì vậy, Diệp Đan mới dám để đồng môn kết kiếm trận ngay từ đầu. Dù sao thực lực của Lâm tiếu cao hơn gã một sao, sự chênh lệch này không thể coi là nhỏ, trong tình huống không thể nắm chắc trăm thì phải tốc chiến tốc thắng. Lang tiêu cũng có nghe nói về kiếm trận của phái thanh thành, thậm chí mấy tháng trước còn được chứng kiến tận mắt, đúng là lần vây quét ma nhân kia, Lạc Thư Hà đã cùng mấy đệ tử đồng môn thực hiện. Nói thật, uy lực của kiếm trận quả thực không tệ, ngay cả ma nhân ra dạy thị thô mà cũng không thể chịu nổi tần suất tấn công mỗi giây tám lần của tám thanh phi kiếm. Nếu như người đứng ở chỗ này hôm nay không phải là y mà là Lâm thiếu, cho dù không chết cũng sẽ trọng thương. Diệp đan và bảy gã đệ tử phái thanh thành đang điên cuồng thúc dục linh lực trong cơ thể, tám thanh phi kiếm dưới sự điều khiển của bọn hắn bắt đầu vận chuyển, âm thanh vù vù không dứt bên thai. Chu. Yến U ạ, tuy đệ tử kết trận không có tu vi đồng đều, nhưng cũng nhờ vậy mà lộ ra uy lực chân chính của nó, bởi vì sức tấn công của phi kiếm sẽ dựa vào thực lực của người mạnh nhất kiếm trận. Thấn công. Diệp đang lại hét lớn một tiếng. Người trong cuộc như Lăng Tiêu có vẻ đã bình tĩnh quá sức tưởng tượng, cái thái độ hoàn toàn chẳng có chút sợ hãi nào của y khiến trong lòng gã đột nhiên dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt, càng quyết tâm nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Âm thanh của gã vừa rơi xuống, bảy tên sư đệ lập tức thúc dục phi kiếm dùng tốc độ cao tấn công về phía Lăng Tiêu. Kiếm trận của phái Thanh Thành có hình dạng như một loại thiên la địa võng, tuy chỉ có 8 thanh phi kiếm nhưng phản phất như chúng đang bao vây không chừa một góc, mỗi giây đều có 8 thanh phi kiếm thay nhau công kích. nếu như là người không có lực phòng ngự siêu cường thì sao có thể chịu nổi phi kiếm xe gió lao tới thời điểm sắp đâm chúng lăng tiêu một tiếng đinh khẽ vang lên mấy thanh phi kiếm đứng sững trong không trung giống như đâm phải một bức tường vô hình sau đó còn hơi con một chút cho dù rất nhanh sẽ khôi phục lại trạng thái cũ nhưng tất cả mọi người đều chú ý tới diệp đan biến sắc dường như nghĩ tới điều gì khiến sắc mặt trở nên hết sức khó coi vội vàng quát lên một tiếng giận dữ tăng thêm lực công kích bảy sư đệ kia lập tức không chút do dự mà đưa linh lực trong người mình vào thân kiếm. bản chất của trận chiến này là ngươi không chết thì ta phải vong, cho nên không ai dám nương tay. lăng tiêu mỉm cười, đem du tiểu mặc trong ngực tạm thời giao cho đại cầu bảo vệ. đột nhiên thả người đánh một trưởng về phía diệp đan, trưởng này đánh trúng chính diện gã. diệp đan phun ra một búng máu, bay ngược lại phía sau mười mấy mét, không có gã, kiếm trận dùng gã làm kiếm chủ lập tức tự sụp đổ. hơn nữa bảy sư đệ kia cũng bị cắn trả, sắc mặt tái nhợt, đều bị nội thương. Cái này cũng là nhược điểm của kiếm trận Thanh Thành. Tuy rằng mạnh, nhưng nếu như tìm được mắt trận cũng là người có tu vi cao nhất bị công phá, thì toàn bộ kiếm trận chẳng khác nào bị phế đi. Quan trọng nhất là, nếu như tách kiếm đột ngột thì trận pháp có thể cắn trả lại những người kết trận, nếu như những người này có sự cách biệt quá lớn về thực lực thì sự cắn trả càng lợi hại. Tuy Lăng Tiêu chỉ nhìn thấy kiếm trận một lần, nhưng cũng nhanh chóng nhìn thấy nhược điểm của nó, cho nên mới ra tay với người có thực lực mạnh nhất là Diệp Đan. Đúng lúc này, Diệp Đan vốn nằm song xoài trên đất đột nhiên xoay người nhảy lên, như đã được ăn loại linh đan chữa thương nào đó, sau đó trong ánh mắt khiếp sợ của các sư đệ, gã điều khiển kiếm bỏ chạy. Mãi cho tới khi Diệp Đan đã bay được một khoảng, giọng nói của gã mới chuyển tới từ đằng xa, "Các vị sư đệ, các ngươi lên đường bình an, ta nhất định sẽ bẩm rõ với sư phụ để người báo thủ cho các ngươi." Bảy người lập tức lộ ra cái vẻ mặt không thể tin, chưa từng nghĩ tới Diệp Đan sư huynh sẽ vứt bỏ bọn họ để đào tàu dứt khoát như vậy. A lăng tiêu nhìn về hướng gã bỏ chạy, cười một tiếng sung sướng, nhưng y không có ý định buông tha cho Diệp Đan, chỉ là trước khi đuổi theo, y tiện thể cho mỗi người một kích, sau đó mới bay mất. Du tiểu mặc sứng sờ nhìn bảy người trước mặt hắn lập tức tử vong ngã xuống đất, đột nhiên nhớ tới mấy câu lăng tiêu nói lúc trước. Hay quá ha, mới chưa được bao lâu mà y đã thực hiện lời hứa rồi, đúng thật là giết mấy người ở trước mặt hắn, mấy tính mạng một giây trước vẫn còn sống sờ sờ, lúc này chỉ còn lại bảy cái thi thể không sự sống. Một lần nữa hắn lại ý thức được tính mạng ở thế giới này rẻ rúng tới cỡ nào. Du tiểu mặc cảm thấy thật đáng buồn, nhưng hắn cũng nộ ra được một đạo lý. Nếu như ta không giết được ngươi thì ngươi sẽ giết ta, một đẳng thức rất đơn giản, con đường thành tiền sao có thể không vấy máu canh? trong phim đều diễn ra như vậy, nhưng là một người hiện đại tôn trọng hòa bình, hắn cảm giác sự thích nghi của mình càng ngày càng mạnh rồi. Du tiểu mặc ngẩng đầu nhìn trời rồi thở dài một tiếng, chậm chuyển ánh mắt qua eo của mấy thi thể kia, dù sao. Hắn không lấy chắc người khác cũng lấy mà, để người khác được lời, không bằng. Cho mình đi. Vì vậy, chờ Lăng Tiêu đem túi chữ vật của Diệp Đan trở về, túi chữ vật của mấy người còn lại đã bị Du Tiểu Mặc hốt sạch rồi, còn được hắn bày ra trên đồng cỏ, có vẻ là đang phân loại. Lăng Tiêu đứng sững tại chỗ, nét mặt có chút kỳ lạ. mươi 162, ra tay. Du Tiểu Mặc cũng không chú ý tới Lăng Tiêu đã trở lại. Hắn đang ngồi trồm hổm trên đất, còn mặt thì lộ ra cái vẻ tiếc nuối. Hình như địa vị của bảy người này trong phái thanh thành không cao lắm. Trong túi chữ vật cũng chẳng có mấy thứ đáng giá. Hơn nữa vì tất cả đều là tu luyện giả, cho nên bên trong túi chữ vật không phải công pháp, vũ khí, linh đan cấp thấp thì chính là những thứ đồ lạc vạt, còn linh thảo thì không có nổi một cây. Thứ đáng an ủi duy nhất đó là trong túi chữ vật của mấy người này đều có khoảng 10 vạn đến 20 vạn kim tệ. Du tiểu mặc đến một lượt, tổng cộng thu hoạch được hơn 100 vạn. Hình ảnh mà Lăng Tiêu thấy lúc này chính là... Du Tiểu Mặc ném mấy món đồ vô dụng với hắn qua một bên, trồng chất thành một đống, trong tay ôm túi chứa vật của mình, cười đến là sung sướng, cứ tưởng rằng hắn sẽ hoảng sợ, cho nên sau khi giải quyết diệp đan xong y mới phải vội vàng chạy về. Bây giờ xem ra, căn bản là lo thừa, khả năng chấp nhận và thích nghi của Du Tiểu Mặc còn mạnh hơn trong tưởng tượng của y. Ấy. Du Tiểu Mặc vừa quay đầu đã thấy Lăng Tiêu đứng sau lưng mình, dùng vẻ mặt buồn cười nhìn hắn, ánh mắt dường như đang nhìn túi chứa vật trong tay, Du Tiểu Mặc vội vàng giấu nó đi. ngại ngùng lảng sang chuyện khác lăng sư huynh thế đã giải quyết được diệp đan chưa đã giải quyết ta còn lấy túi chữ vật của hắn lăng tiêu cười hít mắt sao y có thể không hiểu tâm tư của tiểu sư đệ được tiện tay tung tung túi chữ vật dường như không thấy cái ánh mắt đang nhìn chằm chằm kia ánh mắt du tiểu mặc lên xuống theo động tác tung túi chữ vật của y yể. nước miếng sắp chảy ra rồi địa vị của diệp đan ở thanh thành cao hơn bảy người kia nhiều còn là đồ đệ của lạc thành nguyên chắc chắn trong túi chữ vật của gã không thiếu đồ tốt Nhưng nhìn tư thế của Lăng Tiêu, có vẻ muốn cầm được nó không dễ chút nào. Du tiểu mặc suy nghĩ một chút, đem linh đan của bảy người kia gom lại, linh đan trung cấp không nhiều lắm, chỉ có 12 viên, đều là cấp 4 và cấp 5, linh đan cấp thấp thì có tới 3 bình, chỉ là mỗi bình không tới 50 viên, có thể thấy thời gian ở trong phái Thanh Thành cũng chẳng khá giả gì. Sau đó lấy đám linh đan kia, Lệnh Ngọt mang tới trước mặt Lăng Tiêu, "Lăng sư huynh, đây là linh đan ngươi thích ăn nè, cho ngươi hết đó." Lăng Tiêu nhấn mày, cũng không nhận lấy linh đan, sau một giây, dưới ánh mắt giật mình của Du Tiểu Mặc giật lấy mấy bình linh đan kia tiện tay quăng đi, bình linh đan bay một vòng xinh đẹp, thật trùng hợp lại rơi xuống đúng đám đồ được Du Tiểu Mặc chất thành một đống. Du Tiểu Mặc, này này này, ngươi không thích thì cũng đừng ném đi nha, trong đó có tận 12 viên linh đan trung cấp đó, tất cả đều là tiền tiền tiền đó, mang đi bán cũng được hơn 20 vạn đó nha. Du Tiểu Mặc lập tức chạy tới nhặt linh đan lại. Lang Thiêu bỏ qua ánh mắt chỉ trích của hắn, Bắt bẻ, ta chỉ an linh đan người luyện. Du tiểu mặc vẫn nhìn y chằm chằm, nhưng rất nhanh đã nhụt trí rồi, hắn biết ngay mà. Lăng tiêu không treo chọc hắn nữa, ném túi chữa vật cho hắn, sau đó cười nói, số khí thảo và hạt giống ngươi muốn đều ở trong đó bởi vì ngại mùi qua túi, cho nên đã y ném hết vào trong túi trữ vật của diệp Đan. Huệ y còn chưa nói hết lời, du tiểu mặc đã nói rồi. Còn lăng tiêu, đã im lặng. Nói xong, du tiểu mặc yếu ớt nhìn y trách móc, sao không nói sớm. Hại hắn bị xú khí thảo hôn ngay chính diện, bởi vì hắn chưa bao giờ tiếp xúc với loại linh thảo này, cho nên không biết nó thúi tới mức nào nữa, kết quả bị tấn công ngay mặt, gần muốn chết. Lăng tiêu tỏ vẻ mình vô tội, y đã nhắc, ai mà biết hắn lại lênh tranh vậy. Nói tiếp, bây giờ cũng không phải là lúc để chia của, tuy y không ngại bị người khác nhìn thấy, cùng lắm thì giết luôn một thể, nhưng y biết rõ du tiểu mặc sẽ không vui đâu. Thực ra du tiểu mặc cũng không muốn kiểm kê túi chữa vật của Diệp Đan ở đây. Nơi này chính là hiện trường gây án nha, nếu như bị ai đó thấy, hắn không chút nghi ngờ cái khả năng lăng tiêu sẽ ra tay diệt khẩu. Vì vậy, sau một phen vội vàng dọn dẹp, du tiểu mặc liền cùng lăng tiêu rời khỏi vực lục sơn, còn đại cầu vì không muốn về gian, cho nên chạy cách họ một đoạn rất xa. Hai người vừa đi chưa đến nửa canh giờ, có mấy người đã tới vực lục sơn, mấy người này nhìn bảy cỗ thi thể, không hề cảm thấy ngạc nhiên, ngoài bảy cỗ thi thể này, thì họ còn ở tìm được diệp đan một chỗ khác. Đây là. Một người trong nhóm phát ra một âm thanh nghi hoặc Diệp đan của phái thanh thành Tu vi tinh cảnh một sao Một người khác lập tức nói đáp án Hạ hạ, nhanh như vậy đã có một cường giả tinh cảnh chết rồi sao Có thể nhìn được ai gây ra và thực lực của đối phương không Người kia lập tức phát ra một tràng cười quỷ dị Có vẻ rất hứng thú với người giết chết Diệp đan Không thể Nghe được đáp án này Người nọ nết môi lộ ra hàm răng nhọn lịa chỉa giận người Đã vậy Chúng ta đem mấy thứ lấy được từ đám đệ tử Phái Thiên Tâm bị giết lúc trước để lại đây, giá họa cho Phái Thiên Tâm. Dạ. Nói dứt lời, mấy người kia lại biến mất, chỉ là trước kia trên mặt đất chỉ có bảy cỗ thi để lúc này còn thêm cả thi thể của Diệp Đan. Trong tay gã còn cầm một cái túi chữ vật, bên cạnh túi chữ vật thêu một chữ tâm, đúng là biểu tượng của Phái Thiên Tâm. Man Vu Han này có vẻ rất vụng về nhưng ở trong thiên đường cảnh tuyệt đối hữu hiệu. Cùng lúc đó. một nơi khác trong thiên đường cảnh đã bắt đầu phát sinh những cảnh tượng máu tanh giết chóc ở nơi này mọi người sẽ có được thước đo về tình nghĩa đồng môn sự thu hận giữa các môn phái hoặc sự thiếu hụt về nhân tính cũng có thể là nhân tính không trọn vẹn người chết không ngừng có người thì tìm được cơ duyên loại hình hình này cứ tiếp diễn trong vòng một tháng lại nói về lang tiêu và du tiểu mặc mục đích của hai người chính là đi tới nơi được đề cập trên bản đồ ngọc linh quật ngọc linh quật là một nơi khá nổi danh trong thiên đường cảnh bởi vì ở đó thừa Thái linh thảo trung cấp Cũng là nơi có nhiều yêu thú chung dai nhất, nếu như không có mục đích gì khác, đại đa số người đều tới Ngọc Linh Quật. Có điều đường đi tới Ngọc Linh Quật gặp ghềnh lắm nguy hiểm, trên đường rất dễ gặp cả đàn yêu thú, ví dụ như hát Nha mà bọn họ đã gặp lúc trước, tuy thực lực không cao, nhưng số lượng quá nhiều sẽ rất khó đối phó, cho nên muốn bình an vô sự mà tới Ngọc Linh Quật là chuyện không tưởng. Nhưng đã có bản đồ trong tay lại là một chuyện khác, căn cứ vào ký hiệu trên bản đồ là có thể tránh khỏi xào huyệt của yêu thú. cũng nhờ đó mà tìm được con đường nhanh và tiện nhất để tới Ngọc Linh Quận. Chỉ là vì bản đồ trong tay họ không tròn vẹn, cho nên ngẫu nhiên cũng đụng phải xào huyệt của yêu thú nào đó, dù sao thì hai người cũng khá may mắn, cho nên cũng không gặp phiền thoái gì quá lớn. Người phụ trách lấy hạt giống và linh thảo là Lang Tiêu, đại khái là ý sẽ đi vào lấy những gì cần lấy trước khi làm kinh động tới yêu thú rồi rời đi. Đương nhiên, những điều này là do Du Tiểu Mặc tự phỏng đoán, Lang Tiêu cũng không dẫn hắn vào, cho nên hắn không được thấy tận mắt. Nếu như hắn mà được chứng kiến chắc cũng chẳng thể nghĩ như vậy được rồi, bởi vì với tính cách của lăng tiêu, sao có thể lén lén lút lút được. Hơn nữa y cũng không phải là đàn sư, cho nên không thể dùng sức mạnh linh hồn để hái linh thảo như du tiểu mặc, vậy là y trực tiếp xúc chọn một mảng đất có linh thảo lên rồi bỏ vào không gian, chẳng qua nếu như có hạt giống linh thảo rụng ra thì y sẽ hạ cố đi nhặt chúng. Động tĩnh lớn như vậy đương nhiên không thể tránh khỏi kinh động tới yêu thú, nhưng mỗi lần lăng tiêu đi vào đều trực tiếp phóng uy áp ra. Đe dọa cho đám yêu thú sợ tới mức nằm run run trên mặt đất, sợ còn chưa xong chứ nói chi là phản kháng. Nhưng mà trên đường cũng có một phiền toái do đại cầu gây ra. Thiên tính của huyết thương lang là giết chóc, đại cầu cũng không ngoại lệ. Kết quả là trong một lúc hưng phấn quá độ của nó, không cẩn thận đã làm kinh động một đám quỷ diện phong, khi ấy còn đúng lúc lăng tiêu đi hái linh thảo giúp du tiểu mặc, cũng may mà y trở về kịp thời, bằng không thì nó sẽ bị quỷ diện phong sơi tái rồi. Quỷ diện phong là một loại yêu thú cấp thấp, cũng không mạnh lắm. Nhưng nếu mấy vạn con cùng nhào tới một lúc, ngay cả cường giả nguyệt cảnh cũng sẽ bị hút cắn máu, hơn nữa trong nước miếng của chúng còn chứa một chất như thuốc mê, hiệu quả rất lợi hại, một khi bị cắn phải sẽ mất hết sức lực, tình huống cụ thể có thể tham khảo đại cầu đang ngủ ly bì bên kia. Nếu không phải lang tiêu về kịp, chắc đại cầu lúc này đã biến thành quả bóng xì hơi rồi. Sau đó, vì đại cầu không thể chuyển động được nữa nên du tiểu mặc đành phải đem nó vào không gian. Vừa đi vừa nghỉ. lang tiêu và du tiểu mặc đào được khá nhiều linh thảo hiếm thấy nhưng đa số là linh thảo cấp thấp linh thảo trung cấp rất ít vậy là thời điểm hai người tới được ngọc linh quật thời gian đã trôi qua hai ngày rồi đúng lúc bọn họ định đáp xuống đất một âm thanh kim loại cụ thể là kiếm va vào nhau trói thai văng lên âm thanh này truyền tới từ phía trước đó là một hồ nước vô cùng rộng lớn phải bay qua nó mới có thể vào được ngọc linh quật lúc này đang có một đám người ngăn trước mảnh hồ từ xa nhìn lại có hai phe phái đang giao tranh thật tinh cơ du tiểu mặc và lăng tiêu đều biết cả hai nhóm người này nhóm bên trái mặc đạo bào màu xanh đằng sau đạo bào có in một chữ tâm người có khuôn mặt âm trầm đứng đầu đúng là thạch trưởng lão mà nhóm người phía đối diện với họ là đệ tử của phái thanh thành người dẫn đầu không phải là lạc thư hà mà là một vị nhị đại trưởng lão của phái thanh thành tu vi tinh cảnh bảy sao xem xét tình hình thì có vẻ thực lực bên phe thanh thành mạnh hơn thiên tâm một chút bởi vì bên đó còn có một vị nhị đại trưởng lão nữa tu vi tinh cảnh ba sao Nói cách khác, nếu như động thủ thì bên Phái Thiên Tâm chỉ có một mình Thạch Trưởng Lão là cường giả tinh cảnh, nếu như Lão không thể chống đỡ nổi công kích của cả hai người, vậy đệ tử của Phái Thiên Tâm đều tàn đời rồi. Cho nên sắc mặt của Thạch Trưởng Lão mới khó coi như vậy, gặp ai không gặp, lại gặp đúng đội ngũ mạnh nhất của Phái Thanh Thành. Vốn Lăng Tiêu cũng chẳng thèm quan tâm tới sự sống chết của Thạch Trưởng Lão, nhưng Du Tiểu Mặc không chịu, bởi vì Phương Thần Nhạc cũng ở dưới đó. Phương Thần Nhạc không có sức chiến đấu. Nếu như thạch trưởng lão thật sự thua thì hắn sẽ là người bị giết đầu tiên, cũng vì thiên Phú cao, lại đứng trong hàng ngũ đệ tử hạch tâm, ngay cả người của phái thanh thành cũng nghe nói tới phương thần nhạc, chỉ cần giết hắn, chẳng khác nào giết chết đan sư cao cấp trong tương lai của phái thiên tâm. hiển nhiên thạch trưởng lão cũng nghĩ tới điểm này, cho nên đã phái hai đệ tử có thực lực không tệ bảo hộ phương thần nhạc. Lăng sư huynh, làm sao đây? Du tiểu mặc vội vàng kéo tay lăng tiêu. Tuy hắn không hiểu chiến đấu. nhưng có thể nhìn ra được sự bất lợi đang nghiêng về phái Thiên Tâm, thạch trưởng lão càng ngày càng đuối sức, có mấy tên đệ tử phái Thanh Thành càng lúc càng tới gần đại sư huynh rồi. Xuyệt. Lăng Tiêu ra hiệu, ý bảo hắn không nên hốt hoảng, rồi nhặt một cục đá nhỏ từ dưới đất lên. Viên đá có kích cỡ tương đương một ngón tay cái, lúc này bị Lăng Tiêu cầm giữa hai ngón tay, vừa vây nhẹ đã bể thành hai khối nhỏ, đầu ngón tay phát lực, hai hòn đá nhỏ lập tức bắn ra theo hai hướng khác nhau. Một viên đánh trúng một tên đệ tử Thanh Thành đang muốn giết Phương thần nhạ. một viên khác thì bắn về phía trưởng lão có tu vi cao nhất của thanh thành, đánh lén xảy ra quá bất ngờ khiến cho trưởng lão kia hoảng hốt, bởi vì mãi cản đòn tấn công của thạch trưởng lão cho nên không thể ngăn nổi viên đá. Sau khi bị đánh trúng thì linh lực trong kinh mạch lập tức nhiễu loạn, hộc ra một ngụm máu tươi, đợi lúc lão bình tĩnh dò xét tình hình, cơ thể mới phát hiện mình đã bị nội thương, trong lòng không tránh khỏi hãi hùng. Tuy thạch trưởng lão không rõ đã có chuyện gì xảy ra, nhưng lão phản ứng rất nhanh, lập tức bắt lấy cơ hội này. tập trung toàn bộ vào trưởng lão còn lại thực lực người này kém thạch trưởng lão rất nhiều cũng vì sự cách biệt về thực lực quá lớn rất nhanh thôi người kia đã bị kiếm của thạch trưởng lão đâm xuyên qua tim trưởng lão kia phát hiện có người âm thầm giúp đỡ phái thiên tâm hơn nữa có vẻ thực lực cũng không thấp sợ thì có sợ nhưng cũng đồng thời bình tĩnh vội vàng gọi đệ tử lui lại thạch trưởng lão không thừa thắng sông lên bởi vì phải liên tục đối phó với hai trưởng lão của thanh thành linh lực trong cơ thể lão cũng gần cạn hơn nữa lao cũng đã phát hiện có người ẩn núp trong bóng tối giúp họ không biết đối phương có ý gì cho nên lão không thể tùy tiện rời khỏi đây được đa tạ tiền bối đã tương trợ không biết liệu tiền bối có thể hiện thân cho phép tại hạ nói đôi lời cảm tạ thạch trưởng lao có thể khẳng định người ra tay giúp họ không phải là người của phái thiên tâm nếu không thì đã sớm hiện thân rồi hơn nữa thực lực của đối phương có vẻ không thấp chỉ dùng một viên đá nhỏ đã khiến trưởng lão của phái thanh thành bị nội thương có thể suy ra thực lực của người này phải tương đương họ Nếu như có thể kết giao, hành trình tiếp theo sẽ càng thêm thuận lợi. Bởi vì trong thiên đường cảnh có hạn chế về tu vi, cho nên lão mới không nghi ngờ sẽ có cường giả tu vi cao hơn mình. Lăng Tiêu chẳng để tâm tới lão, ý đang bận bị chặt miệng Du tiểu mặc. Chương 163: Cứu người và khế ước. Rời khỏi nơi này. Một âm thanh nghiêm túc đống nhiên vang lên, mang theo một cỗ uy áp không thể kháng cự, ngoại trừ Thạch trưởng lão, tất cả những người khác đều biến sắc. Người không khách khí như thế này Hiển nhiên không phải là người quen, nhưng tại sao đối phương lại ra tay cứu họ? Ngay cả thạch trưởng lão cũng không hiểu nổi. Sắc mặt thạch trưởng lão lúc trắng lúc xanh, tuy rằng người này thực sự đã cứu họ, nhưng muốn ỉ vào chút ân tình ấy mà đuổi họ đi, thì cũng hơi quá tự đại rồi đó. Chẳng lẽ hắn muốn một mình nuốt trọn linh thảo và yêu thú trong ngọc linh của sao? Có điều nghĩ thêm lại thấy không thể nào, ngọc linh quật to lớn như vậy, há lại để cho một cường giả tinh cảnh bảy sao nuốt trọn, húng chi yêu thú chung dai bên trong cũng không ít. càng không ít yêu thú có thực lực cao hơn tinh cảnh, cho dù người này có cố tình muốn chiếm hết, cũng không kịp thời gian. Thạch trưởng lão dù có nghĩ thế nào cũng chẳng thể ngờ nổi tiền bối trong miệng lão lại là lăng tiêu đâu, mà lúc này lão cũng chẳng có thời gian để nghĩ tới đó, trong lòng không ngừng mà suy tư về thân phận phù hợp cho người này. Không đợi lão kịp nghĩ ra điều gì hợp lý, đã có một chuyện bất ngờ xảy ra. Mặt đất đống nhiên rung chuyển dữ dội, lung la lung lay như thể đang có động đất, nhiều đệ tử không kịp để phòng để bị ngã sóng xoài. Một tiếng vang thật lớn chuyển tới từ phía sau mọi người. Thạch Trường Lão vừa quay đầu xem xét, lập tức sợ vỡ mật, mặt mũi tràn đầy sự kinh hoàng, cũng không kịp nói chuyện với người thần bí phía xa kia nữa, sợ hai gào lớn với các đệ tử, mọi người chạy mau. Mặt hồ vốn yên ả đột nhiên dâng lên một cơn sóng ngút trời, thoáng cái cao hơn mặt đất mười thước, một cái bóng khổng lồ như ẩn như hiện sau cơn sóng đó, theo tiếng nước ào ào, một con yêu thú khổng lồ nổi lên từ dưới lòng hồ. Đây là một con yêu thú rất rất lớn. Phần thân trồi lên trên mặt nước đã có khoảng mười mấy mét, chớ nói chi có thể đây mới chỉ là một nửa cơ thể nó. Toàn thân yêu thú có màu tím đen, một đôi mắt tròn và lớn hiện ra tia sáng lập lệ quét qua quét lại bốn phía. Độc vĩ dao là một loại yêu thú có hình thái rất giống thủ luồng, thân hình màu tím đen phủ đầy vải cứng. Đám vảy trên thân nó lúc này đang lõe từng đợt ánh sáng lạnh như băng theo môi chuyển động. Cái miệng há lớn có thể thấy hai chiếc răng nanh nhọn như mũi khoan, tứ chi có bốn móng đuốt sắc bén bám ở bên hồ Đôi mắt thật to vằn vện tơ máu nguy hiểm, nhìn chằm chằm bọn họ đầy vẻ hung ác. Đây là một con yêu thú cấp 8. Với tu vi tình cảnh của thạch trưởng lão mà muốn chống lại độc vị giao cấp 8, tuyệt đối chỉ có đường chết, khó trách sau khi lão nhìn thấy bóng của độc vĩ dao lại sợ hai tới vậy. Nếu như bây giờ không ai cứu họ, chắc chắn những người có mặt ở đây sẽ phải chết. Cái này cũng không cần thạch trưởng lão nói, ai cũng biết đại nạn tới nơi rồi, nguyên một đám sao còn có tâm trí nghĩ tới ngọc linh quật gì nữa, bắt đầu tìm đường chạy trốn. Dưới sự nguy hiểm về tính mạng, hai đệ tử võ hệ đang bảo hộ Phương Thần Nhạc cũng chẳng quản tới sống chết của hắn nữa, mặc kệ Phương Thần Nhạc rối rít bỏ chạy. Cũng may, Phương Thần Nhạc không phải là một kẻ chưa từng va chạm xã hội, từ lúc phát hiện có sự khác thường, hắn đã lập tức cảnh giác, lúc này thấy dưới đáy hồ đột nhiên xuất hiện một con độc vị dao, dù sắc mặt tái nhợt, nhưng không hoảng loạn như mấy người còn lại. Chỉ là Phương Thần Nhạc khá xui xẻo, vì con độc vị dao kia vừa đặt chân lên đất bằng, đã chạy về phía hắn. Thạch trường lão đứng cách đó không xa thấy trọn vẹn cảnh tượng này, sắc mặt bắt đầu lấp lóe không yên, sau một lát do dự, đột nhiên quay người tăng thêm tốc độ bỏ chạy, cũng không bận tâm tới an nguy của phương thần nhạc nữa rồi. Cũng phải thôi, dù phương thần nhạc có quan trọng tới đâu cũng chẳng quan trọng hơn mạng sống của mình được, nào có ai biết sẽ phải chết còn đi đâm đầu vào đó. Thạch trưởng lão cũng không phải kẻ ngu, cho dù đó là đệ tử của phái thiên tâm, nhưng lão cũng không phải là người đại nghĩa mà hy sinh chỉ vì một tên đệ tử đời thứ ba. Vậy là. Tới thạch trưởng lão cũng làm như vậy thì những đệ tử khác có tu vi yếu hơn càng không có khả năng chạy tới cứu phương thần nhạc, bọn họ cũng là ốc không mang nổi mình ốc, trong giây lát đã chạy mất dạng, cũng chẳng biết vì sao mà con độc vi dao kia cứ một mực đuổi theo phương thần nhạc không tha. Dù sao phương thần nhạc cũng chỉ là một đan sư cấp 4, muốn vũ lực không có vũ lục, muốn thể lực cũng chẳng mạnh bằng tu luyện giả, rất nhanh đã bị độc vi giao đuổi kịp. Cái bóng to lớn che khuất hết ánh sáng của phương thần nhạc, đường lui cũng đã bị chặn Hai con mắt đỏ dõi theo dõi Phương Thần Nhạc lúc này trở nên vô cùng nhỏ bé, diện mục giữ tợn âm tàn, như thể một giây sau nó sẽ lập tức rơi tái Phương Thần Nhạc. Sắc mặt Phương Thần Nhạc đã tái nhợt không còn chút máu, mặc dù biết có lẽ lần này khó mà thoát khỏi cái chết, nhưng ánh mắt quật cường kia lại lộ ra một chút không cam lòng, nhân sinh của hắn chỉ mới bắt đầu, sao có thể tình nguyện đặt xuống dấu chấm đây? Đương nhiên hắn cũng thấy rõ đám người thạch trưởng lao thấy chết mà không cứu, tuy trong lòng chết lặng, nhưng không hận, bởi vì họ chỉ làm theo bản năng. Nếu chỉ đổi vị trí cho nhau, có lẽ hắn cũng sẽ chọn cách làm như họ. Nhưng mà, dù sao thì phương thần nhạc cũng chỉ là một người phàm, hắn không muốn chết, dù tuyệt vọng nhưng vẫn không cam lòng, vậy mà chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân chết thảm trong miệng độc vi dao, cái loại cảm giác vô lực này phóng đại chỉ trong giây lát. Giờ khắc này, hắn đột nhiên hiểu vì sao tử lâm lại có ý nghĩ muốn trở thành một tu luyện giả. Trong tiếng gầm gừ đe dọa của độc vi dao, phương thần nhạc rốt cục cũng không thể duy trì nổi sự bình tĩnh nữa, ngã gục xuống đất. Trong tim lúc này đột nhiên vang lên một tiếng than khóc, sắp chết tới nơi, hắn mới biết mình luyến tiếc sư phụ tới mức nào, luyến tiếc đám sư đệ của mình, đặc biệt là tử lâm, người đã cùng hắn lớn lên từ nhỏ. Nếu như tử lâm biết hắn chết rồi, chỉ sợ sẽ vô cùng bị thương, còn có tiểu sư đệ lúc nào cũng để hắn phải quan tâm nữa. Ngay tại thời điểm phương thần nhạc nhắm mắt chuẩn bị đón nhận cái chết, tiếng gầm gư của độc vĩ dao đột nhiên ngừng lại, đăng nhập trái tim đen ưu ám. Đợi thật lâu cũng không thấy sự đau đớn đáng ra phải đến Phương Thần Nhạc không kiềm chế được mà mở mắt, lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ tới mức không nói nên lời. Chỉ thấy con độc vị dao khổng lồ đang nằm dạt xuống đất, đôi mắt vằn vện kia máu kia đã chấn tĩnh lại, thậm chí còn lộ ra sắc mặt hoảng sợ, dường như đã xuất hiện thứ gì đó làm cho nó hết sức kiêng kỵ, sợ tới mức phải cúi thấp cái đầu khổng lồ kia. Phương Thần Nhạc không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng hắn rất nhanh mà liên tưởng với người thần bí vừa ra tay giúp đỡ họ, cho dù không biết mục đích là gì, nhưng chỉ có thể là người đó thôi. Phương thần nhạc vội vàng bò dậy từ dưới đất, đẩy móng nuốt của độc vi giao ra, hướng về một phía trống rông chắp tay, kích động nói, đa tạ tiền bối đã ra tay cứu rút, ân cứu mạng này, suốt đời vãn bối sẽ không quên. Sau một lúc lâu, trong hư không đông nhiên vang lên một giọng nói không vui vẻ gì lắm, còn đứng ngây ra đó làm gì, dùng sức mạnh linh hồn của ngươi thử xem có khế ước được với nó hay không. Phương thần nhạc sững sờ, hắn cảm giác mình có khả năng vì sợ quá mà sinh ra ảo giác rồi. vị tiền bối thần bí kia lại muốn giúp hắn khế ước độc vị dao. Nhất định là do hắn nghe nhầm nên mới thấy cái giọng điệu của người này có vẻ không được tình nguyện lắm thì phải. Đương nhiên việc này không phải do Lăng Tiêu tình nguyện rồi, trong mắt Iiye, Phương Thần Nhạc chính là tình địch giả tưởng của Iiye, ai mà sẽ tình nguyện giúp một người mình không thích chứ? y đâu phải là thánh nhân. Nhưng mà, Du Tiểu Mặc của y lại không vui. Lúc nãy khi nhìn thấy Phương Thần Nhạc gặp nguy hiểm, Du Tiểu Mặc đã sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, nếu không phải bị Lăng Tiêu bị miệng có lẽ hắn đã là lớn hơn rồi cuối cùng thì lăng tiêu vẫn phải bất đắc dĩ cứu phương thần nhạc mặc dù du tiểu mặc thở phào một tiếng nhưng nghĩ tới hành động vứt bỏ đại sư huynh của đám người thạch trưởng lão hắn lại lo có khi nào chuyện thế này lại xảy ra lần nữa không vậy là lại nghĩ có lẽ nên để cho đại sư huynh khế ước với con yêu thú này tuy rằng nó hơi xấu một chút nhưng cũng mạnh lắm nha nếu có con yêu thú này bảo vệ chắc hành trình kế tiếp sẽ không còn nguy hiểm nữa lúc hắn vừa đề nghị đã bị lăng tiêu bác bỏ không do dự Du tiểu mặc chưa bao giờ quan tâm tới y như vậy, thế mà bây giờ còn quan tâm đại sư huynh của hắn trước mặt y sao? Từ sau khi hiểu rõ tình cảm của mình, Lăng Tiêu liền khó chịu với mọi hành động quan tâm tới các sư huynh của du tiểu mặc, lúc này lại còn đòi hắn giúp phương thần nhạc khế ước yêu thú hả, không có cửa đâu. Du tiểu mặc nào có đọc được suy nghĩ của y y, hắn chỉ đơn thuần là muốn giúp người tốt với mình được bình an vui vẻ, cũng giống như lúc trước nhận lời giúp đỡ Lăng Tiêu vậy đó. Nào ngờ, tên này bỗng nhiên cứng như sắt đá. Mặc kệ hắn có dụ dỗ cho ý thêm bao nhiêu viên linh đan, ý cũng mặc kệ. Du tiểu mặc bất đắc dĩ, đành phải hỏi một câu, vậy đến cùng ngươi muốn thế nào mới đồng ý rút. Lăng tiêu vốn không có ý định xuống nước, nhưng vừa nghe lời này trong đầu ý đột nhiên lóe lên một lìa sáng, khỏe miệng từ từ nết lên một nụ cười vui vẻ, dừng một lúc mới khẽ nghiêng đến thai du tiểu mặc thì thầm một câu. Chỉ một giây sau thôi, khuôn mặt du tiểu mặc đã bỏ bừng, căn bản là hắn không ngờ lăng tiêu sẽ đưa ra loại điều kiện này. quả nhiên là cách nghĩ của họ không nằm trên cùng một đường thẳng mà. Du tiểu mặc có xúc động muốn nhào tới cắn lăng tiêu một cái, tên này rõ ràng là có ý đồ xấu xa, nhất định là Y đã đợi câu này từ nãy rồi, nhưng hắn liếc nhìn sắc mặt vẫn tái nhợt của Đại sư Minh, được rồi, dù sao cũng là chuyện sớm muộn gì phải làm thôi. Vì vậy, Du tiểu mặc cắn răng đồng ý với điều kiện của lăng tiêu. Lăng tiêu thấy hắn thật sự lại đồng ý, cảm xúc lúc này rất khó tả, vừa vui vẻ nhưng cũng đồng thời khó chịu. bởi vì du tiểu mặc vì phương thần nhạc mới đồng ý với điều kiện của y cho nên mới có cái màn phương thần nhạc nghĩ rằng mình gặp ảo giác phía trên đó lang tiêu không nghe thấy câu trả lời của phương thần nhạc lại mất kiên nhẫn mà nói ừ nếu không tình nguyện thì thôi đi không đợi du tiểu mặc hoàng hốt phương thần nhạc đã mở miệng tiền bối đợi một chút van bối nguyện nguyện ý phương thần nhạc kích động tới mức mặt đỏ dần cơ duyên như thế này không phải lúc nào cũng gặp được nếu như vị tiền bối thần bí này đã muốn ra tay giúp hắn Nếu hắn mà từ chối chắc chính hắn sẽ mắng mình tới chết mất. Thế thì bắt đầu đi. Lăng tiêu nói. Phương thần nhạc bước về phía trước vài bước. Đúng là con độc vĩ dao này là yêu thú cấp 8. Nhưng giờ phút này nó chỉ là một ma thú cấp 7 mà thôi. Vẫn còn cách cấp 8 một đoạn. Nhưng nếu nói về khả năng khế ước. Đương nhiên là cấp 7 sẽ dễ dàng hơn. Chuyện kỳ lạ hơn là. Độc vĩ dao không hề phản kháng. Ngược lại còn thuận theo tiếp nhận sức mạnh linh hồn của phương thần nhạc rồi dẫn tới mi tâm của nó. Có lẽ người khác không biết sức mạnh đã áp chế nó là cái gì, nhưng với tư cách một yêu thú đã mở linh trí, nó rất rõ ràng huyết mạch của người kia vô cùng cao quý, nếu tính trong yêu tộc, tuyệt đối thuộc về vương giả, uy áp đến từ huyết mạch này khiến nó không thể phản kháng dù chỉ một chút. Người có thể khiến yêu thú cấp cao như nó phải sợ hãi, chỉ có thể là một người có huyết mạch chân chính cao quý, nếu như nó không nghe lời, có lẽ người kia sẽ lập tức giết chết nó. Sức mạnh linh hồn ấm áp tiếp xúc với linh hồn của độc vi dao. Hai bên rất nhanh sẽ lập nên một khế ước, toàn bộ quá trình thuận lợi tới mức khó mà tin được. Tuy rằng phương thần nhạc chưa bao giờ khế ước yêu thú, nhưng hắn cũng từng nghe người ta nói yêu thú cấp cao khó khế ước tới cỡ nào, vậy mà hắn thậm chí còn chẳng cảm giác được một chút trở ngại, nhưng hắn hiểu đó không phải là do mình, xem ra người thần bí kia đã giúp hắn. Phương thần nhạc không biết phải làm sao mới báo đáp được ân tình này, mặc dù trong lòng chồng chất nghi vấn, nhưng hắn cũng không tìm mọi cách để giải, hắn chỉ biết là, người này sẽ không làm thương tồn hắn. Nếu không cũng chẳng mất công cứu hắn, rồi lại giúp hắn khế ước với độc vi dao. Chỉ là không chờ phương thần nhạc nghĩ ra lời cảm tạ, âm thanh mất kiên nhẫn của lăng tiêu lại vang lên lần nữa, ngươi có thể đi rồi đó. Nghe được người kia có ý đuổi mình đi, phương thần nhạc cũng không dám nắn lại, vì vậy liền chắp tay nói, tiền bối, ân tình hôm nay, cả đời này văn bối sẽ không quên. Văn bối chính là phương thần nhạc của phái thiên tâm, nếu tương lai có việc muốn dùng tới văn bối, ngài có thể tùy thời phân phó. Nói xong. Phương Thần Nhạc liền dẫn độc vĩ giao rời khỏi nơi này. Sau khi xác định đã không còn bóng người, Lang Tiêu mới ôm Du tiểu mặc nhảy xuống. Có thể khế ước được yêu thú cấp 8, vận may của Phương Thần Nhạc không thể dùng từ bình thường để hình dung nữa rồi, trong thiên đường cảnh nguy hiểm trùng trùng này, Phương Thần Nhạc đã có thể đảm bảo tính mạng. Chờ sau khi chuyến đi mạo hiểm này kết thúc, chỉ sợ Phương Thần Nhạc sẽ trở nên nổi danh hơn nữa, mà phái Thiên Tâm cũng sẽ coi hắn như đối tượng trọng điểm trong trọng điểm, phải biết nếu như độc vĩ giao có thể lên tới cấp 8, Tương đương với việc phái thiên tâm có thêm một vị cường giả tiên cảnh rồi. Hơn nữa sức chiến đấu của con yêu thú cấp 8 này còn lợi hại hơn cường giả tiên cảnh bình thường rất nhiều. mươi 164, Ngọc Linh Quật. Đã hài lòng chưa? Lăng Tiêu liếc nhìn Du Tiểu Mặc. Du Tiểu Mặc vui vẻ gật đầu lia lịa, đương nhiên là hài lòng rồi. Nếu mà hắn dám nói không hài lòng ấy mà, chắc Lăng Tiêu sẽ giết hắn mất. Vội vàng nói qua chuyện khác, Lăng Sư huynh không ngờ ở đây lại có yêu thú cấp 8. Vậy bên trong ngọc linh quật không phải sẽ lợi hại hơn sao? Du tiểu mặc thật sự rất tò mò, nghĩ sao cũng thấy kỳ quái. Nếu như thạch trưởng Lao đã dẫn mọi người đi đường này, chắc hẳn là phải biết trong hồ có độc vị giao chứ. Nhưng nhìn vẻ mặt của Lão lúc ấy, có vẻ là hoàn toàn không hay biết. Tuy đây là lần đầu tiên du tiểu mặc tới thiên đường cảnh, nhưng hắn cũng biết phải chuẩn bị từ trước, mà phái thiên tâm thì càng phải chuẩn bị kỹ càng, húng chi 50 năm trước họ cũng từng tới nơi này, cũng thu thập được không ít tin tức. Nếu như không phải Độc Vĩ Dao luôn trốn trong hồ tu luyện mà Thạch trưởng lão cũng không có tin tức về việc này, có thể suy ra 50 năm trước Độc Vĩ Dao không sống ở trong hồ. Lăng Tiêu suy đoán, lúc trước y đã phát hiện ra sự tồn tại của Độc Vĩ Dao, nếu như không vì nể mặt Du tiểu mặc thì y cũng chẳng thèm nhắc nhở mấy người kia rời đi làm gì, huống chi đám người này không biết cảm kích. Nhưng mà Lăng Tiêu nói tiếp, mảnh hồ nước này cũng không phải là nơi tốt đẹp gì để tu luyện, nếu như Độc Vĩ Dao chọn ở chỗ này, Nói không chừng phía dưới có linh thảo. Thật sao? Biểu cảm của Du Tiểu Mặc lập tức trở nên sinh động, hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm vào mặt hồ đã lặng sóng. Thực lực của độc vị dao hiện tại là cấp 7, như vậy cây linh thảo dưới hồ ít nhất cũng phải cấp 7, mà trong tay hắn thì chẳng có một cây linh thảo nào từ cấp 6 trở lên. Ngươi vào không gian trước đi, ta xuống xem một chút, lúc ra sẽ gọi ngươi. Lăng tiêu vừa nói xong đã bị Du Tiểu Mặc níu tay. Không được, ta muốn cùng ngươi đi xuống đó. Ngươi cũng không hiểu về linh thảo cấp bảy mà, hơn nữa có khi dưới mặt hồ còn có loại linh thảo khác gì sao? Du tiểu mặc kiên quyết nói. Lăng tiêu suy tư một chút rồi đồng ý, nếu như ở dưới nước mà đảo cả đáy hồ lên thật có chút phiền thoái, hơn nữa bọn họ còn muốn tìm linh thảo khác, không cần lãng phí thời gian với việc này, vì vậy y mang theo du tiểu mặc lặn xuống đáy hồ. Hồ nước trong veo, sâu chừng trăm mét, dưới đáy hồ đều là đá sỏi, thoạt nhìn chẳng có vẻ gì sẽ có linh thảo mọc dưới này. nhưng độc vĩ dao không thể vô duyên vô cơ trông coi hồ nước nhìn như không có gì này cả cuối cùng quả nhiên bọn họ tìm khắp ngõ ngách dưới đáy hồ mới ra được một cây linh thảo cấp bảy có điều bụi linh thảo này còn một thời gian nữa mới thành thục tình cờ du tiểu mặc đã từng nhìn thấy nó thời gian trước du tiểu mặc bị khổng văn gọi tới vài lần khi đó trong viện của khổng văn cũng gieo trồng một vườn linh thảo cao cấp nho nhỏ mà bụi linh thảo này chính là một trong số đó linh thảo cấp bảy sinh cơ thảo Là nguyên liệu chủ yếu để luyện ra hoàn mệnh đan, một loại linh đan cấp bảy, nếu như thiếu đi nó thì không thể nào luyện được, mà hoàn mệnh đan là một loại linh đan vô cùng quý giá, chỉ cần linh hồn vẫn còn, mặc kệ người đó có bị bảo nhiêu tổn thương cả trong lẫn ngoài, sau khi dùng hoàn mệnh đan sẽ phục hồi lại như cũ, có điều nó cũng có tác dụng phụ. Đó chính là sau khi rửa vào hoàn mệnh đan để giữ mạng sống, tu vi sẽ bị giảm một cấp, nhưng dù vậy vẫn có rất nhiều người tranh nhau mua nó, dù sao thì có hoàn mệnh đan chẳng khác nào có thêm một mạng nữa. dùng một cấp tu vi để đổi lấy một cái mạng, đáng giá. Du tiểu mặc rất may mắn, phẩm chất của cây sinh cơ thảo này là trung phẩm, đã có cơ sở này, chỉ cần sau này chăm chỉ sử dụng nhiều linh thủy để nuôi nấng, nhất định nó sẽ trở thành một cây linh thảo thượng phẩm. Sau khi cây ghép sinh cơ thảo vào không gian, du tiểu mặc và lang tiêu liền đi vào ngọc linh quật. Người tới ngọc linh quật không chỉ có một hai nhóm, cộng thêm với việc bọn họ chậm trễ mất một lúc lâu trên đường, bởi vậy thời điểm tới đó, đã có vài nhóm người xông vào ngọc linh quật ngọc linh quật là mảnh đất tập trung linh thảo và yêu thú trung cấp chưa tới gần đã có thể nghe được tiếng gầm gừ phẫn nộ của yêu thú hang động to lớn được phủ đầy dây leo xanh biếc không tên một cây cổ thụ xuề tán như che trời chắn hết mọi tia sáng qua tán lá của nó hơn nữa chỉ cách một đoạn hai người đã phát hiện ra tung tích của yêu thú đáng tiếc là linh thảo chúng bảo vệ du tiểu mặc đều đã có rồi ngoài ra còn có một vài hang ổ yêu thú đã bị cướp sạch vết máu chưa khô loang lổ trên mặt đất Bằng chứng cho một cuộc đại chiến mới phát sinh không lâu Thứ du tiểu mặc muốn tìm là thất linh thảo Thất linh thảo là linh thảo cấp 6 Căn cứ vào bản đồ thì nó nằm ở phía nam của ngọc linh quật Nhưng không nói cụ thể ở chỗ nào Phía nam lại lớn như vậy Muốn tìm từng chỗ một chẳng khác nào mò kim nấy biển Tiểu sư đệ, thả hai con thất tinh nhận hương trùng kia ra đi Lang tiêu đứng trên đám dây leo đột nhiên thu lại tầm mắt rồi nói với du tiểu mặc Thất linh thảo là thức ăn của thất tinh nhận hương trùng Độ mẫn cảm của chúng đối với thất tinh thảo phải nói là rất cao, dùng chúng để dẫn đường thì không thể tốt hơn rồi. Hiển nhiên Du Tiểu Mặc cũng vừa nghĩ ra, Lăng Tiêu vừa nói xong hắn lập tức biến mất, một lát sau mới đi ra, trong tay đang cầm một hộp ngọc, bên trong là hai con côn trùng đang nằm ngoan ngoãn, đúng là hai con thất tinh nhận hương trùng mà Lăng Tiêu cho hắn lúc trước. Bởi vì quá lâu không được ăn cho nên cả hai đều có chút lẻo bại, cũng may mà không có việc gì đáng ngại, sau khi được Du Tiểu Mặc thả ra, Một được một cái lập tức phục sinh lại trạng thái đầy máu, đột nhiên cong cong vẹo vẹo bay về phía trước. Lần này Du Tiểu Mặc cũng không để Lăng Tiêu ôm hắn chạy nữa, bởi vì hắn đã thả đại cầu ra rồi. Tu vi hiện tại của đại cầu là cấp 5, tuy thực lực ở chỗ này không thể nói là cao, nhưng nếu dùng để chở Du Tiểu Mặc thì dư xài. Tuy rằng Lăng Tiêu không vui, nhưng đúng là đại cầu nên rèn luyện một chút. Huyết thương lang vốn là loại yêu thú phát triển trong chiến đấu, nếu như ở trong không gian lâu dài, tuy chưa đến mức phai mở thiên tính nhưng sức mạnh nhất định sẽ yếu bớt đây không phải là điều y muốn thấy một con huyết thương lang không thể nào bảo vệ du tiểu mặc còn giữ lại làm gì đại Câu được thả ra ngao một tiếng cực kỳ hưng phấn cũng may mà tiếng yêu thú giống ở ngọc linh quật là một chuyện quá bình thường cho nên cũng không ai chú ý tới nó đại Câu lập tức thả lòng người tăng tốc độ rồi chạy mất tuy hiện tại nó chỉ mới cấp 5, không thể cưới gió nhưng tốc độ chạy trên đất bằng không hề chậm chỉ vẹn vẹn vài giây đã chạy xa cả ngàn mét theo sát hai con thất tinh nhận hướng trùng Lăng Tiêu cũng không chạy tới làm đội trưởng, y đi theo sau Du Tiểu Mặc, thỉnh thoảng chú ý xung quanh. Sau nửa giờ, thất tinh nhận hương trùng rốt cục cũng giảm tốc độ. Trước mắt là một dãy núi xanh át khắp nơi đều rào rạt linh khí. Du Tiểu Mặc nhảy xuống khỏi người đại cầu, trùng hợp nghe thấy một tiếng gào thét của yêu thú, cách đó không xa, còn mơ hồ thấy được vài tia sáng lóe lên. Hai con thất tinh nhận hương trùng cũng không bay tiếp nữa, mà bay vòng quanh Du Tiểu Mặc, giống như đang thúc giục hắn hãy nhanh lên. linh tính như thế là vì du tiểu mặc đã khế ước với chúng thất tinh nhận hương trùng nhận biết chủ nhân đương nhiên sẽ nghe theo lời du tiểu mặc hơn nữa bọn nó còn cảm giác được có nguy hiểm ở phía trước lăng sư huynh hình như có người tới trước chúng ta rồi du tiểu mặc nói lăng tiêu thỏ tay ôm eo hắn chúng ta đi qua xem một chút còn đại cầu thì cứ để nó chạy quanh một vòng thân là huyết thương lang sao có thể không biết chiến đấu sau hai canh giờ sẽ tập hợp ở chỗ này này du tiểu mặc còn chưa kịp kháng nghị đã bị lăng tiêu ôm đi mất. đại cầu vẫn đứng im tại chỗ, cái đuôi màu bạc đung đưa càng ngày càng nhanh, đôi mắt đỏ như hồng ngọc tỏa ra ánh sáng yêu dị. đặc biệt là lúc lăng tiêu nói câu kia, ánh sáng yêu dị kia cuối cùng đã chiến thắng. đó là hương phấn và kích động. nó nhìn nơi hai người đi một lúc lâu, sau đó mới xoay người chui vào bụi cỏ. du tiểu mặc tuyệt đối không thể ngờ được đại cầu của hắn, sau hai canh giờ chạy về tới đây, bộ lông đông sù màu trắng của nó đã bị máu nhuộm đỏ. Cả người đầy mùi máu tươi, máu còn nhỏ tí tách tí tách suốt cả quãng đường nó chạy đến, tuy tu vi của nó tăng vọt là một món quà lớn, nhưng còn đi kèm cả một đám phiền toái theo sau. 3. Sau một lát, một đám người liền xuất hiện trong tầm mắt của Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu. Cả người thuần một bộ đạo bào màu xám, còn có mấy người đội mũ trùm máu choàng đen kín mặt, rõ ràng là người của Tinh Môn. Đối địch với Tinh Môn là một nhóm khác, người của Tiêu Giao Môn và Cực Lạc Lầu, cả hai thế lực cộng lại chỉ có 12 người. Đa số có tu vi nhật cảnh và nguyệt cảnh, người mạnh nhất cũng chỉ là hai lão giả tinh cảnh 3 sao và 4 sao, nhưng không phải là người mà lăng tiêu mà du tiểu mặc quen biết. Lúc này, 12 người đang bị tinh la môn vây vào giữa, nhìn rất chật vật. Thực lực tổng thể của tinh la môn rõ ràng cao hơn tiêu giao môn và cực lạc lầu rất nhiều, cơ bản đã có một gã trung nhiên tu vi tinh cảnh 7 sao, chỉ là khi mũ trùm đầu của gã bị sốc lên, lộ ra một khuôn mặt ngạo mạn mang theo hắc khí nhàn nhạt, nhạt, dùng biểu lộ có vẻ dữ tợn mà nhìn 12 người. Tinh thập nhất, ngươi có ý gì? Không phải linh thảo và yêu thú phải dựa vào bản lĩnh của mình để lấy được sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn giết chúng ta? Mục sinh của Tiêu giao muốn nói, vẻ mặt căng thẳng khác thường. Giết các ngươi thì sao? Muốn trách thì trách các ngươi xui xẻo nên mới gặp phải chúng ta, lại còn làm hỏng chuyện tốt của chúng ta. Gã trung niên cười ha hả, đại đao trong tay dính rất nhiều máu tươi, bắn tung tóe trên đất theo từng tiếng cười của gã. Sau một lát, gã đột nhiên ngừng cười, hai mắt tràn đầy sắc khí, âm u nói: Giết bọn chúng đi, một tên cũng không để lại. Một sinh kinh hoàng gào lớn, tinh thập nhất, nếu như phái thiên tâm và phái thanh thành biết được các ngươi cấu kết với ma. Từ ma kia còn chưa kịp nói hết, hắn đã bị một kẻ sau lưng chém đứt đầu, mà kẻ đánh lén kia chính là một tên đệ tử của cực lặt lầu. mươi 165, Diệt khẩu. Nghe tới đó, cho dù một sinh không kịp nói hết, nhưng ai nghe được cũng hiểu. Cái tử gì có thể liên quan tới chữ ma đây, không phải ma nhân thì có thể là gì được bây giờ. Hứng hồ trong thời gian gần nhất, trong khi mấy thế lực lớn như phái thiên tâm đối chọi với ma nhân như nước với lửa, biểu hiện của tinh Môn lại khá kỳ lạ. Về phần tiên đệ tử đánh lén của cực lạc lầu kia, chỉ sợ là mật thám của tinh Môn. Sở dĩ gã vội vàng chém chết lúc mộc sinh chưa kịp nói hết, cũng là vì mộc sinh dùng hết sức nói thật lớn, cho nên gã lo lắng sẽ có người ở gần đó nghe thấy. Nếu như bị người của phái thanh thành hay phái thiên tâm nghe thấy, tinh Môn sẽ gặp phiền phái rồi. cho nên vì hoàn thành đại kế của tinh la môn đệ tử của tiêu giao môn và cực lạc lầu đều phải chết sau khi đệ tử cuối cùng của tiêu giao môn ngã xuống không khí xung quanh đã tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc những người chết ở chỗ này không có thi thể nào còn nguyên vẹn đúng lúc này nam tên mặc áo choàng đột nhiên xuất hiện bên cạnh mấy thi thể thân hình của chúng rất cao lớn thậm chí cao hơn 2 m gần tới 3 m vốn tinh thập nhất đã rất vạm vỡ nhưng vừa đứng cạnh chúng đã trở nên thấp bé trông thấy hai bên nói với nhau mấy câu năm gã áo xám đột nhiên ngồi xổm xuống bên cạnh 11 cỗ thi thể từng cái tay xanh đen thỏ ra khỏi áo choàng túm lấy một cỗ thi thể sau đó kéo vào bên trong khoảng không gũ tối của áo choàng rồi từng đợt từng đợt tiếng ken két răng rắc như tiếng nhai xương cốt bỗng nhiên vang lên những dòng máu tươi chảy ra lênh láng dưới chân chúng còn có một bàn tay đứt lịa đột nhiên rơi ra khỏi cái áo choàng đó hoặc ba có người kinh tởm tới mức ói ra ngay tại chỗ mà người này ai sắc mặt tinh thập nhất đột nhiên biến sắc Ánh mắt nhọn hoắt lìa về phía hướng âm thanh phát ra, cái hướng này còn tình cờ là hướng mà Lăng Tiêu mà Du Tiểu Mặc đang đứng, còn người đang nôn hả, còn ai khác ngoài Du Tiểu Mặc? Cái cảnh năm gã áo đen ăn thi thể khiến cho hắn ghê tởm tới mức buồn nôn, vất vả lắm hắn mới quen được với cái hình ảnh máu thanh. Người nghe được âm thanh không chỉ có tinh tập nhất, mà còn có năm gã áo đen, chúng lập tức dừng hành động ăn uống của mình lại, quăng thi thể ăn được một nửa qua bên cạnh, có thi thể bị ăn sạch nửa người trên, có bị ăn hết nửa người dưới. cũng có thi thể chỉ còn lại tứ chi, các loại hình ảnh thê thảm, máu tanh đầm địa, vô cùng kinh dị, từng khúc ruột chấm nhách, ốc và vân vân, tất cả đều lòi ra rồi. vì vậy, Ngoài ba, du tiểu mặc không thể nhịn nổi nữa, dạ dày trống không chỉ nôn ra được nước chua. hắn vừa lên tiếng, tinh thập nhất lập tức xác định được vị trí của hắn, rất nhanh đã tìm được du tiểu mặc và lăng tiêu. còn lăng tiêu thấy hai người bị phát hiện, cũng chẳng cố ý trốn đi, ôm du tiểu mặc đang gói mửa không ngừng mà nhảy lên một đám dây leo gần đó. Gương mặt này của Lăng Tiêu chắc cũng chẳng còn xa lạ gì với đám người tinh thập nhất nữa. Vừa nhìn thấy ý, ý, biểu lộ của tinh thập nhất lập tức trở nên quỷ dị, lâm tiếu của phái Thiên Tâm. Vừa dứt lời, con mắt u tối kia đã già quét xung quanh bọn họ, dường như đang muốn tìm hiểu còn có bao nhiêu người ẩn nút quanh đây. Nhưng điều khiến gã kinh ngạc là, trừ hai người này ra, gã không phát hiện ra bóng dáng của kẻ khác, nhưng tinh thập nhất cũng không yên lòng ngay, ánh mắt nhìn Lăng Tiêu và Du tiểu mặc càng thêm cảnh giác mười phần, đồng thời còn kèm theo chút âm tàn. Lăng tiêu vui vẻ liếc nhìn bọn chúng, tinh la môn lại cấu kết với ma nhân ư. Thật sự khiến y bất ngờ đó. Nhưng nghĩ đến thành tựu của tinh la môn trong vòng mấy năm nay, xác thực đã tìm được sơ hở, tinh la môn hoàn toàn có khả năng cấu kết với ma nhân, vốn y còn định coi như không nghe không thấy gì, nhưng đáng tiếc là, người tính không bằng trời tính. Lăng tiêu túi đầu nhìn du tiểu mặc còn đang bận nôn khan, dịu dàng vô lương hắn, tiểu sư đệ, không sao chứ. Du tiểu mặc không còn sức mà lên tiếng trả lời y nữa. nhưng vẫn cố thò tay ra giật giật y phục lang tiêu nhìn hắn có chỗ nào giống như không sao hả ôi trời ơi đây là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy cảnh quái vật ăn thịt người đó đương nhiên đây không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy hình ảnh máu tanh như vậy hình ảnh này đã phát sinh một lần ở bình nguyên màu xanh bên ngoài thành hồn cực cái cảnh tượng các phần thi thể đầy đất khi đó khiến hắn cũng bị hoảng sợ nhưng lúc ấy cũng chỉ nhìn trong giây lát mà thôi cũng không có mấy con quái vật ăn thịt người tuy đời trước hắn đã từng xem không ít phim kinh dị Cũng có phim tận thế nói về giòm bì ăn thịt người này nọ, nhưng đó chỉ là đóng phim thôi mà, còn cách một lớp màn hình, trong lòng cũng biết đó là giả, hắn nào có cơ hội xem tận mắt như vậy. Hơn nữa còn là bản người thật, khiến hắn ghê tởm muốn chết, hắn chưa nói cả dạ dày ra là tốt rồi đó. lang tiêu cười híp mắt nhẹ nhàng vô lưng hắn, cố quen là được rồi. Quen cái em gái ngươi ấy. Du tiểu mặc lừa mỹ một cái, lại là cái câu này. Thiên tài của phái thiên tâm lại có thể xuất hiện ở nơi này một mình sao. Ha ha ha, vậy thì ngươi xui xẻo quá rồi, xem ra hôm nay có thu hoạch lớn, giết ngươi chẳng khác nào chặt đi một tay của phái thiên tâm, ta tin môn chủ và thiếu chủ nhất định sẽ vui lắm. Tinh thập nhất quan sát một hồi lâu, rốt cục xác định được ngoại trừ hai người họ thì xung quanh không còn đệ tử nào khác của phái thiên tâm, lúc này mới cười phá lên, lộ ra vẻ mặt khát máu dữ tợn, giống như gã đã nhìn thấy môn chủ đang ban thưởng cho mình. Phải biết, mặc dù lâm tiếu lúc này chỉ có tu vi tinh cảnh hay sao? nhưng y còn chưa qua 30 tuổi, không chênh lệch lắm với Lạc Thư Hà, rất ít người có thể tới được tình cảnh ở cái tuổi này, ví dụ như thiếu chủ của gã, Tinh Thiên Tà. Thiếu chủ của Tinh Lam môn hôm nay đã 41 tuổi, tu vi của gã chỉ cao hơn Lâm Tiếu và Lạc Thư Hà hai sao. Dù thời điểm thiếu chủ 30 tuổi đã có tu vi tình cảnh một sao, cũng chỉ thấp hơn một sao, nhưng thiếu chủ cao ngạo cảm thấy đây là một sự sỉ nhục, cho nên từ trước tới nay vẫn coi hai người là kẻ thù. Môn chủ của chúng cũng hiểu một điều, Nếu như để Lâm Tiếu và Lạc Thư Hà phát triển, một ngày nào đó sẽ trở thành chướng ngại lớn nhất cho Tinh Môn, cho nên đã sớm hạ tử lệnh, nếu như lần này tới thiên đường cảnh mà có cơ hội, nhất định phải giết chết hai người. Tinh thập nhất không ngờ gã còn chưa đi tìm họ, một người đã tự dẫn thân tới, hơn nữa Lâm Tiếu chỉ dẫn theo một người, còn là một tiểu đàn sư chỉ biết cản trở, đây không phải là ông trời đang giúp gã sao. Tinh thập nhất, ta muốn thi thể của Lâm Tiếu. Lúc này, một trong năm tên áo đen đột nhiên mở miệng. Âm thanh của gã ma nhân có chút khẳng khàn, giống như âm thanh của máy móc bị dỉ xét lâu ngày đang gian nan cô chuyển động, còn thoáng lộ ra một sự hưng phấn khó kiềm chế, giống như lâm tiếu đã là đồ chơi trong tay gã. Tinh thập nhất lập tức cười lớn, không vấn đề, nhưng ta muốn mang đầu của hắn về cho thiếu chủ của chúng ta, nếu thiếu chủ biết lâm tiếu đã chết, nhất định sẽ rất vui. Như vậy, ngươi ra tay, hay là để thuộc hạ của ta ra tay? Gã ma nhân cười khẳng khặc, Ta lên, chỉ là một tên ngãi tinh cảnh hay sao? ta dùng một đầu ngón tay cũng tóm gọn tinh thập nhất điên cùng nói trong mắt lúc này chỉ còn vẻ khát máu và sắc ý vung thanh đại đao trên tay lên khiến cho máu động trên đó lại tiếp tục bắn ra xung quanh đúng lúc này lăng tiêu vẫn bận rộn an ủi du tiểu mặc đột nhiên bật cười tiếng cười của lăng tiêu còn có chút đắc ý cố gắng kiềm lại nhưng vào trong thai đám người kia lại dẫn theo một cảm giác quỷ dị nếu người bình thường lọt vào tình huống này không phải đã sớm bỏ chạy sao vậy mà y không hề thậm chí còn chẳng lộ ra vẻ mặt lo lắng vốn phải có đám người tinh thập nhất rốt cục cũng phát hiện cái cảm giác kỳ lạ này ngươi cười cái gì tiếng cười của lăng tiêu lập tức ngừng lại liếc nhìn tinh thập nhất như cái gì đó rất thú vị sau đó mới cúi đầu nhìn du tiểu mặc đã ồn ồn một tay vướt vớt tóc hắn rồi cười tủm tịm tiểu sư đệ tuy rằng sư huynh rất thông cảm cho ngươi vì lần đầu tiên gặp phải cảnh ghê tởm như vậy nhưng ngươi cũng thấy đấy bọn hắn đã phát hiện bí mật của chúng ta cho nên sư huynh đành phải bất đắc di giết chúng trước mặt ngươi thôi ngươi cũng phải thông cảm cho sư huynh đó Du tiểu mặc liếc y một cái, sao hắn lại không biết mấy người này phát hiện ra bí mật gì nhỉ? Nói đến là đường Hoàng, không phải muốn giết người sao, bày đặt lấy cớ nữa. Vài ngày liên tiếp gặp các loại sự tình máu tanh tàn khốc, cộng với hình ảnh đáng ghê tởm ngày hôm nay, hắn cảm thấy khả năng chịu đựng của mình đang dùng tốc độ chậm mà chắc phát triển theo một phương hướng vô cùng biến thái. Hiện tại hắn cũng biết một cái đạo lý, trên đời này không có chuyện buồn nôn nhất, chỉ có chuyện càng buồn nôn hơn. Có điều... Đám người tinh thập nhất sau khi nghe được mấy câu thủ thì dỗ dành này của lăng Tiêu, lại cảm thấy như nghe được chuyện nực cười nhất trên đời này. Lâm Tiêu chỉ dựa vào bản thân ý mà muốn giết chết tất cả bọn chúng sao. Đúng là nực cười, hơn nữa y bị nhầm phải không, người chính thức muốn diệt khẩu phải là chúng với đúng. Lâm Tiêu đã làm hỏng chuyện của chúng, còn biết tinh la môn cấu kết với ma nhân, dù thế nào chúng cũng không thể để Lâm Tiêu và tên tiểu đan sư kia chạy thoát được. lăng Tiêu đứng dậy, xoa đầu du tiểu mặc một cái, nói như rất chi kỷ. Tiểu sư đệ, ngươi cứ nói đi ha, đợi ngươi nói xong rồi, ta cũng diệt khẩu xong. Du tiểu mặc câm nín rồi, đành phải tiếp tục dùng một cái liếc mắt để đáp lại y đi Hắn phát hiện cái tên này căn bản là xấu xa không có hạn cuối mà. Sau đó y liền nhảy xuống khỏi cành cây, và áo màu trắng bay bay trong gió, khỏe miệng treo một nụ cười mỉm lạnh nhạt, rất có khí khái của công tử nho nhã. Ai mà nghĩ tới, giờ phút này y sẽ đi giết người. chương 166, thu hoạch. Đáp xuống đất. Lăng tiêu liền đi tới gần đám người tinh thập nhất. Nếu như hiện tại trong tay y có một cây quạng, phạch một tiếng mở quạng ra, nói không chừng còn tưởng công tử Tuấn Mỹ nho nhã nào đi lạc vào đây, đáng tiếc là y không có quạng, chỉ có một trái tim đang chuẩn bị giết người diệt khẩu. Coi như các ngươi may mắn. Lăng tiêu cười híp mắt nhìn bọn chúng. Mấy câu này không phải vô cớ mà nói ra, bình thường lúc y giết chóc thường ưa thích dùng các loại hình thức khác nhau, kẻ bị y giết có lúc thiếu tay cụt chân, có lúc còn thiếu một nửa đầu. Cũng như lần xảy ra ở bình nguyên màu xanh đó, có điều, thực ra đó là thời điểm hiếm có mà y trở nên khá bạo lực. Nhưng mà, không có bạo lực nhất, chỉ có bạo lực hơn. Hình ảnh máu tanh thực sự y còn chưa triển khai đâu, nhưng lần này y rất thông cảm với du tiểu mặc, cho nên cũng không muốn làm quá, miễn cưỡng lưu toàn thây cho chúng là được rồi ha. Đúng là chúng ta rất may mắn, nhưng đó cũng là vận rủi của ngươi, bởi vì ngươi sẽ phải chết. Tinh thập nhất chém một đao xuống đất, dùng ánh mắt âm tàn nhìn y ấy. nhưng trong lòng lại mơ hồ cảm giác một chút bất an. Gã chưa từng có loại cảm giác này, vậy mà đối mặt với một người chỉ có tu vi tình cảnh 2 sao lại khiến gã sinh ra ảo giác, Tinh Thập Nhất cảm thấy nhất định là do gã quá mức hưng phấn cho nên mới gặp phải ảo giác, chỉ cần giết Lâm Tiếu thì mọi chuyện xong xuôi rồi. Tinh Thập Nhất, còn đứng đó làm gì, mau ra tay. Lúc này, tên áo đen đứng sau Tinh Thập Nhất đột nhiên thấp giọng hô, trong giọng điệu còn kèm theo chút lo lắng. Tinh Thập Nhất nhíu mày, toàn thân gã nhanh chóng chuyển động, đột nhiên Bóng dáng gã hoàn toàn biến mất, chỉ một giây sau, gã đã xuất hiện lại trước mặt Lâm Tiêu, trong tay còn cầm đại đao nhồn máu, kèm theo một khí thế khiến người ta sợ hãi, định chém lìa đầu Lâm Tiêu. Thực lực của gã là tinh cảnh 7 sao, cao hơn Lâm Tiếu tới năm sao, trên lệch nhiều như vậy, gã tin chắc Lâm Tiếu sẽ không kịp phản ứng, cho nên một đao này gã muốn lập tức lấy mạng của Lâm Tiếu. Khi đại đao kia chèm chung thân thể Lâm Tiếu, sự vui mừng trên mặt tinh thập nhất còn chưa kịp hiện ra thì Lâm Tiếu đã biến mất. thứ vừa rồi dĩ nhiên là tàn ảnh sắc mặt tinh thập nhất đại biến còn chưa đợi gã kịp đổi chiêu thức một bàn tay đã đặt lên bụng gã trong lòng bàn tay như có một ngọn lửa lóe lên rồi biến mất trong nháy mắt còn tinh thập nhất kinh hãi tới hai mắt chợ to vẻ mặt dường như bị đông cứng ở giây phút này không còn phản ứng lang tiêu lại hiện ra thu về bàn tay đang đặt trên bụng gã dùng ngón tay chọc nhẹ vào chán thân hình cao lớn của tinh thập nhất lập tức đổ xuống mọi người không biết chuyện gì xảy ra nhưng có vẻ là tinh thập nhất đã thất bại rồi. Người tu vi thấp đương nhiên không nhìn ra nổi, nhưng năm tên áo đen lại biết, tinh thập nhất đã chết rồi. Khí tức của gã ban đầu rất mạnh, nhưng không biết lâm tiếu đã làm gì, chỉ thoáng cái đã khiến khí tức kia suy yếu, mà sức sống trong linh hồn cũng khô kiệt trong nháy mắt. Khuôn mặt dưới lớp áo choàng của gã ma nhân cầm đầu đã lộ ra vẻ sợ hãi đến tổ đỉnh. Thực lực của lâm tiếu không hề giống với tin tình báo, rõ ràng trên đó nói tu vi của lâm tiếu là tình cảnh hay sao. Sao có thể giết một người có tu vi tình cảnh bảy sao chỉ trong nháy mắt được? Rất rõ ràng, căn bản tu vi của Lâm Tiếu không phải như những gì Y biểu hiện, tất cả mọi người đã bị lừa. Gã lại nghĩ tới mấy lời ý vừa nói, bị phát hiện ra bí mật. Bí mật gì? Chẳng lẽ là tu vi của Y Nhưng cũng không đúng, lúc trước Lâm Tiếu không hề ra tay cho nên chúng không biết rõ tu vi thật sự của Y Hoặc giả là, Y xuất hiện ở nơi này vì mục đích khác, sợ chúng nói ra, cho nên muốn diệt khẩu. Dù có nghĩ thế nào thì gã cũng không thể đoán nổi suy nghĩ của lang tiêu. Đương nhiên, gã cũng không biết mình đã suy đoán chất lất, thứ duy nhất đúng chính là hai chữ diệt khẩu kia đó. Mà gã càng không thể ngờ được, thiên đường cảnh đã có hạn chế tu vi, xem cách ghi giết tinh thập nhất, tuyệt đối phải trên tinh cảnh, tu vi như vậy sao lại có thể vào được thiên đường cảnh. Nếu như đã không thể nghĩ nổi, thì cách nhanh nhất là bỏ vậy, bởi vì tu vi của chúng cũng chỉ bằng tinh thập nhất, đều là tinh cảnh 7 sao, tới tinh thập nhất còn chết ngay sau chiêu đầu tiên. Thì bọn chúng sao có thể chống lại được Đi Gã nhân nhanh chóng hạ lệnh Sau đó liền dẫn đầu lui về phía sau Bốn gã nhân còn lại cũng có cùng ý nghĩ này Trước mắt đã không đánh lại được Lâm tiếu vậy Cũng chỉ có thể lui lại Ngày sau sẽ tìm cơ hội khác đối phó ý ý ấy. Về phần đệ tử của tinh Môn, Thấy tinh thập nhất bị giết như vậy Cả đám đều ngơ ngác Mai cho tới khi gã áo đen nói một tiếng đi Bọn chúng mới tỉnh táo lại Lập tức cuốn quýt quay người bỏ chạy lăng tiêu thấy đám người kia dùng kỹ xảo mà tản ra nhiều hướng cũng không đuổi theo ngay chỉ đứng tại chỗ nở một nụ cười quỷ dị nếu như y không chuẩn bị thì sao có thể hiện thân trắng trận như vậy được quá ngây thơ rồi chỉ trong chốc lát mấy ga áo đen ngây thơ và đệ tử của tinh la môn lại quay về chỗ cũ thời điểm khi bọn chúng nhìn thấy nhau cái nét mặt lúc này thì từ khiếp sợ cũng không đủ hình dung nữa rồi tại sao chạy hơn nửa ngày mà vẫn nhìn thấy nhau Gã áo đen kia bỗng nhiên ngầm đầu Nhìn thấy lăng tiêu đứng cách đó không xa nhìn chúng mỉm cười. Loại hiện tượng này, tuyệt đối là kết giới, chỉ có kết giới mới tạo thành hiệu quả như vậy thôi. Hiển nhiên là tên lâm tiếu này đã dựng lên kết giới từ trước, nhưng rốt cuộc tại sao ý lại có thể làm được. Quá nhiều nghi vấn, gã áo đen đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, đôi mắt đột ngột mở thật lớn, căm hận gào lên, ngươi căn bản không phải là lâm tiếu. Thì ra đây mới là bí mật trong miệng y gì Lăng tiêu nhún vai ra vẻ không sao cả, còn cười nói, bị phát hiện rồi. Làm sao đây, không thể để các ngươi sống nữa rồi. Một người dù có tài giỏi đến mức nào, hoàn toàn không có khả năng chỉ trong vỏn vẹn 30 năm biến từ một phạm nhân thành một tu luyện giả có thực lực mạnh đến không còn gì để nói được, cộng với cái hành vi kỳ lạ không hợp thói thường gần đây của ý, ý ấy, đủ để thấy ý không phải là lâm tiếu chân chính. Nghĩ vậy, toàn thân gã đột nhiên lạnh run. Người có thể tránh khỏi sự hạn chế của thiên đường cảnh, hoặc là có phương pháp nào đó, hoặc là thực lực còn mạnh hơn cả chủ nhân của thiên đường cảnh. Các ngươi thật là xui xẻo mà, nếu như đã biết bí mật của ta, vậy hôm nay các ngươi chỉ có thể nằm lại nơi đây. Lăng tiêu lạnh lùng tuyên án tử, một giây sau ý lại mỉm cười, nhưng mà các ngươi yên tâm đi, ta sẽ không đem chuyện tinh lam môn cấu kết với ma nhân nói ra đâu, cho nên, các ngươi cứ yên tâm chết đi. Tuy Lăng tiêu suy nghĩ cho du tiểu mặc nên mới để cho bọn chúng toàn thây nhưng mà nhìn một đám thi thể nằm la liệt khắp nơi, thật sự rất ảnh hưởng tới khẩu vị, chỉ là du tiểu mặc đã không còn nôn ra nổi cái gì nữa rồi. Du Tiểu Mặc phiền muộn quay sang chỗ khác, không thèm nhìn Lăng Tiêu đứng trong đống thi thể mà cười đến là rực rỡ. Hắn phát hiện, có khi Lăng Tiêu thực sự nói chúng rồi, một ngày nào đó hắn sẽ quen với cái chuyện giết người này mất. Nhất là Lăng Tiêu cứ giết người trước mặt hắn như vậy. Tiểu sư đệ, sao nào, đã quen chưa? Lăng Tiêu đi tới, mang Du Tiểu Mạc xuống dưới, còn không để tâm mà lấy ống tay hào giúp hắn lau khỏe miệng. Hắn thật sự không hề muốn quen, bà nó, khẩu vị nặng như vậy sao mà chịu được? mặt du tiểu mặc vẫn nhăn lại sau đó hiểu sỉu liếc nhìn y thực ra hắn chỉ thích mấy chuyện nhẹ nhàng lãng mạn thôi thật đó bởi vì du tiểu mặc cảm thấy cảnh tượng thi thể đầy đất quá ghê tởm không chịu xuống dưới lăng tiêu đành phải đích thân hốt hết túi chữ vật của đám đệ tử tinh la môn và mấy gã ma nhân nhưng vì có hai túi chữ vật lúc y giết người không cẩn thận đã làm rách đồ vật bên trong văng ra tung tóe đa số đều dính máu cũng may là chẳng có thứ gì dùng được cho nên lăng tiêu trực tiếp bỏ qua cuối cùng y thu hoạch được tổng cộng 15 cái túi chữ vật, năm là của mấy gã áo đen nhắc tới cũng thật tình cờ sở dĩ của tinh la môn và ma nhân sẽ xuất hiện ở nơi này cũng là vì thất linh thảo nhưng mục đích thực sự của chúng thật ra là thất tinh nhận hương trùng sống gần đó đợi tới lúc hai người tìm được thất linh thảo hai con thất tinh nhận hương trùng của du tiểu mặc đã nhào vào mấy bụi thất linh thảo sung sướng mà đánh chén ngon lành không bao lâu hai cái bụng nhỏ đã tròn căng nhưng thất tinh nhận hương trùng ở trong mấy bụi thất linh thảo không chỉ có chúng nó. Bên cạnh còn có rất rất nhiều, cũng may Du Tiểu Mặc vì đã lập khế ước cho nên vừa đi tới hắn đã biết con nào là của mình. Sau khi mang hai con thất tinh nhận hương trùng trở về không gian, Du Tiểu Mặc liền bắt đầu đào thất linh thảo. Yêu thú thủ hộ thất linh thảo chính là thất tinh nhận hương trùng, nhưng chúng thấy Du Tiểu Mặc cũng có một cặp tròn nên thời điểm hắn đào linh thảo, đám thất tinh nhận hương trùng không hề tấn công hắn. Yêu thú rất nhạy cảm với đồng loại, huống chi là đa số yêu thú cấp 6 đã sớm có linh trí rồi. thất linh thảo được trồng ở nơi này đã khá lâu hơn nữa đại đa số đều đã sắp chín người bình thường nhất định sẽ chọn mấy cây đã chín sẵn nhưng du tiểu mặc thì ngược lại hán đào mười cây thất linh thảo gần thành thục còn nhặt cả hạt giống trên mặt đất du tiểu mặc cũng khá may mắn vì đám hạt giống này mới rụng ra không lâu chất lượng khá tốt trong tương lai đám hạt giống này sẽ mọc dễ nảy mầm rồi phát triển cuối cùng thay thế đám thất linh thảo kia làm đồ ăn cho thất tinh ẩn hương trùng du tiểu mặc không phải là người ích kỷ cho nên hắn chỉ nhặt khoảng trăm hạt lăng sư huynh ngươi nói tại sao tinh la môn và ma nhân lại muốn bắt thất tinh nhẫn hương trùng du tiểu mặc tò mò hỏi lăng tiêu tựa trên dây leo dùng giọng điệu thờ ơ mà trả lời bình thường người bắt thất tinh nhẫn hương trùng đơn giản là vì sau ba lượt lột xác sẽ có được kim xí trùng đây mới là giá trị thực sự của chúng du tiểu mặc suy tư một chút nhưng mà ba lần lột xác của thất tinh nhẫn hương trùng cần rất nhiều linh thảo cơ mà hơn nữa không nhất định sẽ thành công bọn chúng không sợ thất bại sao Ai mà biết bọn chúng có mục đích gì? Lăng tiêu chẳng thèm đếm xỉa tới, chọn xong chưa? Xong rồi thì chúng ta nên đi ngay, chẳng mấy chốc mùi máu tươi nơi này sẽ dẫn tới đám tu luyện giả và yêu thú tới. Xong rồi. Du tiểu mặc gật đầu, để nốt mấy hạt giống cuối cùng vào trong không gian. Lăng tiêu đi qua bế hắn lên, du tiểu mặc cũng rất ngoan ngoãn, hắn đã tập thành cái thói quen bị ôm rồi. Đây cũng là điểm yếu của đàn sư, nếu như không có yêu thú theo bên người, thì chỉ riêng việc đi lại thôi cũng bất tiện. Hai người vừa rời khỏi không bao lâu, đúng như Lăng Tiêu nói, có một bầy yêu thú đã bị mùi máu tươi nồng nặc hấp dẫn tới, cấp thấp hay trung giai đều có, những con chưa mở linh trí đều tức thì gặm thi thể trên đất, đợi đến lúc một đám tu luyện giả chạy tới đây, đám thi thể đã bị gặm cho hoàn toàn thay đổi, chỉ có thể lờ mờ nhìn ra được đó là người của Tinh La môn. Thời gian ước định với đại cầu chỉ còn một nửa, nhưng Lăng Tiêu vẫn trực tiếp ôm Du tiểu mặc tới chỗ hẹn, sau đó tìm một nơi khá bí mật núp đi. Trong lúc những người khác đoạt linh thảo, đoạt yêu thú, Du Tiểu Mặc lại đi đoạt túi chữ vật, lúc này đang trốn cùng Lăng Tiêu chuẩn bị chia của. Bởi vì túi chữ vật của Tinh Lamôn cũng có dấu hiệu như phái thanh thành, cho nên Du Tiểu Mặc lấy hết đồ bên trong ra, rồi mới ném túi chữ vật đi, dù sao hắn có một không gian rất rộng lớn mà. Về phần năm cái túi chữ vật của ma nhân, trải qua sự xem xét của Lăng Tiêu, không hề có bất kỳ dấu hiệu đặc biệt nào, có thể yên tâm mà dùng, nhưng... Du Tiểu Mặc không thích túi chữ vật của cái đám quái vật ăn thịt người kia. Hắn không có chút hứng thú nào đâu. Vốn Tinh Lam môn có 12 đệ tử, nhưng chỉ lấy được có 10 cái túi trữ vật, hai cái kia đã bị Lăng Tiêu làm hỏng rồi, cũng may đều là tu luyện giả, chỉ là đồ đạc trong túi trữ vật của năm tên ma nhân khiến cho hắn cảm thấy rất kinh ngạc, gần như chẳng có đồ gì dùng được, hơn nữa ít đến đáng thương. Lăng Tiêu nghe được hắn căn nhằn, từ chối cho ý kiến, chỉ nói, phương pháp tu luyện của ma nhân khác với tu luyện giả, thân thể chúng khá mạnh mẽ, bản tính hung hãn, cho nên chủ yếu chỉ tu luyện thân thể. du tiểu mặc ra một tiếng đột nhiên ánh mắt sắc bén nhìn về phía đám tăng vật lựa ra một thứ rồi nói đây là cái gì chương 167, gây thai họa lang tiêu quay đầu lại chỉ thấy trong tay du tiểu mặc đang cầm một tờ giấy ra trâu tờ giấy này nhìn rất quen mắt giống như tấm bản đồ ngọc linh quật trông trọng vẹn trong tay hắn du tiểu mặc mở ra xem trong đó vẽ một phần bản đồ nhưng không rõ đường đi cũng không ghi cụ thể là bản đồ của khu vực nào phần bản đồ này tìm được trong túi chữ vật của diệp đan Lúc này, lăng tiêu lại lựa ra được một tấm giấy ra trâu trong đống tang vật kia, đây cũng là một tấm bản đồ giống như lúc với tấm trên tay hắn, nếu như nói có chỗ nào khác nhau thì chắc là cách cỡ. Tấm giấy trên tay hắn chỉ lớn cỡ bàn tay, mà tấm trên tay lăng tiêu lớn bằng một tờ giấy A4, đường đi trong đó cũng được vẽ toàn diện hơn, thậm chí chính giữa còn vẽ một dấu hiệu nhìn như cung điện, có khoảng nửa ngả đường đều dẫn về tòa cung điện này. Lấy hai tấm bản đồ so sánh một lúc, biển nhiên là tấm trong tay lăng tiêu tốt hơn rồi. du tiểu mặc lập tức quăng tờ giấy trên tay mình đi chạy tới bên cạnh lăng tiêu cùng xem tấm bản đồ lăng sư huynh trong thiên đường cảnh có trôi như thế sao du tiểu mặc tò mò hỏi trước kia thiên đường cảnh có chủ nhân nếu có cung điện thì cũng là chuyện chẳng có gì đáng ngạc nhiên lăng tiêu trải phẳng tấm bản đồ trên mặt đất nhìn bằng cách này mới phát hiện tấm bản đồ này rất đầy đủ tất cả những nơi họ đi qua lúc trước đều được vẽ ở bên trong còn có rất nhiều chỗ chưa từng đặt chân tới ma nhân chuẩn bị đầy đủ được như vậy xem ra thật lâu trước đây đã có ý đồ với thiên đường cảnh rồi hoặc giả là bọn chúng vì muốn đối phó với đệ tử của các môn phái cho nên mới cố ý chuẩn bị tấm bản đồ này dù sao đa số linh thảo vô dụng với ma nhân cũng chỉ có yêu thú là có tác dụng du tiểu mặc so sánh một chút phát hiện mặc dù bản đồ của diệp đan có nhỏ nhưng mục đích cuối cùng vẫn là khác đường cung đích đều dẫn tới tòa cung điện kia lăng sư huynh ngươi có nghĩ mục đích của họ đều là tòa cung điện này không nếu như phái thanh thành đã có chắc phái thiên tâm cũng phải có chứ du tiểu mặc nghĩ nghĩ đột nhiên nhìn về phía lăng tiêu thế mà lăng tiêu lại chẳng hề nhận được một tấm bản đồ như vậy hơn nữa cái phương hướng mà thạch trưởng lao chỉ cho y đi lúc trước hoàn toàn ngược lại với cung điện tựa như cố ý để cho y càng đi xa khỏi cung điện càng tốt tâm tư rất rõ ràng lăng tiêu nít mép thậm chí tới chuyện quan trọng như vậy cũng không nói cho ta xem ra thang phạm đã phòng bị ta từ sớm vậy thì chúng ta liền tới đó thử xem không biết tòa cung điện kia cất giấu bí mật gì Vậy mà tất cả các thế lực đều có ý đồ với nó. Du tiểu mặc lập tức gật đầu mừng rỡ. Hắn cũng muốn đi xem lắm nha, nhưng cũng không vội vã lắm. Vị trí hiện tại của họ đang ở ngọc linh quật, từ nơi này đi tới đi cũng phải mất lộ trình nửa ngày hoặc tầm đó. huống chi trên đường có khả năng còn gặp được linh thảo rồi yêu thú nè, đào đến đào đi cũng mất thời gian chứ, đoan chừng khi đến nơi cũng mất một ngày rồi. Về phần những người khác, có lẽ tình huống cũng chẳng khác gì lắm. vả lại chưa chắc họ đã có tấm bản đồ cặn kẽ như thế này sau đó du tiểu mặc lại cùng lăng tiêu lựa lựa nhặt nhặt phân loại hết đám chiến lợi phẩm tổng cộng có bảy tám bản công pháp bởi vì cùng một thế lực cho nên vài bản công pháp đều giống nhau có chút may mắn là bản công pháp của tinh thập nhất là một bản công pháp thượng phẩm trung giai có vẻ là dành cho đệ tử hạch tâm của tinh la môn nhưng vì công pháp này thuộc tính thiên âm cũng là cái mà mọi người hay gọi là tà ma ngoại đạo đó cho nên chỉ có thể dùng để sưu tập hoặc là bán đi. Về phần ma nhân, công pháp tu luyện của chúng thông qua truyền thừa, cho nên không có công pháp cụ thể. Tiếp theo là linh đan có 7 viên linh đan trung cấp, linh đan cấp thấp thì có tới hơn 500 viên, trong đó một nửa là lấy được trong túi chữa vật của hai gã đan sư, đáng tiếc là lăng tiêu không thích, du tiểu mặc đành tự giữ lấy, sau này tìm cơ hội bán đi vậy. Cuối cùng mới đến linh thảo, đúng là môn phái lớn có khác, hơn nữa đám người tình thập nhất cũng gặp được linh thảo tốt trên đường. Còn có vài cây linh thảo trung cấp mà Du Tiểu Mặc không có, hơn nữa chất lượng rất không tồi, nhưng đáng tiếc là, cả đám túi chữ vật mà chẳng có nổi một cây linh thảo cấp 7. Đợi Du Tiểu Mặc phân loại kỹ lưỡng rồi thu dọn xong cũng đã trôi qua gần một canh giờ. Du Tiểu Mặc đem tất cả túi chữ vật bỏ vào một túi, rồi giao cho lăng Tiêu. lăng Tiêu cầm túi chữ vật mỉm cười, tiện tay quăng đi, cái túi chữ vật kia đã bị y ném xa rồi, lực cũng không yếu. Dùng mắt thường cũng có thể thấy túi chữ vật bay một vòng rất tuyển chuyển qua không trung rồi biến mất khỏi tầm mắt, không biết bị ném tới nơi nào. Lạ ghê, sao đại cầu vẫn chưa tới. Sau khi túi chữ vật biến mất, Du Tiểu Mặc mới ước lượng thời gian, hình như đã qua thời gian ước định rồi mà. Nói không chừng nó đang chơi rất vui vẻ. Lang tiêu nghĩ đến cái gì đó, khỏe miệng nở ra một nụ cười. Chơi. Du Tiểu Mặc không hiểu. Huyết thương Lang là yêu thú nổi danh hiếu chiến. Hơn nữa chiến đấu là phương pháp để chúng lên cấp nhanh nhất, khó lắm ngươi mới thả nó ra, đương nhiên nó muốn chơi cho đủ rồi mới về. Lăng tiêu dùng tay làm gối, tựa lưng vào một hòn đá gần đó. Du tiểu mặc, thì ra cái từ chơi của y chính là chiến đấu, hắn cũng biết huyết thương Lang là yêu thú trời sinh thích chiến đấu, nhưng không hề biết chúng lại lên cấp trong chiến đấu đó. Du tiểu mặc nản lòng mà hỏi, vậy ngươi cảm thấy khi nào nó mới về? Lăng tiêu nghĩ một chút, cười nói, chờ nó hết cơn phấn khích. nói không chừng sẽ nhớ ra ước định với ngươi du tiểu mặc lập tức bị đà kích chật nghĩ đến một vấn đề ngươi đã biết trước sao không nói sớm tại sao phải nói lang tiêu đặc biệt tặng cho hắn một ánh nhìn kỳ quái đại cầu nhà ngươi cũng tới lúc phải rèn luyện rồi không phải thiên đường cảnh là một cơ hội tốt sao hơn nữa nếu quá lâu không được rèn luyện nói không chừng sau này nó còn yếu hơn cả yêu thú cấp tám khác ngươi nhận tâm nhìn huyết thương lang mạnh mẽ bị biến thành một đống thịt béo nung núc sao du tiểu mặc tưởng tượng một chút Một đống thịt béo nung lúc sao, vậy đại cầu phải mập tới mức nào? Cơ mà cái loại ví dụ này ở thế kỷ 21 cũng không hiếm, nhiều khi hắn xem tivi hoặc online thỉnh thoảng sẽ gặp được. Lập tức dùng mình, nếu như đại cầu thực sự biến thành như thế, chắc hắn sẽ tự sát luôn quá, nhưng hắn vẫn ngạc nhiên, Lăng Tiêu phải nghĩ gì mới nói ra mấy lời này vậy nhỉ? Du Tiểu Mặc lén lút nhìn về phía Lăng Tiêu, thấy tên kia không có phản ứng gì, đành phải nói, được rồi, lại đợi thêm một canh giờ nữa vậy. Vì vậy Hai người thực sự đợi thêm một cách giờ. Trong lúc đó, du tiểu mặc nóng thật nhiều lần, mãi tới một lúc lâu sau, hắn lại lo lắng đi ra ngoài thăm dò một lần nữa, rốt cục cũng thấy một con yêu thú, chỉ là con yêu thú này không còn là đại cầu màu trắng nữa, mà là một đại cầu máu me rầm rề. Du tiểu mặc hết hồn, vội vàng chạy tới, đại cầu, sao ngươi lại biến thành như vậy? Đại cầu có vẻ cũng biết mình đối lý, ngao một giếng, sau đó ngượng ngùng quay đầu, không dám nhìn hắn, cũng không dám nhào vô làm nũng. Du tiểu mặc cũng không dám tới gần nó, mùi máu tươi quá đồng, thiếu chút nữa làm hắn choáng vắng luôn. Lăng tiêu đi từ phía sau tới, mang theo cái vẻ mặt sung sướng nhìn đại cầu, dùng giọng điệu hơi bắt bẻ mà nói, không tệ không tệ, mới ra ngoài một chuyến đã săn giết được nhiều như vậy, với tân thủ mà nói thì biểu hiện ngươi rất tốt, nhưng mà vẫn còn kém lắm, chưa nói tới toàn thân bẩn thịu vô cùng, lại còn bị thương. Đại cầu bị thương. Du tiểu mặc kinh hoàng la lớn, lúc này cũng chẳng quan tâm tới máu me gì nữa. Vội vàng kiểm tra toàn thân cho nó, cuối cùng mới tìm được miệng vết thương ở phía sau đùi phải. Lúc nhìn cái vết thương này, Du Tiểu Mặc không kiềm nổi mà hít một hơi. Cái vết thương này thật sự quá lớn, không biết do cái gì tạo thành, bị cắt thành một cái lô không nhỏ, lô hổng sâu tới 4cm, gần như có thể nhìn thấy xương, máu tươi không ngừng chảy ra ngoài, nhưng nếu không nhìn kỹ thì thực sự hắn không thể nhận ra nổi, ai bảo toàn thân nó đều là máu chứ. Du Tiểu Mặc lo lắng, muốn dẫn nó vào không gian. Lăng Tiêu đứng cạnh đột nhiên đè lại bờ vai của hắn, đợi một chút, có người đến. Y, -y, -y vừa dứt lời, phía xa xa đã vang lên mấy âm thanh trói thai, âm thanh kia càng ngày càng tới gần, chính là tiếng ngựa kiếm xé gió lao tới, hiển nhiên còn có không ít người theo sau, mấy âm thanh hôn tạp có vẻ giận dữ vang lên. Du Tiểu Mặc bởi vì đã sắp thành đan sư cấp 4, cho nên khả năng cảm nhận bằng linh hồn của hắn càng ngày càng mạnh, dù chỉ đứng rất xa nhưng hắn cũng có thể nghe thấy nội dung nói chuyện nó chạy về phía bên kia kia mau đuổi theo. Đừng để nó thoát vân vân, mặc dù không nói do nó là ai, nhưng Du Tiểu Mặc đoán được bọn họ đang nói tới đại cầu. Không lâu lắm, đám người kia đã xuất hiện trong tầm mắt của họ. Từng bóng người nhẹ nhàng bay xuống, thanh thế rất to lớn, giống như sợ người khác không biết mình đã tới, trai thanh gái lịch, có vẻ như địa vị không thấp. Du Tiểu Mặc tập trung nhìn, thiếu chút nữa thì rất con mắt ra ngoài luôn. Tình cờ làm sao, vì hắn đều biết mấy người đang đứng ở đằng kia, những người này chính là mấy người vốn nên đi về phía tây nam. Đám người của lôi cự, không biết vì sao lại chạy về phía này. mươi 168, tranh chấp và đồng hành. Huyết thương lang đang ở đó. Vừa đặt chân xuống đất, một người trong đám đã hô lớn một tiếng. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn qua hướng kia, quả nhiên nhìn thấy huyết thương lang toàn thân đâm máu. Nhưng mà, hai người đứng bên cạnh huyết thương lang cũng được ưu hái mà lọt vào tầm mắt của họ. Người phản ứng dữ dội nhất đương nhiên là Thang Vân Kỳ rồi. Cô nàng vừa nhìn thấy Lăng tiêu thì cả khuôn mặt sáng bừng lên. tự động bỏ qua du tiểu mặc đang đứng bên cạnh không kìm được vui mừng mà chạy tới vừa hó nghèo gọi tiêu ca sao huynh lại ở đây lúc trước khi vào thiên đường cảnh thực ra thang vân kỳ muốn chung nhóm với lăng tiêu kìa nhưng mà không hiểu sao cha nàng lại cho nàng vào nhóm của lôi cự và hai vị trưởng lão khác sau đó cũng không để cho nàng đợi tiêu ca vốn còn tưởng rằng tạm thời không được gặp tiêu ca rồi không ngờ chỉ mới qua vài này, ông trời đã sắp đặt cho nàng và tiêu ca gặp nhau vậy mà đợi nàng chạy tới mới phát hiện Bên người tiếu ca lại còn có cái tên Du Tiểu Mặc làm người ta ghét cay ghét đằng kia. Nếu như lùi lại vài tháng trước, Thang Vân Kỳ nhất định không do dự mà lộ ra cái vẻ mặt khinh bỉ, nhưng bây giờ nàng đã có kinh nghiệm rồi, nếu cứ biểu hiện ra sự ghét bỏ của nàng đối với Du Tiểu Mặc, thì sẽ chỉ đẩy tiếu ca của nàng ra xa hơn mà thôi. Du sư đệ, ta biết ngay ngươi sẽ đi cùng tiếu ca mà, gặp lại các người ta rất vui. Thang Vân Kỳ nhìn Du Tiểu Mặc, trong nháy mắt đã lộ ra một nụ cười rực rỡ. Du tiểu mặc khó mà tin nổi, trước mắt hai cái, em gái đang nói nhìn thấy hắn rất vui, chính là cô nàng Thang Vân Kỳ mỗi lần nhìn thấy hắn đều dùng ánh mắt âm tàn mà liếc hắn sao. Hơn nữa, ngươi thực ra không hề vui khi thấy ta, mà là vì nhìn thấy đại sư huynh của ngươi chứ gì. Tuy sự chán ghét của Thang Vân Kỳ dành cho hắn không rõ ràng như trước, nhưng loại thay đổi này chỉ làm hắn càng thấy kinh hãi, cô ả này tuyệt đối có vấn đề. Bên kia, lôi cử vừa nhìn thấy lăng tiêu thì không vui vẻ tới vậy rồi. Cả khuôn mặt như được chắt một lớp than đen xì, đôi mắt nhỏ sắt như dao thỉnh thoảng lại lìa về phía lăng tiêu, sắc mặt tâm ú khó đoán, sau một lát, gã mới giả cười mà nói, lâm tiếu, sao ngươi lại ở chỗ này, không phải ngươi nên tới. Tới đâu? Lang tiêu hỏi ngược lại. Có vẻ như lôi cự bị nghẹn thì phải, không thể nào nhổ ra câu nói kế tiếp. Đột nhiên gã nhớ tới cái chuyện lâm tiếu bị phái đi tới phía bắc chỉ có mấy người được biết, lúc trước gã lại vào thiên đường cảnh trước lâm tiếu, sau đó cũng không chạm mặt nhau. Càng không gặp được những sư huynh đệ đồng môn khác, nếu như nói hớ ra nhất định sẽ khiến lâm tiếu sinh nghi. Nghĩ vậy, gã mới dừng lại một chút lựa lời rồi nói, làm sao lại chỉ có hai người các ngươi thế này, những sư huynh đệ khác đâu. Chuyện của tôi, Nét. Lăng tiêu cười cười nhìn gã, dùng cái giọng không để tâm mà đáp lại, không ngờ lại thất lạc nhau. Lúc đó chúng ta gặp phải một con yêu thú rất mạnh, không đánh lại được đành phải chạy, không ngờ mọi người lại tản ra nhiều phía. Ta và du sư đệ thì không có bản đồ của thiên đường cảnh. vậy là chẳng biết sao lại chạy tới nơi đây. Phía đông ngay bên cạnh phía bắc, cho nên y cũng không lo sẽ có người nghi ngờ, mà có nghi mở thì cũng mặc kệ. Vậy à? Lôi cự vất vả lắm mới nết được khỏe miệng lên, gã thật hy vọng con yêu thú kia giết chết lâm tiếu luôn cho rồi. Phải rồi, sao các ngươi lại tới đây? Ta nhớ các ngươi tới hướng tây nam cơ mà, sao lại chạy về phía đông rồi? Đừng bảo là lạc đường giống chúng ta nha. Lăng tiêu mỉm cười hỏi ngược lại, hai mắt nhìn thẳng vào lôi cự. Lôi Cự bị y nhìn tới hoàn hốt, không thể lập tức nghĩ ra cách trả lời câu hỏi của y. Lúc này vị trưởng lao vốn rất im lặng, Vương trưởng lão đột nhiên mở miệng giải thích, "Lâm sư điện, chúng ta đuổi theo một con yêu thú tới, nhưng đáng tiếc con yêu thú kia quá giàu hoạt, cứ mang chúng ta chạy khắp nơi, không ngờ lại chạy tới bên này, nhưng mà." Nói xong, Vương trưởng lão đột nhiên chuyển hướng, ánh mắt tinh minh rơi vào đại cầu đang đứng trước mặt Du tiểu mặc, "Nếu không phải do con yêu thú này cản trở thì chúng ta đã sớm bắt được con yêu thú kia rồi." lời nói của lão lập tức khiến mọi người chú ý lúc này tất cả mới phát hiện huyết thương lang mà bọn họ vất vả đuổi theo đang ngoan ngoãn nằm trước mặt du tiểu mặc hơn nữa lúc du tiểu mặc giúp nó lau vết thương còn không hề phản kháng thang vân kỳ lứ mắt nhìn du tiểu mặc lại nhìn về phía lang tiêu đột nhiên dùng cái giọng dịu dàng mà cười nói tiêu ca con huyết thương lang này thật xinh đẹp nó đã nhận huynh làm chủ nhân sao có thể cho kỳ nhi được không kỳ nhi rất thích nó tất cả mọi người lập tức nhìn về phía lang tiêu Họ cho rằng huyết thương lang lúc trước là vô chủ, nhưng cũng có thể lúc bọn họ đuổi tới đây thì nó đã bị lăng tiêu thuần phục. Mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng mấy người này lại khẳng định chắc chắn do trước đó nhờ họ khiến thực lực của huyết thương lang bị tiêu hao, nên lăng tiêu lúc này mới vỡ bờ. Cho nên theo lý mà nói, con huyết thương lang này phải thuộc về họ mới đúng. Lời của tiểu sư muội vẫn chưa đủ, khó mà làm được. Khoe miệng lăng tiêu hơi bình lên, nhưng lại làm bộ do do dự dự không cự tuyệt ngay. Thang vân kỳ ngơ ngác, nhanh chóng tỉnh lại. sau đó dùng giọng điệu đã cố gắng giữ bình tĩnh mà hỏi sao lại không được tiêu ca chẳng lẽ huynh đã khế ước nó rồi sao lang tiêu lắc đầu mỉm cười ngươi đoán đúng nhưng người khế ước huyết thương lang không phải là ta vì vậy tất cả mọi người lập tức chuyển ánh mắt qua du tiểu mặc nếu không phải lâm tiếu thì chỉ có thể là du tiểu mặc rồi trong đám người kia có một người đang cố nén ghen ghét dùng ánh mắt mở mịt nhìn chằm chằm vào du tiểu mặc lôi cự lập tức bực bội cướp lời của thang vân kỳ lâm tiếu Ngươi cũng quá thể lắm rồi đó, con huyết thương lang này do chúng ta tìm được, ngươi dựa vào cái gì mà đưa nó cho du tiểu mặc, nếu không phải chúng ta làm nó bị thương nặng trước, ngươi cho rằng ngươi có thể thuần phục được nó sao. Lúc trước huyết thương lang có thực lực khoảng cấp 5, nhưng đó là lúc nó gặp được đám người lôi cự, sau đó nó thành công lên cấp trong lúc chiến đấu, cho nên bây giờ đã lên cấp 6 cũng là tình cảnh rồi. Bởi vì lâm tiếu cũng có tu vi tình cảnh, nếu khốn thuần phục huyết thương lang rồi khế ước, thì thực lực của huyết thương lang phải thấp hơn ý rất nhiều mới được cho nên họ cảm thấy đây là công lao của mình lôi cự vừa nói xong những người khác lập tức phụ họa ngay cả hai vị trưởng lão cũng gật gật đầu dùng ánh mắt chỉ trích nhìn lang tiêu lang tiêu rỗi tay ra giọng điệu tuy rất bất đắc dĩ nhưng nụ cười trên mặt lại tràn ngập ý trêu thức hai nào của ngươi nghe thấy ta nói dù sư đệ khế ước huyết thương lang sau khi các ngươi gặp nó lôi cự ngơ ngác một lát chật hư lạnh một tiếng ngươi có ý gì Chẳng lẽ ngươi lại muốn nói con huyết thương lang này đã sớm bị các ngươi khế đước rồi sao, đừng có đùa, nếu như các ngươi thật sự khế đước nó, sao lại để nó chạy đi, hơn nữa các ngươi có chứng cớ gì chứng minh du tiểu mặc đã khế đước nó trước khi chúng ta gặp được nó. Lang tiêu cũng đoán được gã sẽ nói thế này, cũng không nóng nảy, ung dung nhìn mấy người rồi nói, vì sao ta lại phải chứng minh, chỉ cần người có đầu óc cũng biết, trong thời gian ngắn như vậy sao có thể khế đước nổi một con yêu thú cấp 6, cho dù con yêu thú này đang bị suy yếu. Nhưng khế ước cũng cần thời gian, chỉ là nếu các ngươi thật sự không chấp nhận nổi sự thật thì, có thể tự đi hỏi huyết thương lang đó. Bị y châm chọc là không có đầu óc, sắc mặt đám người lôi cự và vương trưởng lão đều trầm xuống. Dù biết là y nói đúng, nhưng họ không muốn cứ như vậy mà bỏ qua một yêu thú cấp 8 như huyết thương lang. Hơn nữa con huyết thương lang trước mắt này đã là cấp 6 rồi, càng khó mà có được. Nhưng, tầm mắt của mọi người lại chuyển về phía du tiểu mặc và huyết thương lang. Thực ra không cần hỏi thì đáp án cũng rất rõ rồi, nhìn động tác ảnh hưởng lẫn nhau của Du Tiểu Mặc và huyết Thương Lang sẽ hiểu, nhìn sao cũng không giống như chủ tớ vừa khế ước. Bởi vì đại cầu đang bị thương, Du Tiểu Mặc lo lắng sẽ khiến vết thương của nó nặng thêm, liền bảo nó nằm xuống. Đại cầu nghe lời cực kỳ, không chỉ nằm xuống, còn lộ cái bụng của mình ra, rồi dùng vẻ mặt tuổi thân nhìn Du Tiểu Mặc, sau khi bị lường cảnh cáo còn làm bộ đáng thương mà nức nở một tiếng, giống như đang làm nũng. Nhưng Du Tiểu Mặc sao có thể mềm lòng nếu không phải nó bị thương thì hắn thật muốn đánh cho nó một trận cho dù hiếu chiến thì cũng không thể khiến bản thân mình thành ra như thế này được chứ hơn nữa gặp ai không gặp lại gặp đúng phải mấy thành phần cực phẩm này rồi còn dẫn họ tới thật sự là chiều quá sinh hư mà cũng may mà hắn có linh đan trị thương nếu không vết thương của nó thật khó mà chữa được ngay nhưng hắn cũng không lấy linh đan của mình ra ngay bởi vì mấy viên linh đan trị thương kia đều là loại thượng phẩm đành phải dùng chiến lợi phẩm thu hoạch được lúc trước tuy rằng không tốt lắm nhưng tối thiểu cũng có tác dụng chữa trị vết thương du tiểu mặc đổ một viên linh đan ra rồi nhét thẳng vào miệng đại cầu sau đó lại bóp nát mấy viên rắc vào miệng vết thương tuy tốc độ lành hơi chậm nhưng cuối cùng cũng cầm được máu lúc này du tiểu mặc mới thở dài một hơi nếu như nói họ là chủ tớ mới khế ước chưa tới một phút đồng hồ tuyệt đối không có ai tin cặp chủ tớ nào có thể bồi dưỡng tình cảm nhanh như vậy có con yêu thú nào sẽ nũng nịu với chủ nhân mới quen chưa tới một phút tổng hợp đủ loại dấu hiệu lại rất có thể sự thật đúng như lời lâm tiếu nói du tiểu mặc đã sớm khế ước con huyết thương lăng này lúc này có người đột nhiên chen tới phía trước người nọ chính là giang lưu hôm nay giang lưu đã là đệ tử được phong chủ thiên phong thích nhất vì cam đoan sự an toàn của hắn thang phảng cũng sắp xếp cho hắn vào đoàn người của lôi cự trong năm người cả giang lưu và thang vân Hưng kỳ đều là đan sư nhưng địa vị cả hai không hề thấp ba người còn lại đều có tu vi tình cảnh trở lên ví dụ như lôi cự là tình cảnh một sao Hai vị trưởng lão còn lại thì một người là tình cảnh 7 sao, một người là tình cảnh 4 sao, tổ hợp này gần như là tuyệt đối vô địch ở thiên đường cảnh, có thể thấy ý định của thang phạm. Bởi vì lúc trước Giang Lưu không nói gì, còn đứng khuất phía sau, cho nên Du Tiểu mặc cũng không chú ý tới hắn, lúc này hắn đã bước lên, gần như tầm mắt của mọi người đều tập trung vào trên người Giang Lưu. Giang Lưu nở một nụ cười ngượng ngùng, có vẻ rất xấu hổ vì bị bọn họ nhìn như vậy, rồi lại nhìn Lăng Tiêu mà nói, đệ cảm thấy... Con huyết thương lang này có thể đã bị Du Sư Huynh khế ước trước, vậy chủ nhân của nó chỉ có thể là Du Sư Huynh rồi, chúng ta có tranh chấp ra sao cũng không thay đổi được đâu, không bằng tất cả mọi người đều lùi một bước, vậy cũng có thêm thời gian, thiên đường cảnh có nhiều yêu thú như vậy, chắc sẽ gặp được thôi, Lâm Sư Huynh, Huynh nói có đúng không? Du Tiểu Mạc suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm thấy mấy lời này của Giang Lưu rất lắt léo. Nếu như là lúc trước chắc hắn cũng không bận tâm suy tư đâu, nhưng mà từ khi trong lòng đã có ý muốn phân rõ giới hạn, Hắn cũng liền có chút cảnh giác với giang lưu, ví dụ như mấy câu từ lúc này. cố ý không đề cập tới việc hắn đã khế ước đại cầu từ trước khi họ gặp được nó, ý là muốn nói hắn đã tranh thủ mà cướp đại cầu đi, cho nên mới xảy ra loại tình huống này, còn lén lút chỉ trích hắn tranh đoạt yêu thú của họ, sao trước kia hắn không phát hiện ra vị đồng hương này rất có mưu mô nhỉ. Được rồi, quả nhiên là do hắn thánh thiện quá mà. Lăng tiêu chỉ cười, nhưng không hề lên tiếng. Thang Vân Kỳ đứng bên cạnh lập tức phụ họa, giang sư đệ nói phải. bây giờ phải là thời điểm chúng ta cần đồng tâm hiệp lực mới đúng, không phải có mỗi con yêu thú sao? Mọi người tìm thêm là được, thiên đường cảnh lớn như vậy, chẳng lẽ lại sợ tìm không ra sao? Ngươi nói có đúng hay không, vương trưởng lão? tiểu thư nói đúng, vương trưởng lão lập tức gật đầu, lôi cự thấy trong năm người đã có 3 người đồng ý, tuy vẫn không tình nguyện, nhưng cũng đành thỏa hiệp. nếu các ngươi muốn tìm yêu thú, vậy thì chúng ta tách ra đi. lang tiêu đi đến bên cạnh du tiểu mặc, đột nhiên quay đầu nói với mấy người một tiếng. Thái độ cùng lời nói đều có ý muốn mỗi người đi một ngả. Mấy người kia đều xương sở, đặc biệt là Thang Vân Kỳ, khuôn mặt xinh đẹp lập tức lộ ra sự lo lắng, vội văng nói, tiêu ca, chúng ta đi chung không phải rất tốt sao. Hơn nữa bọn huynh chỉ có hai người, nếu gặp nguy hiểm thì phải làm sao đây, nhiều thêm mấy người cũng tiện giúp đỡ nhau mà, không phải sao. Ta và du sư đệ muốn đi tìm linh thảo, các ngươi lại muốn đi tìm yêu thú, sợ là bất tiện. Lăng tiêu còn chưa nói xong, Thang Vân Kỳ lập tức cắt ngang lời ý ý. Ấy. sao lại không tiện? chúng ta có thể cùng tìm linh thảo với tiếu ca mà hơn nữa bên cạnh linh thảo đều có yêu thú bảo vệ vậy thì chúng ta có thể bắt yêu thú tiếu ca thì đào linh thảo một công đôi việc vậy được rồi lăng tiêu suy nghĩ một lát rồi đồng ý du tiểu mặc muốn gào thét ta còn chưa lên tiếng cơ mà chương 169, sự thăm dò của giang lưu vì vậy một đám người cứ như vậy cùng đi về một hướng du tiểu mặc mấy lần muốn hỏi tại sao lăng tiêu tại sao lại đồng ý đi cùng mấy người này Bản đồ trên người họ tuyệt đối không thể bị mấy người Thang Vân Kỳ nhìn thấy được, chỉ là tìm mãi mà cũng chẳng có cơ hội, vì Thang Vân Kỳ cứ quấn quýt bên người Lăng Tiêu dịu dít nói chuyện, căn bản là hắn không có cách nào nhắc tới chuyện kia được. Nhưng cũng có thể khẳng định, chắc là Lăng Tiêu đã sớm dự định từ trước, cho nên mới đồng ý mà không thương lượng với hắn, dù trong lòng vô cùng tò mò, nhưng Du Tiểu Mặc vẫn phải kiềm chế. Linh Thảo và yêu thú trong ngọc linh quật rất nhiều, Du Tiểu Mặc mới rời khỏi nơi này chưa tới mấy canh giờ. Nhưng hắn cũng định quay lại ngọc linh quật để đào thêm chút linh thảo, cho nên cũng không phản đối. Trên đường đi, người nói nhiều nhất chính là Thang Vân Kỳ, cũng không biết cô nàng kiếm đâu ra lắm chuyện để nói như vậy. Chuyện trên trời dưới đất đều lôi ra nói, ngay cả lăng tiêu không đáp lại nhưng nàng vẫn nói hăng say. Du tiểu mặc nhàm chán ngồi trên người đại cầu. Tuy chân đại cầu bị thương, nhưng khả năng tự lành của huyết thương lang phi thường mạnh, cộng thêm việc du tiểu mặc không tiếc dùng linh đan để chữa thương cho nó. Trước mắt vết thương kia đã bắt đầu kết vảy. không ảnh hưởng chút nào tới dáng người mạnh mẽ của nó. Đang chán muốn chết, Giang Lưu đi phía trước đột nhiên thả chậm bước chân, không bao lâu đã đi song song với hắn. Có vẻ Giang Lưu cũng muốn tìm cơ hội nói chuyện với hắn từ trước rồi, khuôn mặt Tuấn Tú nở ra một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, nói với Du Tiểu Mặc, Du Sư Minh, đã lâu không gặp, không ngờ chúng ta lại gặp lại nhau trong thiên đường cảnh, quả nhiên chúng ta khá có duyên nhỉ, ngươi nói có đúng không? Đúng thế. Du Tiểu Mặc cười nhạt một tiếng. Cái gì mà duyên với trả phận, theo hắn là nghiệt duyên với đúng, hắn biết rõ Giang Lưu không thể ngờ được hắn lại có mặt trong thiên đường Cảnh. Nhưng Du Tiểu Mặc lại biểu hiện rất bình tĩnh, chỉ cảm thấy kỳ lạ, hắn và Giang Lưu là đệ tử của hai ngọn núi khác nhau, bình thường cũng ít khi tiếp xúc, tuy đúng là giữa Đô Phong và Thiên Phong thực sự có ân oán, nhưng bọn hắn đều là đệ tử mới nhập môn chưa tới một năm, cho dù bị đồng hóa, cũng không thù hắn nhau tới nỗi chơi trò gài bẫy ngáng chân chứ, vậy mà bây giờ nghĩ lại. hắn cảm thấy giang lưu đã ghét hắn từ rất lâu trước kia rồi du tiểu mặc càng không thể hiểu nổi tại sao giang lưu lại ghét hắn tới vậy trong ấn tượng của hắn thì hình như hắn chưa từng làm gì có lỗi với giang lưu mà nhưng đúng là du tiểu mặc có nghĩ mãi cũng chẳng biết được đâu hình như giang lưu cũng không nhận ra sự khác thường của du tiểu mặc liếc nhìn huyết thương lang rồi dùng giọng hâm mộ mà nói du sư huynh thật may mắn vừa ở vào thiên đường cảnh chưa tới mấy ngày đã khế ước được huyết thương lang ta đã từng đọc được trong sách sức chiến đấu của huyết thương lang phi thường mạnh Thậm chí còn mạnh hơn yêu thú cùng cấp với nó, ta cũng muốn có một con huyết thương lang. Đầu góc Du Tiểu Mặc nhanh chóng chuyển động một lượt, lựa lời nói, còn hơn 20 ngày mà, ta tin ngươi cũng sẽ có cơ hội thôi. Giang Lưu Di dỏm nháy mắt với hắn, ta cũng tin tưởng mình không đến nỗi xui xẻo, mà này, Du Sư Huynh, con huyết thương lang này lớn như vậy, có thể cho ta leo lên ngồi chung không? Ta cũng muốn thử cảm giác được cười yêu thú cấp 8, được không? Du Tiểu Mặc nghe được câu này lập tức bó tay toàn tập. Người bình thường chắc hiếm lắm mới đưa ra yêu cầu như vậy phải không, nhưng hắn lại không thể nói thẳng, đành lúng túng nói, xin lỗi Giang sư đệ, đại cầu không thích lại gần người lạ, hơn nữa vết thương của nó vẫn chưa lành, chỉ sợ không được rồi. Vậy sao, quên đi, ta cũng chỉ nói bữa thôi. Giang lưu khe nhíu mày, rồi lại quan tâm gật đầu, có vẻ như mấy câu vừa nãy thực sự là nói bữa. Du tiểu mặc cười qua loa một tiếng, sau đó cũng không đáp lại. Không ngờ, Giang lưu lại tiếp tục tìm đề tài. Nhìn hắn rồi ứm lời, "Du sư huynh, ta nói chuyện này ngươi đừng trách ta lắm miệng nha, ta chỉ có ý tốt mà thôi." "Chuyện gì?" Du tiểu mặc nhấn mày, không hiểu người này lại định nói cái gì. Cặp mắt rất sáng của Giang Lưu nhìn hắn, đôi tay để sau lưng đang siết chặt lấy nhau, nhưng lại như vô ý nói, "Ta nghe nói chỉ có đan sư cấp 3 mới có tư cách được tới thiên đường cảnh, Du sư huynh xuất hiện ở nơi này, có phải ngươi đã thành đan sư cấp 3 rồi không?" Nghe vậy, trên mặt Du tiểu mặc cũng không nén nổi vẻ cổ quái nhàn nhạt. nhạt. Hình như chuyện hắn không phải là đan sư cấp 3 có được đồn khắp nơi rồi mà, rất nhiều đệ tử cũng là người lắm miệng, hẳn là thiên phong và phi phong cũng biết được tin này rồi chứ. Thực ra trước lúc vào thiên đường cảnh, đối với việc khổng văn và thang phạm không mang chuyện hắn không phải là đan sư cấp 3 ra để làm cái cớ khiến du tiểu mặc khá bất ngờ, về sau mới nghĩ, có lẽ bởi vì thiên đường cảnh sắp mở ra, mà hai người lại là người sĩ diện, nếu như hạ thấp đệ tử của mình trước mặt cái môn phái khác, chẳng khác nào mời người ta bàn tán về mình. Lúc đó hắn đã nghĩ như vậy, nếu như Khổng Văn và Thang Phàm thật sự muốn mang cái cớ này ra để phản đối, hắn sẽ thẳng thắn việc mình đã là đan sư cấp 3 rồi, tình cờ đột phá ngay trước ngày lên đường, coi như họ có nghi ngờ cũng chẳng thế làm gì được hắn, vì bản thân hắn chính là đan sư cấp 3 thứ thiệt. Nhưng mà hắn không có cơ hội nói ra, cho nên những người khác đều không biết cấp bậc thực sự của hắn lúc này. Vốn là người ta có thể dùng cách dò xét linh hồn để phán đoán tu vi của hắn, nhưng từ khi hắn chính thức nắm không gian trong tay. Dường như không gian đang tỏa ra một loại năng lượng bao xung quanh cơ thể hắn, tạo thành màng bảo hộ. Chuyện này vẫn là sau khi Lăng Tiêu phát hiện mới nói cho Du Tiểu Mặc biết, nếu không chắc hắn vẫn mù mờ mãi, lớp màng bảo hộ kia có thể tùy theo ý nghĩ của hắn mà che giấu cấp bậc hiện tại. Cho nên dưới ánh mắt của Thang Phạm và những người khác, hiện tại hắn vẫn chỉ là một đan sư cấp 2 mà thôi. Giang Lưu đã là một đan sư cấp 3, hẳn là phải có khả năng nhìn rõ cấp bậc của hắn, nói như vậy, người này thực sự biết cấp bậc của này của hắn là gì. nhưng còn cố tình hỏi sao có thể không có ý đồ khác được du tiểu mặc không thích có người lén lút nói về lang tiêu liền làm bộ mừng rỡ cười nói đúng rồi lại nói tiếp ta cũng khá may mắn ngay tại buổi tối trước khi lên đường lúc ta đang luyện đan thì tỉnh cờ đột phá nhưng vì tất cả mọi người đều bận rộn với chuyện thiên đường cảnh cho nên ta vẫn chưa thông báo biểu lộ của giang lưu bỗng dưng sững ngắt nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường trên mặt không hề có chút xấu hổ nào thậm chí còn làm ra vẻ vui lây Du sư huynh thật sự là đan sư cấp 3 rồi. Ta nói ngươi thật may mắn đó, chúc mừng. Ta cũng chưa nói với ngươi một tiếng chúc mừng, ta nghe nói không lâu trước kia ngươi đã thành đan sư cấp 3 rồi, cùng vui cùng tui. Du tiểu mặc vội vàng trả lời, đột nhiên sao hắn lại có cái cảm giác chúc tết người khác vậy nhỉ? Giang lưu cười ha ha một tiếng, ánh mắt lại có chút lập lòe, túi đầu rồi nói, sư đệ nào có may mắn như Du sư huynh, nếu không phải do sư phụ ta ưu ái, chắc ta cũng không thể nào lên cấp trong vòng 3 tháng rồi. Du tiểu mặc cười nói, nhưng thật ra ngươi may hơn ta rất nhiều, ít nhất ngươi có một vị sư phụ vừa thương ngươi vừa không tiếp cung cấp linh thảo cho ngươi, không giống ta, cái gì cũng phải tự mua, linh đan ta luyện ra còn phải bán đi để mua thêm linh thảo, nếu không chắc ngày lên cấp còn xa lắm. Nụ cười trên mặt Giang Lưu có chút không giữ được rồi. Giang Lưu cảm giác lời này như đang châm trọng mình, muốn nói hắn có sư phụ cung cấp linh thảo cho nên mới có thể lên cấp nhanh, mà du tiểu mặc thì phải tự mình kiếm tiền mua linh thảo. Vậy mà tốc độ lên cấp của hai người không chênh nhau là mấy, lời này giống như muốn ám chỉ. Nếu như hắn không có sư phụ cung cấp linh thảo thì chắc hắn còn chẳng bằng Du Tiểu Mặc. Tuy rất có thể lúc nói những lời này Du Tiểu Mặc không hề có ý khác, nhưng Giang Lưu lại thấy từng câu từng chữ như những chiếc gai ngọn hoát đâm thẳng vào trong lòng hắn, có một thứ gì đó ưu ám càng ngày càng bành trướng. Không hổ là Du Sư Minh, điểm này thì sư đệ kém hơn rồi. Giang Lưu cười nhạt. ha. Du Tiểu Mặc cười cười rồi nói. tư chất của giang sư đệ vốn cao hơn ta mà cho nên ta đành phải cố gắng để đền bù chỗ thiếu hụt trong tư chất thôi giang lưu có vẻ bị nghẹn cũng không tiếp lời về sau hai người chăm chú đi đường nên không nói gì nữa không biết có phải giang lưu đã nhận được đáp án mà mình muốn hay thật sự bị du tiểu mặc làm cho nghẹn lời tóm lại không thấy hắn tìm du tiểu mặc nói chuyện nữa trái lại là du tiểu mặc vốn hắn vì không muốn đi chung với đám người thang vân kỳ mà phiền muộn cực kỳ lúc này dường như tâm trạng chán nản lúc trước đã bị quét sạch Gương mặt thanh tú vẫn luôn treo một nụ cười sung sướng, ngẫu nhiên còn trò chuyện với lại cầu. Lăng tiêu vẫn đi ở phía trước không hề quay đầu lại, đột nhiên mỉm cười. Thang Vân Kỳ quay đầu lại tình cờ nhìn thấy nụ cười vui vẻ còn chưa kịp nhạt đi trên môi y không khỏi tò mò hỏi, tiếu ca, huynh đang cười gì thế? Lăng tiêu khẽ liếc qua nàng, thản nhiên nói, không có gì. Thang Vân Kỳ cũng không tin tưởng lắm, còn muốn truy hỏi tiếp, không ngờ đúng lúc này, lôi Cự vẫn đi đầu mở đường đột nhiên kích động hô lớn một câu. Mọi người mau đến xem, hang động trước mặt có một con yêu thú cấp 6. Trước 170, kẻ hẳn nhát. Hắc cực báo là yêu thú trung dai, nhưng chúng không giống những loại yêu thú trung dai bình thường khác, bởi vì Hắc cực báo còn chia làm 3 loại, theo thứ tự là Thạch Diễm Hắc cực báo, bích nhạn Hắc cực báo và Kim Sắt Hắc cực báo. Trong đó Kim Sắt Hắc cực báo có tiềm lực lớn nhất, theo một nguồn tin tức đáng tin cậy thì Kim Sắt Hắc cực báo có khả năng đột phá sự cực hạn của huyết mạnh để trở thành yêu thú cấp 9. bởi vì nó cũng là yêu thú chuẩn cấp 8 như huyết thương lang trừ khi có phương pháp gì đặc biệt nếu không đa số yêu thú cấp 8 đều dừng bước tại đây con yêu thú cấp sáu mà lôi cự nói chính là một con kim sắc hắc cực báo con mắt màu vàng nóng vô cùng xinh đẹp tựa như hai viên đá quý tản ra tia sáng chói mắt còn bộ lông màu đen nóng tới mức gần như tỏa sáng cực kỳ diễm lệ giá trị của một con kim sắc hắc cực báo còn cao hơn cả huyết thương lang khó trách lôi cự lại kích động như vậy nếu như gã có thể khế ước được con hắc cực báo này Sau khi trở lại phái thiên tâm đương nhiên sẽ được trưởng môn coi trọng rồi, cũng rất có thể diện. Nhưng phiền thoái nhất là, tu vi của con hắc cực báo này đã tương đương với tình cảnh 7 sao đình phong, linh lực của nó thậm chí còn chấn động, có vẻ là sắp đột phá rồi. Nếu như nó thành công lên cấp, mặc dù chỉ là một yêu thú cấp 7 mới đột phá, sức mạnh và khả năng vẫn chưa vững chắc, nhưng đối với họ vẫn là một sự nguy hiểm cực kỳ, một cường giả tình cảnh nhìn thế nào cũng khó có khả năng thắng được một yêu thú cấp 7. Kim sắc hắc cực báo cũng không phát hiện ra sự có mặt của họ, lôi cự không dám kinh động đến nó, cho nên sau khi phát hiện nó liền vội vàng chạy về, chuẩn bị cùng thương lượng với mọi người tìm cách đối phó với nó. Sau khi suy nghĩ một lát, vương trưởng lao mới lên tiếng, trước mắt chỉ có thể phái một người dụ con hắc cực báo kia ra, sau đó những người còn lại mai phục ở bên ngoài, tranh thủ lúc nó không chú ý thì đánh lén. Nói đến người dẫn yêu thú ra, vương trưởng lao âm thầm liếc mọi người một lượn, sau đó ánh mắt dừng lại trên người lăng tiêu một chút. Cho dù chỉ là một chút, nhưng vẫn bị lăng tiêu phát hiện, khỏe miệng khẽ nhét lên. Lôi cử cũng lén nhìn lăng tiêu mấy lần, vậy vương trưởng lão cho rằng, chúng ta nên phải ai đi thì tốt nhất. Vương trưởng lão nhìn mọi người, do dự một lát mới nói, vốn ta đi là ổn nhất, nhưng tu vi của ta và hắc cực báo sắp xỉ nhau, nếu cho ta thời gian, ta sẽ nắm chắc có thể khiến nó trọng thương, bởi vậy cũng có thể cùng cái giá thấp nhất mà bắt được nó, cho nên người dẫn hắc cực báo ra chỉ thể chọn trong ba người các ngươi. Ai trong các ngươi có thể nắm chắc chạy thoát khỏi móng vuốt của hắc cực báo? Vương trưởng Lao nói không sai, lực phòng ngự của hắc cực báo không hề yếu, dù họ có đánh một đòn toàn lực cũng chưa chắc đã có thể khiến nó bị trọng thương, phương án tốt nhất là để cho vương trưởng Lao ra tay. Nhưng là bởi vậy, người đi đánh lạc hướng hắc cực báo sẽ gặp nguy hiểm. Không đợi lăng tiêu nói gì, lôi cự đã nhìn về phía ý để, lâm sư huynh, con hắc cực báo kia đang canh giữ trong một cái hang, các ngươi thì muốn linh thảo, chúng ta lại muốn yêu thú. nói thế nào thì nói ngươi cũng phải giúp sức đi chứ hay là nhiệm vụ đi rủ con yêu thú kia giao cho ngươi gã vừa nói xong có mấy đôi mắt đã quay sang nhìn thang vân kỳ bất mãn nói đâu có phải tiếu ca muốn linh thảo đâu vì sao lại bắt tiếu ca đi vào châu nguy hiểm như vậy vừa dứt lời cô nàng còn cố ý liếc về phía du tiểu mặc giống như đang nói ngươi muốn linh thảo thì dựa vào cái gì lại bắt tiếu ca lấy giúp ngươi sao ngươi không tự đi mà làm du tiểu mặc sờ mũi một cái mặc kệ nàng lang tiêu cười như không cười quét qua sắc mặt mọi người một lần bâng cơ nói lôi sư đệ nói rất có lý như vậy nhiệm vụ dẫn yêu thú ra cứ giao cho ta là được nghe y nói thế ánh mặt lôi cự lộ ra một chút vui mừng mờ mịt còn có cả ác ý gã rất chờ mong lâm tiếu chết dưới móng nuốt của hắc cự báo thang vân kỳ không ngờ tiếu ca lại đồng ý bực bội dâm chân thừa dịp thời điểm người khác không chú ý hung hăng trận mắt nhìn du tiểu mặc đều là do tiện nhân ngươi Còn vẻ mặt của giang lưu bị mọi người bỏ qua không mừng cũng chẳng bi Chỉ là ánh mắt nhìn Du Tiểu Mặc còn nhiều hơn một chút ghen ghét, Giang Lưu biết rõ mình có kích động cũng chẳng lích gì, cũng tự hiểu, con hắc cực báo kia tuyệt đối không phải của mình. Sau khi phân công xong vị trí, vương trưởng lão liếc mắt ra hiệu cho Lăng Tiêu. Lăng Tiêu chỉ cảm thấy rất buồn cười, sau đó đi vào hang động, ngoan ngoãn nghe lời đến mức phải nói là khiến người ta nghi ngờ. Đương nhiên cái người sinh nghi này sao có thể là đám người lôi cự và vương trưởng lão được, mà là một người đã hiểu y quá sâu, Du Tiểu Mặc. Từ lúc Lăng Tiêu đồng ý đi dụ hắc cực báo ra, hắn đã nghi ngờ rồi, cái tên này sao có thể nghe lời đến thế, còn thật sự tùy ý lôi cự đổ nhiệm vụ nguy hiểm lên đầu mình. Tuy thực lực của y đúng là mạnh hơn hắc cực báo nhiều nhiều luôn, nhưng Lăng Tiêu tuyệt đối không phải là loại người sẽ chịu thua thiệt. Cho nên, Du Tiểu mặc cảm thấy trong cái hang động kia nhất định có vấn đề. Ngay thời điểm Du Tiểu mặc giáo ngác nhìn quanh cái hang đó, một tiếng giống giận dữ rung trời vang lên, âm thanh gần như đã khiến mặt đất như muốn dùng mình. Thiếu chút nữa đã khiến lô thai của hắn điếc luôn rồi, cũng may mà hắn kịp thời dùng sức mạnh linh hồn bảo vệ hai thai. Vài giây sau, Lăng Tiêu chạy ra khỏi hang, theo sát là một con yêu thú màu đen có đôi mắt vàng nóng lao ra, bộ lông màu đen như muốn nổ tung, con mắt vàng rực tràn ngập sát khí nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu, giống như sẽ xé xác ý thành từng mảnh nhỏ bất cứ lúc nào. Lăng Tiêu cũng không ngừng bước, lập tức dẫn nó về phía đám người Vương trưởng lão đang mai phục. Theo như kế hoạch thì, sau khi Lăng Tiêu dẫn hắc cực báo ra, Vương trưởng Lão sẽ đánh ra một sát chiêu, tiếp đó vì để phòng vạn nhất, lôi cự và vị trưởng Lão còn lại sẽ công kích ngay sau, tranh thủ bằng tốc độ nhanh nhất để tốn được hắc cực báo. Thế nhưng mà, không biết là do hắc cực báo quá thông minh hay do đám người vương trưởng Lão nghĩ quá đơn giản. Sát chiêu mà vương trưởng Lão dùng một phần ba linh lực để ngưng tụ thành lại bị hắc cực báo phát hiện, cơ thể to lớn không thua kém gì huyết thương lang lập tức linh hoạt lóe một cái trên không trung, sát chiêu mất đi mục tiêu đánh thẳng vào vết đá. khiến cho chọn mảnh vách núi đều nổ tung. Vị trưởng lão còn lại hoang mang, vội vàng đánh ra một trường, nhưng lôi cự vốn nên tấn công lúc này lại không hề có động tĩnh. vị trưởng lão kia lập tức hoảng sợ gào lớn, lôi cự, người đang làm gì thế, sao còn không ra tay. Dường như lôi cự vừa mới tỉnh táo lại, tay chân luống cuống công kích hắc cực báo, nhưng vội vàng như vậy sao có thể phối hợp nhịp nhàng được, cả hai lần công kích đều đánh vào khoảng không. Hơn nữa đại khái là vì cả ba người công kích một lúc đã thu hút sự chú ý của nó. Rốt cục thì lăng tiêu bị nó bỏ qua một bên, phẫn nộ gào thét lao về phía ba người. Lôi cự căm hận đến hai mắt đỏ ngầu, vì sao nó không tấn công lâm tiếu, ngược lại cứ một mực nhằm vào họ. Gã có nghĩ thế nào cũng không thể hiểu nổi, nhưng đáng tiếc là thực lực của gã kém hắc cực báo tới 6 sao, cũng vì thế mà lực công kích của lôi cự với hắc cực báo cũng hời hận chẳng bó, ngược lại còn khiến bản thân chật vật cực kỳ. Bây giờ một nửa áp lực đều rơi vào trên người vương Trường Lão, vị trưởng lão còn lại vì tu vi không đủ. Cho nên cũng chỉ chia sẻ được một chút. Về phần Lang tiêu, sau khi y dẫn hắc cực báo ra thì đã chạy tới biên giới rồi, thỉnh thoảng còn làm bộ công kích vài cái, nhưng rất vô thưởng vô phạt, sau đó tỏ vẻ mình hết sức cố gắng đó nha. Mấy người càng đánh càng mệt mỏi, còn hắc cực báo thì càng chiến càng hăng, rốt cục vương trưởng lão cũng ý thức được có gì đó không ổn, nếu tiếp tục như vậy thì tất cả bọn họ sẽ chết dưới móng vuốt của hắc cực báo mất. Lâm thiếu, mấy người các ngươi ngăn nó lại trước đi, để cho ta chuẩn bị một chút. Đợi lúc ta hô to một tiếng thì tất cả hãy lui lại về phía nam. Trên khuôn mặt già nua của vương trưởng lão hiện lên một chút tiếc nuối, nhưng cuối cùng vẫn phải quyết định như vậy. Lôi cự nhíu mày thật chặt, gã hiểu ý của vương trưởng lão, xem ra là muốn bỏ con hắc cực báo này rồi, tuy rằng rất không cam tâm, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể làm như vậy, nếu không thì chẳng ai chạy thoát nổi. Nghĩ vậy, gã hung ác liếc lăng tiêu một cái, đều do người này. Mặc kệ bọn họ có tiếc nuối tới mức nào, nhưng nguyên một đám vẫn phải nghe lời vương trưởng lão. Dù con yêu thú này có hấp dẫn tới mức nào, thì cũng phải còn mạng để hưởng thụ mới được. Sau nửa canh giờ, dưới một vách núi của Ngọc Linh Quật xuất hiện vài bóng người nhìn rất chật vật, đúng là đám người Lôi Cự bị hắc cực báo đuổi cho chạy trốn tứ phía. Lần này có thể nói là tiền mất tật mang, không những không bắt được nó, hơn nữa nguyên một đám còn bị tổn thương ít nhiều. Đáng giận, hai mắt Lôi Cự đã vằn vện tiêm máu, càng nghĩ càng bực bội, cuối cùng đập thẳng một quyền xuống đất. Vương trưởng lão nhìn hành động như muốn chút sự bất mãn của gã. thầm nghĩ lần này bọn họ đã quá chủ quan, không hổ là kim sắc hắc cực báo, thậm chí bốn người họ liên thủ lại cũng không thể bắt được nó, còn thiếu chút nữa đã mất đi cái mạng này. Sắc mặt thang Vân Kỳ cũng rất khó coi, con hắc cực báo kia tuy không đẹp bằng huyết tương lang, nhưng thực lực của nó thì hơn nhiều, nếu như có thể khế ước, trong tương lai nàng chẳng cần dựa dẫm vào người khác nữa rồi, vậy mà lại thất bại. Lâm Thiếu, ngươi không phải là người mạnh nhất võ hệ sao? Đến thời điểm động thủ, sao ta lại thấy ngươi chẳng thèm dùng toàn lực, ngươi cố ý hả? Lôi Cự càng nghĩ càng không cam lòng, loại không cam lòng này trực tiếp bùng nổ sau khi nhìn thấy Lăng Tiêu nhàn nhã đi tới, không thể kiềm chế được mà châm chọc Ilya. Lời nói của gã lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Lăng Tiêu thờ ơ liếc nhìn gã, "Câu này ta phải hỏi ngươi mới đúng, ta bất chấp nguy hiểm tính mạng để dẫn con hắc cực báo kia ra, kết quả là lúc đấy ngươi đang làm gì? Vì sao lúc hai vị trưởng lão đều ra tay mà ngươi vẫn không nhúc nhích?" vừa nhắc tới chuyện này, tất cả cũng nghĩ tới, đúng là lúc đó Lôi Cự rất kỳ lạ. Rõ ràng mọi người đã thương lượng ổn thỏa, gã lại chẳng thèm phản ứng gì, lãng phí cơ hội tốt một cách vô ích. Đặc biệt là vị trưởng lão còn lại, lao có ấn tượng sâu sắc với cảnh tượng đó, bởi vì người quát lôi cự lúc ấy chính là lao, nghĩ tới việc này, lao càng bực bội. Sắc mặt lôi cự lúc trắng lúc xanh, không ngờ lăng tiêu dám đâm ngược lại gã, nhưng sao gã có thể nói thật được, chẳng lẽ lại nói với họ, thực ra lúc ấy gã đang nghĩ cách làm sao để hắc cực báo giết chết lăng tiêu luôn, cho nên mới cố ý không ra tay sao. Gã dám cam đoan, nếu nói thẳng chân tướng, cho dù lăng tiêu không ra tay, chỉ sợ vương trưởng lão cũng hận gã tới chết, ở trong một nơi nguy hiểm trùng trùng như thiên đường cảnh, gã không thể làm Phật lòng họ được, nhiều thêm một chiến hữu tốt hơn với nhiều thêm một kẻ địch mà. Bởi vì lúc đó sát chiêu của vương trưởng lão không đánh chúng hắc cực báo, ta quá kinh ngạc, cho nên trong nhất thời không kịp phản ứng. Lôi cự không dám biểu hiện ra sự trột dạ của mình, đành phải làm ra vẻ thất vọng. Vương trưởng lão cũng không nghi ngờ gì nhiều. Dù sao lão cảm thấy lôi cự sẽ không làm trò gì ngu xuẩn trong lúc phải mạo hiểm tính mạng, trừ khi gã không muốn sống nữa, nghĩ vậy, lao liền giảng hòa, bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, tiếp theo chúng ta phải nghĩ hành trình mấy ngày còn lại, đúng rồi, có hái được cây linh thảo cấp 6 kia không? Nghe vương trưởng lão nói vậy, mọi người đồng loạt nhìn về phía lăng tiêu. Lúc trước y phải dẫn hắc cực báo ra ngoài, sau đó lại giúp họ đối phó với nó, nếu lăng tiêu có thể hái được thì cây linh thảo hẳn là đang ở trên người y ấy. Hơn nữa chất lượng của Linh Thảo trong thiên đường cảnh phần lớn là trung phẩm và thượng phẩm, nếu như nói nó là một cây thượng thầm thì giá trị không nhỏ, cho nên ai có thể không động tâm đây. Nếu như lúc trước có thể bắt được con hắc cực báo kia, đương nhiên bọn họ cũng chẳng quan tâm tới Linh Thảo làm gì, chỉ là giờ đã thất bại rồi. Đương nhiên, làm sao Lăng Tiêu lại không đoán ra được ý nghĩ của mấy người này, mỉm cười, lúc ấy ta còn tưởng kế hoạch của các ngươi sẽ thành công, cộng với tình hình hỗn loạn, cho nên ta không có thời gian đi đào cây Linh Thảo kia. Chỉ sợ đã khiến các ngươi thất vọng rồi. Lôi cự cười lạnh, ta thấy ngươi đang muốn nuốt trọn gốc linh thảo kia một mình chứ gì. Vương trưởng lao như mày, không nói gì, giống như cũng đồng ý với lôi cự. Lang tiêu suỷ một tiếng, bật cười, nhìn chằm chằm vào đám người kia rồi nói, ta là một tu luyện giả, các ngươi cảm thấy ta sẽ hái được cây linh thảo kia sao. Nếu như các ngươi thật sự muốn tính toán, ta không ngại tính toán với các ngươi, lại nói tiếp, lúc trước không phải chúng ta đã thương lượng xong rồi sao, các ngươi muốn yêu thú. chúng ta muốn linh thảo cho nên ta mới phải đi dụ con hắc cực báo kia ra giờ thì sao một câu không kịp phản ứng của ngươi uổng phí toàn bộ cố gắng của mọi người bây giờ ngươi còn chỉ trích ta nuốt cây linh thảo kia ngươi có tư cách sao lôi cự bị nói tới tí mặt ánh mắt lóe lên sự căm hận nhìn cái vẻ nghiêm nghị lại còn chính nghĩ của lang tiêu người nào đó bày tỏ xem cảnh này nín cười quá sức vất vả không ngờ lang tiêu thậm chí còn có tiềm chất làm vua màn ảnh nữa nha chương một trăm bất hòa Lăng tiêu không hổ là ảnh đế bẩm sinh cấp bậc siêu sâu xa, y không dùng cố gắng của ta mà là dùng cố gắng của mọi người có ý gì chắc ai cũng hiểu rồi, vô cùng nham hiểm, bởi như vậy, sự chú ý của mọi người sẽ vô tình bị dẫn dắt tới hướng vì khuyết điểm của lôi cự, cho nên kế hoạch mới thất bại. Lôi cự phát hiện ánh mắt mấy người kia nhìn mình bắt đầu trở nên quái dị, lập tức kích động gào lớn, ta thấy ngươi rõ ràng đang muốn nói qua chuyện khác để độc chiếm cây linh thảo cấp 6 kia. Chưa nói tới việc ta không hái được cây linh thảo kia. kể cả ta có hái được, hình như nó phải thuộc về ta mới đúng chứ. Lăng tiêu nhẹ nhàng hỏi ngược lại. Rốt cục thì ngươi cũng lòi bộ mặt thật ra rồi, quả nhiên cây linh thảo kia bị ngươi trộm đi. Lôi Cự giận dữ chỉ vào mặt y rẻ. Du tiểu Mặc cũng không nhịn nổi nữa, lôi sư huynh, ngươi nói hơi quá rồi đó, lúc trước rõ ràng chúng ta đã nói rồi, các ngươi muốn yêu thú, chúng ta muốn linh thảo, nhưng vì khuyết điểm của ngươi, không những không bắt được hắc cử báo, mà ngay cả linh thảo cũng không hái kịp. Bây giờ ngươi lại chỉ trích lăng sư huynh độc chiếm linh thảo, chẳng lẽ ngươi cảm thấy mình không có chút trách nhiệm nào sao? Có phải do ngươi muốn đánh lạc hướng mọi người, để mọi người không truy cứu trách nhiệm của ngươi nữa không? Sao hắn cứ có cảm giác đầu góc của lôi cự thực ra làm bằng bột nhau ấy nhỉ? Chính gã khiến yêu thú chạy mất, bây giờ lại còn muốn giành linh thảo với bọn họ, đúng là vô sỉ hết cả phần người khác, hắn cũng không tin mình đã nói thẳng ra như vậy mà người khác còn thiên vị gã được. Lôi cự bị nói tới thẹn quá hóa giận. gào vào mặt du tiểu mặc ngươi có tư cách nói chuyện ở đây sao một tên đan sư vớ vẩn cũng dám chen lời vào du tiểu mặc nhún vai đầy vô tội ai bảo lôi sư huynh cứ linh thảo này linh thảo nọ có ngu cũng nhìn ra được ngươi đang đánh lạc hướng đơn giản là không muốn gánh trách nhiệm làm kế hoạch thất bại chứ sao đôi mắt to tròn đang nhìn lôi cự như muốn nói ngươi là một kẻ nhu nhược lôi cự tức giận nhìn hắn hung tợn nhổ ra một chữ cơm miệng thế nhưng bộ dạng này của gã như chứng thực cho lời nói của du tiểu mặc Lôi cự cứ chỉ trích lăng tiêu mãi, hóa ra là vì mục đích này, còn không dám gánh trách nhiệm, loại người này đúng là kẻ nhu nhược. Mặc dù mọi người không nói gì, nhưng hiển nhiên đã đồng ý với lời của Du Tiểu Mạc. Được rồi, mọi người đừng vì chuyện nhỏ mà làm hỏng hòa khí, bất kể là trách nhiệm của ai thì chuyện này cũng đã qua rồi, không nên nhắc lại, tiếp theo chúng ta còn phải tìm kiếm linh thảo và yêu thú nữa. Cuối cùng vẫn là vương trưởng Lao ra mặt hòa giải, tuy lời của lão có vẻ như nghĩ cho mọi người. Nhưng câu đầu tiên đã bỏ quả trách nhiệm của lôi cự, người sáng suốt vừa nghe đã hiểu lão đang thiên vị cho ai. Đúng rồi, đều là sư huynh đệ đồng muốn cả. Vị trưởng lão còn lại lập tức lên tiếng phụ họa Lăng tiêu tiếc nhìn hai người, ánh mắt lại mang theo một chút vui vẻ khó hiểu. Không cần, chúng ta hãy tách ra ở chỗ này đi, ta cũng không muốn xảy ra chuyện tương tự nữa, miễn cho đã không lấy được linh thảo còn mất luôn cả mạng. lôi cự lập tức nổi giận, ngươi có ý gì? Lăng tiêu mỉm cười, ý gì chắc ngươi nghe cũng hiểu. Ta không có hứng thú hợp tác với một kẻ thích vu hoan cho người khác, ta không tin được nhân phẩm của ngươi. Lâm Sư điện, ngươi nói nặng lời quá rồi đấy, lúc trước lôi cự chẳng qua chỉ bất cẩn mà thôi, làm gì phải tính toán chi ly như vậy? Vương trưởng Lao như mày. Lăng Tiêu buông tay, ánh mắt nhìn thẳng vào vương trưởng lão của ý lộ ra một chút châm biếm kín đáo. Vương trưởng lão, lần sau còn muốn thiên vị lôi cự, nhớ đừng có làm quá rõ như vậy, bằng không các sư huynh đệ sẽ nghi ngờ sự công bằng của ngươi đó. Nhưng ta chắc ngươi không có lần sau nữa đâu. Vương trưởng lão giận tái mặt, lâm sư điện, ngươi có thể nói chuyện với trưởng bối như vậy sao? Lão là một vị trưởng lão đức cao vọng trọng tu vi tinh cảnh 7 sao, lúc này lại bị một tiểu quỷ mới chỉ có tinh cảnh 2 sao chỉ trích hả, thực sự coi nơi này là phái thiên tâm sao. Bên trong thiên đường cảnh, thực lực mới là đạo lý. Lăng tiêu chẳng thèm đếm xỉa tới lão, đi đến bên người du tiểu mặc, tiểu sư đệ, chúng ta đi thôi. Du tiểu mặc đã muốn đi từ sớm rồi. Đứng cùng bọn họ thêm một giây, hắn càng khó thở thêm một giây, rốt cục cũng đợi được Lăng Tiêu có ý này, hắn càng không chờ đợi nổi. "Đợi muội với, Thiếu ca, muội cũng muốn đi cùng hình. Thang Vân Kỳ đột nhiên đuổi theo, kéo tay Lăng Tiêu lại, vừa lo lắng vừa mong đợi nhìn Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đẩy tay nàng ra, vừa định nói, âm thanh quái khí của Lôi Cự lập tức vang lên. "Thang sư muội, ta khuyên muội đừng đi theo hắn thì tốt hơn, với thực lực tình cảnh hai sao của hắn mà muốn sống sót trong thiên đường cảnh sao?" Chỉ sợ là chưa tìm nổi một cây linh thảo đã chết mất sắc rồi, muội nên đi theo vương trưởng lão đi, ít nhất ông có thể bảo đảm an toàn cho muội. hơn nữa bên cạnh hắn còn có một thứ an hại, nếu như gặp nguy hiểm, hắn nhất định sẽ cứu cái thứ an hại kia trước đó. Lăng tiêu thích thú nhìn gã một cái, sau đó mới nói với thang vân kỳ, thang sư muội, lôi sư để nói không sai, thực lực của sư huynh không cao, người đi theo ta mà gặp phải nguy hiểm thì ta cũng không thể bảo vệ được người, cho nên người theo bọn họ đi. Dù sao nếu như nói ngươi chết bên trong thiên đường cảnh, sau khi trở về nhất định bọn họ sẽ phải chịu lửa giận của cha ngươi, cho nên tuyệt đối không kẻ nào dám để cho ngươi gặp chuyện không may đâu, ngươi cứ yên tâm đi, cứ trốn sau lưng vương. Trưởng lão như lôi cự là được rồi. Đương nhiên, điều kiện đầu tiên là bọn hắn còn sống mới được. Thang Vân Kỳ đứng rất gần lang tiêu, cũng vì thế mà thấy rõ biểu cảm của y lúc nói mấy lời này, đó là thái độ coi thường sinh mạng, đặc biệt là thời điểm nói tới cái chết của nàng. Sự vui vẻ ở khỏe miệng kia dường như vô cùng chân thành. Thang Vân Kỳ sợ tới mức hai tay giữ tay háo y buông lỏng từ lúc nào, sương sờ nhìn y và Du tiểu mặc rời đi, tại sao Tiếu ca lại trở nên kinh khủng như vậy? Nét mặt kia thực sự là của Tiếu ca sao? Vốn lôi cự còn rất đắc ý, chỉ là nghe được câu cuối thì cả khuôn mặt đã vặn vẹo rồi. Lâm Tiếu chết thiệt, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng, ta rất muốn xem xem một tháng sau ngươi có thể ra khỏi thiên đường thành không. Du Tiểu Mặc vẫn không hiểu tại sao Lăng Tiêu lại đồng ý đi cùng bọn họ. Sau đó lúc đã thích nghi rồi, Lăng Tiêu lại muốn tách ra, hơn nữa cái kiểu ngả bài này, thật giống như y đang xác định chuyện nào đó vậy, hắn càng không hiểu nổi. Lăng Sư Minh, đến cùng thì ngươi có kế hoạch gì vậy? Rốt cục thì cũng đợi được đến lúc chỉ còn hai người, Du Tiểu Mặc không thể nhịn nổi nữa, lập tức phải hỏi ngay. Lăng Tiêu quay đầu lại, nụ cười trên khuôn mặt anh Tuấn kia lập tức trở về cái kiểu hơi ngả ngớn lúc trước, Tiểu Sư Đệ. Có phải rất tò mò sao ta lại làm như vậy không? Du tiểu mặc lừa mỹ một cái, không phải nói thừa hả? Lăng tiêu mỉm cười, thực ra cũng không có gì, ta chỉ muốn xác định một chuyện mà thôi. Du tiểu mặc hỏi, chuyện gì? Lăng tiêu nói, thời gian cung điện mở ra, cùng với chuyện bọn họ có thực sự biết về cung điện hay không? Du tiểu mặc tiếp tục hỏi, kết quả thế nào, ngươi tìm được đáp án chưa? Lăng tiêu đáp lại, đã tìm được. Du tiểu mặc, thế đáp án là gì? Đùa hả? Sao cứ bắt ta hỏi một đống vậy? Lăng tiêu cười hết mắt, thoạt nhìn thì bọn hắn hoàn toàn không xuất ruột, cho nên ta đoán chừng, thời gian cung điện mở ra sẽ là nửa tháng sau, thời gian cụ thể thì phải tìm cơ hội đã, còn việc bọn hắn có biết về cung điện hay không, chắc ta không cần nói nhiều. Đúng là không cần ý nói, xem thái độ của đám người kia là hiểu, Lăng tiêu muốn đi mà không kẻ nào giữ lại, có thể thấy họ đã sớm muốn hắn và Lăng tiêu đi từ lâu rồi, mục đích rất có thể liên quan tới chuyện cung điện. Thang Phạm đã không nói với Lăng Tiêu về cung điện, khẳng định là không muốn cho y biết. Nếu như Lăng Tiêu cứ đi theo họ mãi, hẳn là Vương trưởng Lão sẽ tìm cơ hội để ném hai người đi, cứ đi cùng tới lúc đó, còn không bằng sớm vứt bỏ, miễn cho biến, cố phát sinh. Vì vậy, dưới tình huống hai bên đều muốn ném đối phương lại, việc này cứ tự nhiên mà thành ra thế này, nước chảy thành sông rồi. Vậy tiếp theo chúng ta phải làm sao đây? Du Tiểu Mạc hỏi. Đương nhiên là đi tìm mấy nơi tốt trên bản đồ, Ấy! Sớm biết như vậy thì lúc trước nên lấy trí nhớ của Diệp Đan và tinh thập nhất, nói không chừng có thể tìm thấy thứ gì đó dùng được. Lăng tiêu dùng cái giọng tiếc nuối than thở. Gỡ ấm. Du tiểu mặc theo bản năng nghĩ đến hình ảnh trong động băng, còn có mấy loại hình ảnh máu me gần đây, không được, không nghĩ nữa, nếu không thì chịu hết nổi quá. Nhưng mà, Du tiểu mặc bây giờ vẫn rất tò mò, lúc trước có phải Lăng tiêu đã ăn khương trưởng lao hay không, tuy rằng hình ảnh lúc ấy không máu me cho lắm, nhưng rất quỷ dị. Lăng sư minh. Ngươi sẽ không giống những thứ ma nhân kia rồi ăn thịt người chứ hả? Du tiểu mặc cảm thấy tương lai rất có thể sẽ xảy ra chuyện như vậy một lần nữa, cho nên phải hỏi rõ mới được. Câu trả lời của lăng tiêu là gõ đầu hắn một cái, cái đám ghê tầm đó, ngươi cảm thấy ta sẽ ăn bọn chúng sao? Muốn ăn cũng phải nói đến đây, y liếc nhìn du tiểu mặc từ đầu đến chân, ngả ngơn nói, ăn người như ngươi ấy, trắng trắng mềm mềm, hương vị nhất định rất tuyệt. Du tiểu mặc yên lặng một lúc lâu, sau đó điên cuồng xoa hai tay. Nổi hết cả da gà ra vì rồi. Lăng Tiêu còn cố ý liếm môi một cái, giống như không thể chờ đợi được nếm thử hắn rồi. Du Tiểu Mặc, vì sao hắn đột nhiên có cảm giác rất khiêu gợi, con mắt như dính vào đầu lưới Lăng Tiêu không thể dứt ra được, sau đó hắn liền thấy Lăng Tiêu nhếch miệng lên, sắp đến phía mình. Chương 172: Hóa hình thảo. Lăng Tiêu tiến tới, tranh thủ lúc Du Tiểu Mặc còn chưa kịp phản ứng, đã ăn một khối đầu hũ trên miệng hắn. Người nào đó còn hỗn độn trong gió, mặt bất chợt đỏ bừng. Phản ứng đầu tiên là nhìn bốn phía, sau khi xác định không có ai mới thở phào một tiếng. Lăng Tiêu đưa tay đặt lên chắn hắn, ra vẻ lo lắng nói: "Tiểu sư đệ, mặt ngươi đỏ quá, không phải là phát sốt chứ? Có muốn sư huynh giúp ngươi hạ nhiệt chút không?" Mặc dù tiểu mặc càng đỏ hơn, lập tức hất tay đi ra, "Ngươi mới phát sốt, cả nhà người đều phát sốt." Hắn cũng không biết, nói theo một nghĩa nào đó, hắn cũng đã thuộc về một thành viên trong cả nhà Lăng Tiêu rồi. Tuy Lăng Tiêu còn muốn ăn thêm vài miếng đậu hũ nữa, nhưng y biết giờ không phải lúc. Đậu hũ ấy mà, phải ăn tận hứng thì mới ngon, Được nhiên, lâu lâu ăn vụng một miếng cũng không tệ. Một lúc lâu sau Du Tiểu Mặc mới biết là mình lại bị lăng tiêu đùa bớn rồi, cũng may hắn đã sớm luyện được một trái tim mình đồng ra sát, cho nên, lần này không thèm so đo với ý nghĩa, nhưng cái gì muốn biết thì vẫn phải biết. Vì vậy, Du Tiểu Mặc chọc chọc vai lăng tiêu, năng lực kia của ngươi là sao thế? Lăng tiêu sơ cằm, không lập tức trả lời câu hỏi của hắn, giống như gặp phải chuyện gì khó xử lắm. du tiểu mặc không xác định mà hỏi không thể nói sao lăng tiêu nhìn hắn một cái nợ nụ cười không phải là không nói được chỉ là ta đang suy nghĩ con nên nói cho ngươi biết lúc này không hay là tiếp tục khiến ngươi tò mò đó mà chai nu ạ toại du tiểu mặc câm nín rồi tên này đang cố ý phải không chính là như vậy nhất định là như vậy nhất định một ngày không trêu chọc hắn thì không chịu nổi hả? càng nghĩ càng tức du tiểu mặc dứt khoát ném cho y một câu ngươi thích nói thì nói một mình đi Sau đó quay người bỏ đi, ra vẻ ta muốn chiến tranh lạnh với ngươi. Lăng tiêu nhanh nhẹn kéo hắn lại, khóa vào trong ngực rồi nói, được rồi được rồi, ta nói cho ngươi biết là được chứ gì. Nghe được câu này, đôi thai của Du Tiểu mặc lập tức dựng lên. Lăng tiêu túi đầu cắn cắn vành thai hắn, còn chưa lên tiếng, Du Tiểu mặc đã gào lên. Nói thì nói đi chứ, sao lại cắn thai ta? Du Tiểu mặc bị chặt thai, trên tay còn có cảm giác được vành thai hơi ướt, không biết thai là một trong những điểm mẫn cảm của hắn sao? Đương nhiên là biết rồi, lang tiêu tui vẻ nhìn hắn, được rồi, ta không đùa ngươi nữa, nói chuyện chính.